thiếu niên lạt ma lạnh lùng nói ngươi cũng là bây giờ còn có thể xính miệng lưới khả năng giết thiếu niên lạt ma ra lệnh một tiếng vui mừng lao tổ hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về vương nhạc công tới vui mừng lao tổ vị này đại tông sư sức mạnh cùng tốc độ đều rất mạnh nhưng là hiện tại vương nhạc cũng là đại tông sư vui mừng lao tổ còn muốn như lần trước như vậy đem vương nhạc đánh bại đã là không thể vương nhạc chân đạc bộ pháp phía sau mang theo liên tiếp huyết ảnh khiến người ta hoa cả mắt tốc độ của hắn so với vui mừng lão tổ càng nhanh hơn vương nhạc tách ra vui mừng lão tổ công kích bất hòa hắn cứng đối cứng vui mừng lão tổ không có ý thức hoàn toàn bị thiếu niên lạt ma k h ô n g chế không biết đau đớn chỉ bằng bản năng chiến đấu chém giết cùng như vậy s á t chết di động cứng đối cứng hoàn toàn là tìm tội được vương nhạc một bên triển khai bộ pháp tranh né công kích một bên bí mật quan sát vui mừng lão tổ chỉ cần ta có thể chặn thiếu niên lạt ma tinh thần nhiệm lực vui mừng lão tổ liền có thể thoát khỏi khống chế vui mừng l a o tổ tỉnh táo nhất định sẽ tìm này con lửa chọc liều mạng vương nhạc không biết thiếu niên lạt ma là làm sao không chế lại vui mừng l a o tổ nhưng là hắn lại biết không người nào nguyện ý bị cáo chế bị xem là con dối vui mừng l a o tổ nếu có thể tỉnh lại vương nhạc liên thủ với hắn nói không chắc còn thật có thể đem thiếu niên lạt ma đánh bại thiếu niên lạt ma công lực sâu không lường được vương nhạc cảm giác mình không phải là đối thủ từ thiếu niên lạt ma cùng vui mừng lão tổ hai người bên trong tuyển chọn một cái làm chém giết đối tượng vương nhạc tình nguyện lựa chọn vui mừng lão tổ dù sao vương nhạc đối với vui mừng lão tổ công lực nhưng là biết gốc biết dễ thiếu niên lạt ma thấy vương nhạc bộ pháp thần diệu trong lòng tràn ngập khiếp sợ tiểu tử này khinh công bộ pháp quá mạnh mẽ là cái nào một phái võ công bằng vui mừng lão tổ một người muốn đánh bại hắn căn bản là không thể xem ra hay là muốn ta tự mình ra tay mới được ta nhất định phải làm đến một đòn giết chết thiếu niên lạt ma công lực là so với vương nhạc cái này đại tông sư sơ kỳ võ giả mạnh mẽ nhưng là khinh công của hắn nhưng không sánh được vương nhạc vương nhạc lạnh rên một tiếng hắn mặc dù là đang tranh né vui mừng lao tổ nhưng là phần lớn tinh lực đều đặt ở thiếu niên lạt ma trên người dù sao hòa thượng này mới là uy hiếp lớn nhất tiểu tử chết đi thiếu niên lạt ma hét lớn một tiếng một trưởng hướng về vương nhạc tấn công tới vương nhạc cả kinh thiếu niên này lạt ma trưởng lực như là thái dương như thế nóng rực một trường này uy lực cực lớn không thể gắng đón đỡ đây là võ công gì vương nhạc thầm nghĩ trong lòng phật môn võ công vương nhạc đều có trải qua nhưng lại nhưng không quen biết thiếu niên này l à ma võ công trường lực xuyên thấu vương nhạc thân thể bất quá đây chỉ là vương nhạc lưu lại tàn ảnh một trường này không có có thể tổn thương được vương nhạc vương nhạc đứng ở đằng xa ánh mắt sáng lên cơ hội tốt thiếu niên này hòa thượng toàn lực công kích ta hắn khống chế vui mừng l a o tổ tinh thần niệm lực liền bắt đầu buông lỏng vương nhạc một luồng lực lượng tinh thần đánh ra đánh vào thiếu niên lạt ma trên mi tâm để tinh thần của hắn ý chí xuất hiện hoảng hốt tuy rằng chỉ là trong nháy mắt nhưng là này chút thời gian đầy đủ vui mừng l a o tổ thoát khỏi thiếu niên lạt ma đã khống chế hống vui mừng l a o tổ phát sinh một tiếng to lớn tiếng gạo không chung lôi âm q u ồ n q u ộ n giết vui mừng l a o tổ hai mắt đỏ đậm bản năng hướng về thiếu niên lạt ma đánh tới thiếu niên lạt ma thay đổi sắc mặt bàn tay kim quang mãnh liệt hơi thở nóng bỏng để vương nhạc đều miệng khô lưới khô vâng một tiếng vang thật lớn thiếu niên lạt ma lùi về sau vài bước vui mừng lao tổ nhưng bay ngược ra ngoài chu vi cây cối bị thiếu niên lạt ma trưởng lực dư âm quét chúng toàn bộ trở nên khô héo vương nhạc thầm nghĩ trong lòng thiếu niên này hòa thượng lợi hại vui mừng lao tổ hoàn toàn không phải là đối thủ vui mừng lao tổ phun một n g ụ m máu sau hóa thành một vệ sáng hướng về xa xa bỏ chạy bản năng chiến đấu nói cho hắn thiếu niên lạt ma cùng vương nhạc đều không phải dễ chọc biện pháp tốt nhất là đào tẩu thiếu niên lạt ma một mặt tái nhợt muốn truy kích nhưng là còn có một cái vương nhạc bên cạnh mắt nhìn chằm chằm hắn không thể là đuổi theo vui mừng lão tổ liền buông tha vương nhạc thiếu niên lạt ma nhìn vương nhạc lớn tiếng hỏi tiểu tử ngươi là làm sao hội vận dụng tinh thần niệm lực đến công kích đại tông sư tuy rằng có lực lượng tinh thần nhưng là có thể sử dụng tinh thần niệm lực đến làm thủ đoạn công kích chỉ có mật tông chuyển thế là ma hắn không nghĩ tới thần kỳ như vậy thủ đoạn vương nhạc cũng sẽ vương nhạc lớn tiếng cười nói tinh thần nhiệm lực ta vẫn có chút nghiên cứu như vậy lực lượng tinh thần công kích đối với ta mà nói quả thực chính là trò trẻ con con lựa chọc ngươi vẫn là cố chính ngươi đi an ta một quyền vương nhạc trên nắm tay hiện lên huyết cương khí kim màu đỏ mạnh mẽ ám kính làm cho cả không gian sụp đổ cú đấm này sức mạnh là vương nhạc một đòn toàn lực vương nhạc bóng người lóe lên liền qua hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về thiếu niên lạt ma p h ó n g đi trong không khí sản sinh mạnh mẽ âm bạo đây là nội gia quyền truy pháp thật mạnh thiếu niên lạt ma trong lòng kinh ngạc nội gia quyền thiếu niên lạt ma cũng là có chút hiểu rõ nhưng là như n g từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy truy pháp coi như là trần lao gia tử cũng chưa chắc có như vậy sức mạnh mạnh mẽ thiếu niên lạt ma hít sâu một hơi một t r ư ờ n g đánh ra nóng rực t r ư ờ n g lực bài sơn đảo hải giống như về phía vương nhạc đánh tới Vâ Chu vương i mặt đất sụp đổ, sụp năng l ợ n mạnh mẽ hướng về vi tàn g mẽ chu ư về vi v đi. Xì xì.、Vương、nhạc lùi về sau mấy cho ụ c c mét, phun một ngủ máu. phun ngủ n công ngươi lửa lực của chọc, ở t rằng ê n hiện tại không đấu lại ngươi. Nhưng là ngươi muốn giết ta, cũng không làm nổi. Vương nhạc lớn tiếng cười nói. Vốn là... Vương nhạc ta, ta tại giết ta, cho lại cười đấu là làm là. r lực lượng tinh thần hoảng hốt cú đấm này công lúc bất ngờ có thể chiếm được rẻ nhưng là không nghĩ tới thiếu niên này l à ma công lực dĩ nhiên cao cường như vậy không chỉ không có chiếm được rẻ vương nhạc còn ăn t h i ệ t ngầm thiếu niên lạt ma sắc mặt một trận biến ảo không sai người khinh công mạnh hơn ta ta không giết được ngươi vương nhạc tốc độ ở hắn chỉ là vương nhạc muốn đi hắn không ngăn được vương nhạc cười lạnh một tiếng hóa thành một đạo ảo ảnh hướng về xa xa bỏ chạy thiếu niên lạt ma bất đắc dĩ thở dài rời đi lần này thiếu niên lạt ma gà bay t r ứ n g vỡ không chỉ không có giết chết vương nhạc còn để vui mừng lao tổ đào tẩu lại nghĩ phải đem vui mừng lao tổ năm lấy liền không phải như vậy dễ dàng lêu t r a bên trong triệu thiến nhi cùng tiểu vũ trận mắt ngoác mồm nhìn phía xa chiến đấu kinh ngạc trong lòng bọn họ đều không phải là người là thần tiên tiểu vũ lẩm bẩm nói rằng triệu thiến nhi nói rằng cái gì thần tiên bất quá là võ công cao cường mà thôi vương nhạc nói rồi chỉ cần là đại tông sư sức mạnh liền vượt quá người bình thường tưởng tượng nàng ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng là trong lòng dĩ nhiên vẫn là chưa tin người thật sự có thể cường đại đến nắm giữ bài sơn đạo hải sức mạnh trà uống xong chưa vương nhạc âm thanh truyền âm truyền đến triệu thiến nhi nhìn thấy vương nhạc cao h ứ n g nói ngươi không sao chứ vương nhạc lắc đầu nói không có chuyện gì chúng ta đi thôi trở lại tế nam thành vương nhạc tâm tư và ngàn rốt cục trở về vương thiến nhìn thấy vương nhạc đem hắn ôm lấy khóc lớn tiếng nói đệ đệ ngươi có thể coi là trở về ngươi có biết hay không ngươi biến mất mấy năm qua ta là làm sao mà quan nổi vương nhạc vỗ tỉ tỉ phần lưng an ủi tả lần này trở về ta cũng không tiếp tục đi rồi tiểu viên ở bên cạnh trong mắt cũng mang theo nước mắt công tử rốt cục trở về vương nhạc nhưng là trung hoa tiêu cục người mạnh nhất chỉ cần có hắn ở vương tiến h cùng tiểu viên các nàng nên cái gì cũng không sợ buổi tối trong nhà thiết tiến cho vương nhạc đón gió tẩy trần dự họp chỉ có triệu thiến nhi miêu nhân phượng vương tiến h tiểu viên còn có chính là vương nhạc vương nhạc uống một hớt rượu nói rằng tả hiện tại ta đã trở về trung hoa tiêu cục cũng đến mở rộng thời điểm coi như thế lực của hán mạnh hơn chúng ta cũng không sợ vương tiến h gật đầu nói ừng chỉ là mở rộng tiêu cục là c ầ n bạc chúng ta b ạ c sợ là không đủ a vương nhạc cười lạnh nói tả ngươi yên tâm tồn tại hồng hoa hội bạc ta hội cầm về vương nhạc muốn đích thân đi hồng hoa hội vương tiến h liền yên tâm vương nhạc hiện tại nhưng là đại tông sư nàng không tin hồng hoa hội có lá gan không giao ra bạc vương tiến h liếc mắt nhìn triệu thiến nhi nhỏ giọng hỏi đệ đệ ngươi đem cô nương này mang về dự định sắp xếp như thế nào nàng cưới nàng triệu thiến nhi rất đẹp cũng có chi thức hiểu lễ nghĩa vương tiến h cảm thấy đệ đệ mình cưới nàng là thích hợp vương nhạc cưới nói tả nàng đắc tội rồi triều đình hiện tại xem như là không nhà để về ngươi liền để nàng ở lại chính là mấy ngày sau vương nhạc tự mình đi hồng hóa hội phải về bạc có tiền tiêu cục thế lực mở rộng cực nhanh rất nhanh toàn bộ sơn đông đều bị trung hoa tiêu cục khống chế ngay khi trung hoa tiêu cục dự định kế tục mở rộng thế lực thời điểm vương nhạc nhưng lựa chọn bế quan trung hoa tiêu cục lại rơi xuống vương thiến trong tay bất quá cũng may vương nhạc lưu lại thế lực phát triển quy hoạch kế hoạch thư vương thiến chỉ cần dựa theo kế hoạch thư đến chấp được là được thời gian như nước c h ả y mười năm thời gian trôi qua rất nhanh trải qua mười năm phát triển trung hoa tiêu cục đã trải rộng toàn quốc các nơi toàn bộ thiên hạ ngoại trừ triều đình chính là trung Hoa tiêu cục thế lực to lớn nhất. Coi cũng cùng Hoa thế nhất. như Hồng Hóa hội cũng không thể Trung lớn là tiêu to so với. mật ư người, được ờ thời i vui lại đi mỗi giết nhiều đợi tới điểm điểm, vui biến năm này bên trong, mừng lần, lần Trần chuyện mừng không còn mấy một mất tâm m chạy tổ rất tử tổ thích. ra ra lao Lao lao đều địa đã có tông thế lực cũng ở hướng về trung nguyên mở rộng mắt thấy triều đình địa bàn càng ngày càng ít càn long hoàng đế đã lo lắng đến tóc đều trắng vì tiêu diệt vui mừng l a o tổ càn long để phúc khang an chuẩn bị mở thiên hạ trưởng môn nhân đại hội Hy vọng có thể tập thiên hạ nhất thủ tình cho Thiến, hỏi, thương, thiên hạ trưởng môn nhân đại hội, trong chúng ta hoa tiêu cục có đi hay không?、Vương、Thiến cười lạnh không này. vọng võ vui viên Vương Vương đứng cộng đồng mừng tên trưởng môn trong nói, giao có cao cục có cười triệu tập diệt trừ tổ Tiểu tiểu ta tiêu đại đại đi đi, tại sao không đi? đầu đầu đem lầm, lao ma sao báo xem ra càn long hoàng đế cũng sắp đến rồi sơn cùng thủy tận thời khắc cho nên mới muốn nâng hành trưởng môn người đại hội tiểu viên n g ư ơ i đi chuẩn bị một chút chờ đệ đệ ta xuất quan chúng ta liền xuất phát tiểu viên cười nói công tử xuất quan ngay khi mấy ngày nay đại tiểu thư ta này liền đi sắp xếp vương tiến h đột nhiên hỏi đúng rồi hồ phỉ đây hắn đi rồi chưa tiểu viên nói rằng hồ phỉ bảy vị trí đầu ngày trước liền rời đi trung hoa tiêu cục vào lúc này sợ là đã đến quảng châu đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi ba các đạo nhân mã sau một tháng vương nhạc rốt cục xuất quan t h ủ y ấn quảng cáo kiểm tra t h ủ y ấn quảng cáo kiểm tra lần này vương nhạc bế quan không chỉ củng cố khí huyết năng lượng còn đem võ đạo tăng lên tới nửa bước trí cường cảnh giới này xem như là khôi phục ở ỷ thiên đồ long thế giới t u vi đệ đệ người rốt cuộc xuất quan vương thiến thấy vương nhạc xuất quan vui vẻ nói n g ư ờ i này vừa bế quan chính là mười năm nếu như n g ư ờ i n ế u không ra ta còn thực sự cho rằng n g ư ờ i muốn thành tiên đây như thế nào lần bế quan này có thu hoạch gì vương nhạc cười nói thời gian mười năm không ngắn tự nhiên là có chút thu hoạch ta hiện tại công lực đã đạt đến đại tông sư đỉnh cao muốn lần thứ hai đột phá chỉ có thể dựa vào cơ duyên vương nhạc hỏi do một thoáng trung hoa tiêu cục tình huống phát triển vương thiến cười nói căn cứ kế hoạch của ngươi dùng nông thôn vây quanh thành thị hiện tại toàn quốc ở nông thôn đều là ở trong chúng ta hoa tiêu cục trưởng khống bên dưới mỗi một thành trì bên trong trung hoa tiêu cục đều có phần cục chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng chúng ta là có thể lật đổ mãn thanh triều đình chỉ là này bạc cũng xài hết mười năm này hồng hoa hội tuyết diêm lợi ích bởi vì vương nhạc quan hệ mỗi tháng đều sẽ đưa tới trung hoa tiêu cục cùng đội bơn cũng không ngừng kiếm tiền nhưng là tiêu cục mở rộng quá nhanh cứ việc thu vào không sai vương tiến h vẫn như cũ cảm thấy không đủ tiền l i n dùng vương tiến h hiện tại đã chiếm được miêu nhân phượng cùng hồ phỉ trong tay bản đồ kho b á o nhưng đáng tiếc còn kém điền quy nông trong tay cái kia một phần nếu không là tiểu viên khuyên bảo vương tiến h nàng sợ là đã đi thành bắc kinh tìm điền quy nông cướp giật bản đồ kho b á o vương nhạc gật đầu nói như vậy là tốt rồi xem ra toàn quốc tám phần m ộ ư ơ i địa bàn cùng nhân khẩu đã ở chúng ta trưởng khống k h i bên trong càn long cái này mãn thanh hoàng đế cũng nên thoái vị còn có chúng ta vương g i a trấn nhỏ cừu cũng là thời điểm báo trung hoa tiêu cục làm việc cũng coi như là bí ẩn đã khống chế thành thị bên ngoài địa bàn cùng nhân khẩu vẫn cứ không có để mãn thanh phát hiện nghĩ tới đây trưởng môn nhân đại hội liền muốn mở ra vương tiến hỏi đ ệ đệ m ộ ư ơ i năm này vui mừng lao tổ lại đang quậy phá liền trần lao r a tử đều bắt hắn không có cách nào vì có thể đối phó vui mừng lão tổ cán long hoàng đế lập tức sẽ tổ chức thiên hạ trưởng môn nhân đại hội muốn triệu tập thiên hạ võ giả cao thủ tới đối phó vui mừng lão tổ người có đi hay không vương nhạc s ữ n g sở nay liền muốn tổ chức thiên hạ trưởng môn nhân đại hội sao cán long hoàng đế tổ chức trưởng môn nhân đại hội mục đích xem ra là muốn đem thiên hạ hết thể đại tông sư đều dẫn ra nhưng là thiên hạ này ngoại trừ vương nhạc trần lao gia tử thiếu niên lật mà vui mừng lao tổ ở ngoài thật sự còn có cái khác đại tông sư sao lại nói đại tông sư võ giả cao cao coi như có cũng chưa chắc hội để ý tới triều đình đi vừa vặn sấn cơ hội lần này đem chúng ta cùng mãn thanh triều đình nhân đoán một lần giải quyết vương nhạc trong mắt hàn quang lóe lên l i ề n q u a được vương thiến nói rằng vậy ta điều này làm cho tiểu viên đi sắp xếp một thoáng ngày mai chúng ta liền xuất phát đi bắc kinh vương thiến mới vừa đi miêu nhân v ư ợ n g liền mang theo một cái mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ đến đây tìm vương nhạc vương tiên sinh người r ố t c u ộ c xuất quan miêu nhân phượng nhìn thấy vương nhạc có chút gò bó vương nhạc võ công cùng y thuật quá mạnh căn bản là không phải miêu nhân phượng có thể p h ò n g đoán hơn nữa cùng vương nhạc trò chuyện hắn còn phát hiện vương nhạc cực kỳ h u y ê n bác hơn nữa miêu nhân phượng xuất hiện đang tu luyện chính là vương gia võ học trong lúc nhất thời hắn cũng không tốt xưng hô vương nhạc gọi thiếu hiệp đại hiệp sư phụ những này đều không thích hợp nghĩ tới nghĩ lui mưu nhân phượng cảm thấy vẫn là gọi vương nhạc tiên sinh tốt vương nhạc khẽ mỉm cười mưu đại hiệp không nghĩ tới ngươi cũng đã trở thành t ô n g sư võ giả thật đáng mừng á vị này đẹp đẽ cô nương chính là con gái của ngươi như lan đi không nghĩ tới đều lớn như vậy năm đó ta đi mưu ra thôn thấy ngươi thời điểm nàng còn là một trẻ con liền thoại đều sẽ không nói đây mưu nhược lan nhìn vương nhạc một chút khuôn mặt lập tức liền đỏ mưu nhân phượng nói rằng không sai nàng chính là con gái của ta như lan còn cần cảm ơn tiên sinh thu nhận giúp đỡ chúng ta không phải vậy nha đầu này còn không biết muốn theo ta ăn bao nhiêu vị đắng vương nhạc lắc đầu nói những này liền không nên nói nữa đúng rồi miêu đại hiệp không biết ngươi tìm ta có chuyện gì miêu nhân phượng nói rõ ý đồ đến năm đó ta cùng hồ nhất đao huynh đệ l u ậ n võ đao kiếm trên nhưng có kịch độc ta nhớ tới lúc đó tiên sinh thật giống cũng từng ở đây tiên sinh tài học kinh người không biết có thể hay không vì ta cha một chút đ ế n c ù n g là ai m u ố n cùng nhất hại chết ta cùng hồ h ta đao u y n h đệ. v ư ơ n g nhân ạ đạo c cười việc cùng chỗ cho cùng, cũng chính ngươi người nhưng như nói, nhiều, nói này năm nhất luận rằng này n hóa đó hồ h ra đao rất là là là à võ. vậy Tuy mấy mấy ở mã mà một kiếm lãnh thôi. thể chút, nhất nhất tử. nghĩ nhớ hồ Cho hạ như Ngươi ai ngươi ngươi ai lại cùng bản có của các độc, có suy đao đao vượng ậ y Miêu Nhân hỏi tiên sinh ngươi là nói hạ độc chính là đ i ể n quy nông vương nhạc cười lạnh nói hạ độc không hẳn chính là đ i ể n quy nông nhưng là chuyện này cùng hắn cũng không tránh khỏi có quan hệ hơn nữa muốn muốn hại chết ngươi cùng hồ nhất đao kẻ cầm đầu sợ là ngồi ở kim loan điện trên vị kia miêu nhân phượng cả kinh nói là hoàng thượng vương nhạc khẽ mỉm cười không nói gì thêm sáng ngày thứ hai an điểm tâm vương nhạc mang theo vương tiến h cùng tiểu viên xuất phát hướng về thành bắc kinh chạy đi mới ra tế nam thành cửa lớn vương nhạc liền nhìn thấy miêu nhân phượng chỉ thấy hắn cầm trường kiếm lưng m e o cái bao miêu nhược lan cũng đi theo bên cạnh hắn miêu đại hiệp ngươi cũng muốn đi tham gia trưởng môn nhân đại hội sao vương nhạc cười hỏi miêu nhân phượng nói rằng ta lần này đi bắc kinh không phải vì tham gia trưởng môn nhân đại hội mà là vì cho hồ nhất đao cùng hồ phỉ đòi lại một câu trả lời vương nhạc gật đầu nói vậy thì cùng đi đi cung điện bồ tạ lạ thấp bé lao hòa thượng thấy thiếu niên lạt ma muốn đi thành bắc kinh tham gia cái gì thiên hạ trưởng môn nhân đại hội rất là nghi hoặc lạt ma mãn thanh triều đình tổ chức trưởng môn nhân đại hội chúng ta liền không dùng tới tham gia đi mười năm này chúng ta chiếm cứ không ít mãn thanh thành trì mãn thanh cùng chúng ta là tử thủ à? thiếu niên lạt ma cười lạnh một tiếng liền bởi vì là tử thủ mới càng hẳn là đi không phải vậy chúng ta không biết càn long hoàng đế đến cùng có thể hay không chiêu đến đại tông sư càng không biết mãn thanh triều đình rốt cuộc muốn làm sao đối với trả cho chúng ta mật tông không có vui mừng l á o tổ cái này con dối thiếu niên lạt ma r ắ c đến sức mạnh của chính mình không hẳn liền có thể địch nổi trần lao ra t ử liên thủ với vương nhạc vì lẽ đó dự định đi tìm hiểu một thoáng hư thực đương nhiên nếu có thể lần thứ hai đem vui mừng lao tổ biến thành con rối vậy thì càng tốt triệu tập hai mươi mật tông cao thủ chúng ta đi thành bắc kinh tham gia trưởng môn nhân đại hội thiếu niên lạt ma cười lạnh nói thấp bé lao hỏa thượng hai tay tạo thành chữ thập vâng lạt ma dược vương cốc một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ chính đang r ộ i hoa những n à y hoa cỏ không phải là bình thường hoa cỏ đều là mang có kịch độc vị này dội hoa thiếu nữ chính là dược vương cốc truyền nhân chính tông trình linh tố chính linh tố vừa đem một thùng nước dùng hết một cái nhỏ gầy thiếu nữ lại để đến một thùng nước tiểu thư ngươi ngày mai thật sự muốn đi thành bắc kinh như nghe nói thành bắc kinh bên trong cao thủ như mây ngươi nếu là có cái bất ngờ vậy cũng làm sao bây giờ nhỏ gầy thiếu nữ một mặt lo lắng nhà mình tiểu thư vẫn luôn là sinh sống ở dược vương cốc chưa từng có từng đi ra ngoài a lần này cần đi thành bắc kinh vậy làm sao có thể để người yên lòng t r i n h linh tố cười nói ngươi cứ yên tâm đi ta không có việc gì sư thúc c ấ p đi sư phụ truyền cho ta dược vương thần thiên ta nhất định phải cầm về tuy rằng bên ngoài võ giả vô số nhưng là ta một thân kịch độc coi như là nhất lưu võ giả chúng rồi ta độc cũng sẽ chết oan chết h u ồ n g vì lẽ đó không có dám dễ dàng thương tổn ta hồng hoa hội tổng bộ trần gia lạc vô trần đạo trường triệu b á n sơn hoắc thanh đồng chờ mấy vị chủ nhà ngồi ở bên trong cung điện triệu bán sơn mở miệng nói rằng tổng đà chủ này trưởng môn nhân đại hội là mãn thanh triều đình làm cùng chúng ta hồng hóa hội cũng không có quan hệ gì ta xem ai chúng ta vẫn là không muốn đi tham gia trò vui hoắc thanh đồng lắc đầu nói triệu tam ca ngươi lời này nhưng là không đúng chúng ta đi tham gia thiên hạ trưởng môn nhân đại hội không phải là đi theo càn long hòa hoãn quan hệ lại càng không là cho triều đình mặt mũi mà là vì diệt trừ vui mừng l a o tổ vui mừng l a o tổ điên cuồng đại gia đều là biết đến năm trước chúng ta hồng hoa hội một cái cứ điểm liền bị hắn cho bưng chết rồi hơn ba trăm cái huynh đệ không có một người may mắn thoát khỏi triệu bán sơn nói rằng vậy là không có biện pháp lần đó cũng không chỉ là chúng ta hồng hoa hội người đã chết có thể nói toàn bộ trong thành người đều không có trốn ra được hoặc thanh đồng lớn tiếng nói không sai cho nên nói chúng ta thì càng hẳn là diệt trừ cái này vui mừng l a o tổ không phải vậy làm sao xứng đáng huynh đệ đã chết cùng b á c tính lại nói chỉ vui mừng hơn lão tổ bất tử chúng ta có phải là muốn vấn đề phòng hắn nhưng chúng ta phòng được sao vô trần đạo trường gật gật đầu cảm thấy h o á c thanh đồng nói rất có đạo lý trần gia lạc vỗ bàn một cái lớn tiếng nói được rồi không muốn tranh cãi nữa luận lần này trưởng môn nhân đại hội chúng ta hồng hoa hội phải đi không phải vậy anh hùng thiên hạ làm sao xem chúng ta Nếu n hồ, hồ ư trưởng không tham nhân hội, h môn gia đi đại đó sau n phỉ ở trung hoa lan lột. Hồ phỉ n đơn g tiêu cục học võ một mươi năm võ công đã sớm vượt xa quá khứ đã đạt đến nhất lưu cảnh giới đỉnh cao không nên nhìn hồ phỉ vẫn chưa tới hai mươi tuổi nhưng là hắn đao thuật cùng võ công ở trung hoa tiêu cục ở trong không có mấy người là hắn đối thủ bất quá hồ phỉ đối với thành tựu i như vậy vẫn như cũ không hài lòng bởi vì hắn không phải là đối thủ của miêu nhân phượng vẫn như cũ báo không được giết phụ đại thủ thịch thịch mặt sau chuyển đến tiếng v õ ngựa hồ phỉ cười lạnh một tiếng không cần quay đầu lại hắn liền biết theo tới chính là ai xèo một ngọn phi đao hướng về hồ phỉ phong tới như vậy cấp độ phi đao h ô phỉ tự nhiên không thể trúng chiêu đầu hắn hơi phiến diện đưa tay tiếp được phi đao sau đó trở tay bắn ra phi đao mang theo mạnh mẽ lực đạo về phía sau bay đi phi đao không hề đánh trúng người phía sau mà là đóng ở ngoài trăm thước trên cây khô phát sinh một trận tiến g r u n g h ô phỉ quay đầu lại đối với phía sau cô gái mặc áo tím quát lên viên tử y ỉa dọc theo con đường này ta vẫn ngừng ngươi người nếu như lại q u á y nhiễu nhưng là chớ có trách ta không k h á c h khí viên tử y rất đẹp tuổi cùng hồ phỉ không chênh lệch nhiều, v õ công nhưng không yếu, đã là nhất lưu cảnh giới. từ v õ công của nàng con đường, hồ phỉ nhận ra nàng là hồng hoa hội người. hồ phỉ cùng hồng hoa hội có chút ngọn n g ồ n nếu không là nhìn nàng là hồng hoa hội người, hắn đã sớm xuống tay ác độc. cái này đẹp đẽ nữ tử, đúng là thái đáng ghét. viên tử y lạnh giọng nói rằng, ngươi giết cha ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. hồ phỉ s ư n g sở, chính mình giết hắn cha. nay một đường đến, hồ phỉ giết ác bá cùng võ lâm bại hoại cũng không ít nhưng là những người kia đều là đáng chết chính mình làm sao có khả năng đi giết nàng c h a cha ngươi là ai hồ phỉ hỏi viên tử ít lạnh rên một tiếng cha ta là phượng thiên nam hồ phỉ cười nói nguyên lai ngươi là quảng đông ác bá phượng thiên nam con gái ta cho ngươi biết phượng thiên nam đ á n g chết một đau giết hắn xem như là rẻ hắn xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư của càn xù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 54, m ụ c đích thực sự vương nhạc mang theo vương thiến đám người mới vừa ở vào thành bắc kinh trụ ở trong hoàng c u n g trần lão gia tử cũng cảm giác được t h ủ y ấn quảng cáo kiểm tra t h ủ y ấn quảng cáo kiểm tra đại tông sư thật mạnh mẽ lực lượng tinh thần trần lao gia tử trong lòng khiếp sợ hắn chưa từng có nghĩ tới đại tông sư lực lượng tinh thần có thể cường đại đến trình độ như thế trần lao gia tử tuy rằng có võ công tăng nhanh như gió nhưng là so với vương nhạc vị này nửa bước t r í cường võ giả còn hơi kém hơn một ít trần lao gia tử đứng dậy đi ra ngoài hắn cùng vương nhạc cũng có hơn mười năm không có thấy lần này vương nhạc đến kinh thành hắn dù như thế nào cũng muốn đi gặp gỡ lao gia người muốn đi ra ngoài trong phủ hạ nhân thấy trần lao gia tử muốn đi ra ngoài liền vội vàng hỏi những n à y hạ nhân đều là càn long hoàng đế sắp xếp một mặt chăm sóc trần lao gia tử áo cơm sinh hoạt thường ngày khiến cho một mặt nhưng là giám thị trần lao gia tử thân là đàn kính võ giả tự nhiên không có đem những này hạ nhân để vào trong mắt coi như biết bọn họ đang giám sát chính mình cũng không hề nói gì trần lao gia tử từ tốn ó i ta đi ra ngoài đi một chút trần lao gia tử ra phủ đệ thầm nghĩ trong lòng càn long cái này mãn thanh hoàng đế đối với người hán cảnh giác quá cao nam đó nhưng là càn long hoàng đế đem trần lao gia tử mời đến trong hoàng cung đến nhưng là sau khi đến lại an bài xuống người giám thị trần lao gia tử thật là khiến người ta khó chịu Càn lần o Hoàng đế cách làm như thế, thật là làm cho n như người Hán các võ giả thất vọng, không trách những năm g giả g cách thế, thật thất trách làm là làm đế các võ đây, đ ồ này g ý vì l triều giả, đình bán mạng càng n g võ à càng í triều Đồng ý vì là t đình bị á n mạng, không phải cùng đường mặt lộ, chính Lần này, đình mặt lâm bại hoại. phải triều lộ, là võ b vui mừng l á o tổ tên ma đầu này làm cho không có cách nào càn long hoàng đế mới chịu tổ chức thiên hạ trưởng môn nhân đại hội có thể vương nhạc nói đúng người mãn tuy rằng đạt được chúng ta người hán giang sơn nhưng lại nhưng chưa từng có đem người hán xem là người mình trần lao gia tử thầm nghĩ trong lòng hả vương nhạc hơi nhún mày luồng tinh thần lực này là trần lao gia tử trần lao gia tử lực lượng tinh thần so với hơn mười năm trước mạnh hơn rất nhiều vương thiến hỏi đệ đệ ngươi làm sao tiểu viên cùng miêu nhân phượng đám người cũng nghi hoặc mà nhìn vương nhạc vương nhạc cười nói trần lao gia tử lập tức liền muốn tới chúng ta tìm một chỗ ăn một chút gì vương thiến gật đầu nói được mấy người tìm một cái khách sạn mới vừa điểm được r ồ i rượu và thức ăn một cái ông lao tóc trắng liền đi tiến vào khách sạn vương thiến cùng miêu nhân phượng bọn họ tất cả giật mình trần lao gia tử thật sự đến rồi hiện tại bọn họ mới biết vương nhạc võ công đã đạt đến bọn họ không thể leo tới càng cảnh giới loại này cảnh giới võ đạo lại như là có thần tiên giống như thủ đoạn như thế vương nhạc đứng dậy ôm quyền cười nói trần lao gia tử hơn mười năm không gặp ngài gần đây khỏe không cái khác mấy người cũng đều đứng lên đến. đều trần lao gia tử đối với trung hoa tiêu cục có đại ân nếu không có trần lao gia tử ở đối mặt triều đình cùng tấn thương trung hoa tiêu cục căn bản cũng không có lớn mạnh cơ hội trần lao gia tử vương tiến h miêu nhân phượng tiểu viên còn có miêu nhược lan đều ôm quyền cung kinh nói trần lao gia tử cười nói hay hay đại gia đều rất tốt đều ngồi đi ta cũng chính là cái lao già mà thôi đại gia không dùng tới gò bó Thấy mới i u Nhân Phượng cùng tiểu viên hơn điểm Gia gò rằng. bó. Trần lao gia Tử nói ngồi cười ư ha hà nói rằng. Sau khi ngồi xuống, trần lao gia tử nhìn g Nhạc mười chút, cảm khái nói, năm ngươi liền trở thành đại tông sư tu vi còn rất xa vượt qua ta láo già này thực sự là ghê gớm à. vương nhạc cười nói trần lao gia tử ngươi quá khen trần u vi của ngài, của cũng là tăng cường không tăng là ấ t t nhiều mà. r lao gia tử chỉ nhìn thấy vương nhạc thành công nhưng lại không biết vương nhạc đã là luân hồi vài thế quái vật võ học kinh nghiệm cùng cảnh giới căn bản là không phải bình thường võ giả có thể so sánh đương nhiên những thứ này đều là vương nhạc linh hồn nơi sâu xa nhất bí mật hắn liền t ỷ t ỷ của chính mình đều không có nói cho tự nhiên cũng không thể đối với trần lao gia tử nói trần lao gia tử nhìn vương tiến h bọn họ một chút cuối cùng mới vương nhạc hỏi vương nhạc ngươi lần này đến thành bắc kinh đến cùng là vì chuyện gì vương nhạc cười nói trần lao gia tử chúng ta đến tự nhiên là vì tham gia triều đình tổ chức thiên hạ trưởng môn nhân đại hội ta vương ra tuy rằng không có khai tông lập phái nhưng là ở sơn đông tế nam vậy cũng là tiếng tăm lừng l ấ y ta cùng t ỷ t ỷ ta ở trên giang hồ địa vị cùng thân phận cũng không so với bình thường trưởng môn nhân thấp người trưởng môn này người đại hội ta nghĩ chúng ta vẫn có tư cách tham gia vương nhạc nói chính là sự thực vương gia ở sơn đông đó là tiếng tăm lừng lẫy nhấc lên vương nhạc liền liên tưởng đến trung hoa tiêu cục trung hoa tiêu cục nhưng là thế lực lớn không chỉ đem thiên hạ tám đại tiêu cục gáp c h ế không n h ắ c nổi đầu lên còn đem tấn thương chuyện làm ăn đoạt hơn một nửa nhưng là có vương nhạc vị này đại tông sư ở không người nào dám tìm trung hoa tiêu cục phiến p h ứ c trần lao gia tử hơi nhúng mày đối với vương nhạc qua loa có chút bất mãn hắn có thể không tin vương nhạc đến thành bắc kinh chính là vì tham gia cái gì trưởng môn nhân đại hội trường môn nhân đại hội đối với những v õ đó lâm môn phái có sức hấp dẫn bởi vì đây là dương dành cơ hội tốt nhưng lại như vậy đại hội đối với trần lao gia tử cùng vương nhạc như vậy đại tông sư tới nói không có một chút nào sức hấp dẫn vương nhạc ngươi nói thật trần lao gia tử trầm giọng nói vương nhạc ăn một miếng thức ăn cười nói được nếu trần lao gia tử ngươi muốn nghe vậy ta nói một chút đi lần này ta đến thành bắc kinh một là vì cùng càn l o n g coi một cái nợ cũ thứ hai mà chính nhân đình dụng trưởng môn nhân lớn, là lợi triều đình đối để vương ớ i tiêu giác. Trung thả lòng cảnh Hoa cục v nhạc biết mình và tỷ tỷ là tiền triều dương nhiệt g thân là triều đình số một tội phạm truy nã chỉ cần mình xuất hiện trưởng môn nhân đại hội bên trong càn long hoàng đế nhất định thả lòng cảnh giác anh hùng thiên hạ ánh mắt đều tụ tập ở trưởng môn nhân trong đại hội trung hoa tiêu cục liền n h â n cơ hội khởi sự một lần bắt các nơi thành trì đợi được triều đình phản ứng lại vào lúc ấy hơn nửa giang sơn đã là ở vương nhạc tay bên trong trần lao gia tử là cỡ nào người lập tức liền biết rồi vương nhạc dự định trung hoa tiêu cục những năm này phát triển cực kỳ cấp tốc ở bề ngoài tiêu sư đã đạt đến năm trăm ngàn người còn lén lút có bao nhiêu người cũng không ai biết trần lao gia tử thở dài nói rằng vương nhạc ngươi liền không thể từ bỏ sao ngươi có biết ngọn lửa chiến tranh đồng thời thiên hạ bách tính liền phải tao h ư ơ n g vương nhạc cười lạnh một tiếng coi như ta không lật đổ mãn thanh triều đình thiên hạ người hán bách tính cũng chưa chắc trải qua thật tốt hiện tại dịch mà thực sự tỉnh phát sinh thật thiếu sao muốn ta từ bỏ có thể chỉ cần triều đình ban giới pháp lệnh cho người hán cùng người mãn như thế đãi nộ g là được còn ta vương ra cùng càn long hoàng đế đại thủ tự nhiên là h oan có đầu nợ có chủ chúng ta tìm càn long hoàng đế là được rồi trần lao gia tử âm thầm lắc lắc đầu vương nhạc yêu cầu như thế mãn thanh triều đình là không thể đáp ứng người mãn nhập quan tiến vào trung nguyên làm hơn một trăm năm chủ nhân hiện tại muốn cùng người hán đứng ngang hàng tự nhiên là không thể mãn thanh triều đình trắng trợ quyền để người hán làm đầy tớ vì bọn họ trồng t r ọ n bọn họ người mãn ngồi mát ăn b á t vàng người hán cùng người mãn bình đẳng cái kia ha không phải là không có nô b u ộ c nô tài càng không có người vì bọn họ người mãn trồng t r ọ n bọn họ ăn cái gì lại trở về săn thú sao t hưởng thụ hơn trăm năm chủ nhân sinh hoạt lại trở về quá dã nhân giống như săn thú sinh hoạt không có một cái người mãn đồng ý trần lao r a tử lắc lắc đầu vương nhạc vương nhạc đánh gãy trần lời của lão gia tử nói rằng trần lao gia tử ngươi cũng biết mãn thanh triều đình là không thể đáp ứng yêu cầu của ta năm đó mãn thanh nhập quan thời điểm đối với ta người hán bách tính nhưng là không có một chút nào khách khí ai trần lao gia tử ta cùng mãn thanh chuyện ngươi liền không cần lo trường môn nhân đại hội sau khi ta sẽ đích thân ra tay đem vui mừng lão tổ tên ma đầu này giải quyết trần lao gia tử gật đầu nói chuyện của ngươi ta sẽ không xen vào nữa cũng quản không được ai ta cũng lão trưởng môn nhân đại hội sau khi ta liền muốn về trần gia câu vương nhạc đa tạ ngươi những năm gần đây ta cũng hoàn thiện ta trần thị thái cực hiện tại liền trả lại ngươi đi trần lao gia tử lấy ra một quyển sách này chính là năm đó vương nhạc giao cho hắn vương nhạc sau khi nhận lấy nói rằng trần lao gia tử ngươi thái cực quyền đã hoàn toàn siêu thoát rồi võ đang thái cực ảnh hưởng tự thành một trường phái riêng a i chúc mừng chúc mừng trần lao gia tử lắc đầu nói hoàn toàn siêu thoát trương tam phong ảnh hưởng nơi nào như vậy dễ dàng ta bất quá là đối với thái cực quyền có điểm lĩnh n g ộ mà thôi hiện tại thái cực quyền tuy rằng lưu phái nhiều nhưng là t r ă m khoanh vẫn quanh một đốm hết thệ thái cực m u ố n phái vẫn như c ũ chịu đến trương tam phong ảnh hưởng vương nhạc gật gật đầu trương tam phong nhưng là nội gia quyền tổ sư gia muốn siêu thoát hắn ảnh hưởng hoàn toàn sáng chế mặt khác thái cực quyền không có khả năng lắm trần lao gia tử ăn vài miếng món ăn uống một chén rượu sau khi liền đứng lên đến rời đi vương nhạc đem g a o cho vương tiến Tạ, thư thu thái bản kinh thư này, ngươi thu đi. Cố gắng lĩnh ngộ đi. đối Cố cực lý lẽ, vương ớ i n g i ộ i i mới có lợi. Nói không chắc ngươi a quyền không m có chắc có ộ tiến ngày, cũng thành là có thể trở đ ạ tông t Vương sư đây. h i gật đầu nói yên tâm bản kinh thư này sau đó đem sẽ trở thành vương g i a chúng ta cao nhất võ học tiểu viên cùng miêu nhân phượng nhìn vương tiến h trong mắt tràn ngập ước ao nhưng là võ đang thất truyền cao nhất võ học à không nghĩ tới hiện tại đã đến vương tiến h trong tay anh hùng thiên hạ lục tục đều chạy tới thành bắc kinh trong đó lấy hồng hoa hội võ đăng phái thanh thành mật tông hoan hỷ giáo còn có dược vương cốc nổi bật nhất chính linh tố tuổi trẻ đẹp đẽ dược vương cốc trước tới tham gia trưởng môn nhân đại hội liền nàng một người vì lẽ đó rất nhiều lục lâm trên đường người đều muốn có ý đồ với nàng chính linh tố võ công cũng không mạnh miễn cưỡng xem như là tam lưu nhưng là y thuật của nàng độc thuật nhưng là đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ rất nhiều người đều ở thủ hạ của nàng chịu thiệt thậm chí còn bao quát một vị nhất lưu võ giả lần này để trình linh tố cùng dược vương q u ố c danh tiếng lập tức lớn lên thành bắc kinh hội tụ hơn vạn tên võ giả các đại phái nên đến không nên tới có thể đ ế n đều đến đến rồi đây là một hồi võ giả t h ị n h hội là một hồi dương danh lập vạn t h ị n h hội chỉ nếu là có chút tiếng t â m võ giả đều nhận được khiêu chiến những người khiêu chiến đều muốn dẫm những này thành danh các võ giả ra mặt thậm chí vương tiến cùng miêu n h â n phượng hai người đều có dám tới khiêu chiến có thể nói là muốn danh lợi không muốn sống đối với những n à y muốn dẫm chính mình nổi bật hơn mọi người võ giả vương thiến cùng miêu nhân phượng là đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu mãi đến tận hơn ba mươi người chết sau khi mới không có dám tìm vương thiến cùng miêu nhân phượng phiền phức ngày thứ hai quá dương cương mới vừa bay lên hết thảy võ giả đều tiến vào diễn võ trường trường môn nhân đại hội rốt cục bắt đầu rồi xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư thổ cản xù nếu như yêu thích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 điền quy nông giờ chết đại tông sư điền quy nông ở trong phòng đi qua đi lại trên mặt mang theo một tia bất an nam lan nhưng là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc hỏi quy nông ngươi làm sao mấy ngày nay sắc mặt của ngươi cũng không quá được có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không nay hơn mười năm qua nam lan tuy rằng theo điền quy nông hưởng thụ vinh hoa phú quý nhưng là trong lòng nàng cũng không giống ở bề ngoài như vậy hài lòng hạnh phúc vừa mới bắt đầu rời đi miêu nhân phượng cùng con gái thời điểm nàng còn cảm thấy rất mới mẻ Theo đ i ề nam lan còn phát hiện điền quy nông cũng không thương chính mình hắn chỉ là muốn lợi dụng chính mình đến nhục nhã miêu nhân phượng mà thôi những thứ này đều là điền quy nông mình và thiên long môn các đệ tử nói chỉ là điền quy nông không nghĩ tới những câu nói này rất nhanh sẽ chuyển tới nam lan trong thai hai người ở bề ngoài tương thân tương ái nhưng lại nhưng đồng sàng dị mộng cuộc sống như thế đối với nam lan tới nói là một loại g i à n vặt điền quy nông dừng bước bất đắc dĩ nói thiên hạ trưởng môn nhân đại ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu rồi ta cũng phải tùy tùng hoàng thượng cùng phúc lớn xoáy cùng đi hội trường nam lan s ữ n g sở đi tham gia thiên hạ trưởng môn nhân đại hội đây chính là chuyện tốt ra cứ như vậy thiên long môn không chỉ có thể ở anh hùng thiên hạ trước mặt ló mặt nếu như biểu hiện thật nói không chắc có có thể được hoàng thượng cùng đại soái thưởng thức thu được càng to lớn hơn quyền thế đại sẽ bắt đầu người đi là được rồi tuy rằng thiên long môn không sánh được võ đương và hồng hoa hội nhưng là ở phương bắc võ lâm cũng coi như là đại môn phái ngươi người trưởng môn này võ công không sai đi tới lại không mất mặt nam lan nói rằng điền quy nông buồn bực nói một mình ngươi nữ tắc chuẩn mực đạo đức phụ nữ nhân ra biết cái gì lần này đại hội miêu nhân phượng cũng tới miêu nhân phượng kiếm thuật lợi hại như vậy ta làm sao là đối thủ nay hơn mười năm qua hắn vẫn ở tại tế nam thành vương gia có người nói võ công của hắn đã đạt đến cảnh giới tông sư tông sư a trong thiên hạ cao thủ tuyệt thế, thế muốn giết ta dễ như ăn cháo ta có thể không sợ sao điền quy nông một mặt nhu nhược dáng vẻ nam lan từ đáy lòng xem thường hắn cùng miêu nhân phượng so ra điền quy nông thật sự một điểm đảm đương đều không có bất quá khi nghe đến miêu nhân phượng cũng tới đến kinh thành nam lan trong lòng có chút kích động nàng hy vọng có thể nhìn thấy miêu nhân phượng cùng con gái nhưng là trong lòng nàng lại có chút k h i ế p đảm sợ sệt nhìn thấy bọn họ dù sao năm đó nhưng là nàng nhưng là vứt bỏ miêu nhân phượng cùng con gái hiện tại lại xuất hiện ở miêu nhân phượng cùng con gái trước mặt nàng không biết nên làm gì diện đối với bọn họ phụ nữ hơn nữa bọn họ phụ nữ không hẳn sẽ tha thứ chính mình nam lan khẽ to mày giả ra rất dáng vẻ khổ sở nói rằng quy nông ngươi mang ta cùng đi tham gia đại hội đi có ta ở miêu nhân phượng nghề tình ta hẳn là sẽ không giết ngươi điền quy nông ánh mắt sáng lên hưng phấn nói đúng vậy ta tại sao không có nghĩ đến ngươi đây miêu nhân phượng yêu ngươi như vậy chỉ cần ngươi ở trước mặt ta chống đỡ miêu nhân phượng nhất định sẽ không giết ta điền quy nông để nam lan trong lòng một trận khinh bỉ hiện tại nàng r ố t cuộc biết rời đi miêu nhân phượng cùng con gái theo người đàn ông này đi tới bắc kinh hưởng thụ vinh hoa phú quý là chuyện ngu xuẩn d ư ờ n g nào nam lan hít sâu một hơi thầm nghĩ trong lòng miêu nhân phượng chỉ cần ngươi cùng con gái có thể tha thứ ta ta nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi điền quy nông thúc giục nam lan ngươi nhanh lên một chút thay quần áo ta dẫn ngươi đi tham gia trưởng môn nhân đại hội tuyệt đối không nên để hoàng thượng cùng đại soái sốt ruột chờ nam lan gật đầu nói hừng ngươi chờ ta một chút ta lập tức tới ngay điền quy nông mang theo nam lan cùng thiên long môn mười mấy tên đệ tử chạy tới hội trường thời điểm càn long hoàng đế cùng phúc khang an đã mang theo đại nội cao thủ ngồi ở trên đài cao hoàng thượng đại soái nô tài đến muộn điền quy nông cùng nam lan bọn người quỳ xuống lớn tiếng nói càn long hoàng đế nhìn điền quy nông cùng nam lan một chút nhàn nhạt nói đứng lên đi nhìn thấy nam lan cái kia đẹp đẽ dung mạo càn long hoàng đế t ỉ n h sáng lời trong lòng một trận h ứ n g hực cô gái này không sai so với từ bản thân những kia phi tử đẹp đẽ hơn nhiều nếu có thể đưa nàng thu vào trong cung là tốt rồi càn long hoàng đế trong lòng tính toán đợi được trưởng môn nhân đại hội kết thúc liền để điền quy nông đem nam lan dâng ra đến điền quy nông cùng nam lan đám người đứng lên đến liếc mắt nhìn chàng dưới hơn vạn tên võ giả trong lòng có chút chấn động nay hơn vạn tên võ giả ở trong nhưng là có không ít cao thủ chân chính trong đó không thiếu tông sư võ giả ngồi ở tràng dưới vương nhạc cùng vương tiến h nhìn thấy càn long hoàng đế cùng phúc khang an cười lạnh một tiếng trong mắt mang theo một tia sát cơ miêu nhân phượng nhìn thấy điền quy nông cũng là sát cơ tất xuất hiện bất quá nhìn thấy nam lan trong mắt hắn lại mang theo âu n u mười mấy năm qua đi miêu nhân phượng đối với nam lan cảm tình vẫn không có chút nào yếu bớt năm đó tại sao không có giết điền quy nông cùng nam lan để bọn họ rời đi cũng là bởi vì hắn yêu nam lan điền quy nông lần này ta nhất định phải giết ngươi miêu nhân phượng lệnh giọng nói rằng n g ồ i ở miêu nhân phượng bên người miêu nhược lan nhìn c h ầ m c h ầ m ngồi ở trên đài cao nam lan hỏi cha cái kia trên người mặc màu lam nhạt y phục hoa lệ nữ nhân chính là năm đó vứt bỏ chúng ta nam lan miêu nhân phượng hơi nhún mày nhỏ giọng q u á t lớn nói như lan nàng là mẹ người không nên như vậy không lớn không nhỏ miêu nhược lan cười lạnh nói nàng tuy rằng sinh ta nhưng l ạ i nhưng không có dưỡng quá ta ta thậm chí không biết ta nương dáng vẻ năm đó ta vẫn không có cai sữa nàng hãy cùng dã nam nhân chạy cha ngươi nói nữ nhân như vậy phối khi ta nương sao miêu nhược lan từ lúc còn nhỏ lên l i ề n bắt đầu đ oán hận nam lan cho rằng nàng nhẫn tâm vì vinh hoa phú quý đem chính mình cùng phụ thân vứt bỏ theo những nam nhân khác chạy những năm này ở trung hoa tiêu cục sinh hoạt miêu nhân phượng cùng miêu nhược lan hầu như mỗi ngày đều là thịt cá cũng chưa chắc so với những địa chủ kia sinh hoạt kém nàng l i ề n không hiểu vinh hoa phú quý thật trọng yếu như vậy sao nghe được miêu nhược lan vương nhạc cùng vương thiến đối diện một chút trên mặt mang theo ý cười bất quá đều không hề nói gì dù sao đây là miêu nhân phượng việc nhà bọn họ không tốt xen mồm xa xa hồ phỉ nhìn c h ầ m c h ầ m miêu nhân phượng trong mắt mang theo lửa giận cái này g i ế t thủ cha người võ công đúng là quá mạnh mẽ chính mình căn bản là không phải là đối thủ muốn muốn báo thủ còn không biết phải đợi tới khi nào hiện tại hồ phỉ bức thiết nhất chính là hy vọng có thể tiến vào cảnh giới tông sư như vậy liền năng lực phụ báo thủ hồ phỉ bên người ngồi một cái thiếu nữ mặc á o tím chính là viên tử y viên tử y cười lạnh nói hồ phỉ võ công của ngươi là mạnh nhưng là ngươi nhưng không giết được ngươi giết thủ cha người ngươi cũng là ở ta cái này cô gái yếu đuối trước mặt thành ra v ẹ ta đây mà thôi hồ phỉ chừng nàng một chút lạnh lùng nói viên tử y việc nhà của ta không dùng tới ngươi đến lắm miệng hừ miêu nhân phượng tuy rằng lợi hại nhưng là một ngày nào đó võ công của ta hội vượt qua hắn cuối cùng giết hắn c nhờ Long o vào à n cũng không còn võ giả tiến g giả đế thấy t hội võ r ư n đứng lên đến. Lơn tiếng nói, ngày hôm nay, có thể đi tới thành、Bắc、Kinh g mới hôm tới đi thể có Bắc vào õ giả, nghĩ đến ở trên giang đến trên hồ đều ở l tiếng tăm trước đó, hay là cùng triệu đình, cùng chấm, có một ít giả. người lừng cường cùng đình, cùng ân chấm, lây là hay Các đó, đ có á n cùng hợn, nhưng cựu lần à là vào chấm có cục hy thể lắm vẫn vọng trọng. Nhờ lấy l gia đại đại này chúng ta muốn đối mặt là võ công thông thần vui mừng lão tổ vị này đại ma đầu g i ế t chết hơn triệu bách tính vì lẽ đó c h ấ m hy vọng đại gia có thể tạm thời yên tâm ân đoán trước đem vui mừng lao tổ cái này đại ma đầu giết lại nói cái khác càn long hoàng đế âm thanh vừa ra dưới c h à n g dưới hoan hỷ giáo lạt ma môn liền sôi sùng sục vân ba hòa thượng đứng lên đến lớn tiếng hỏi hoàng thượng ngươi nói giết chết bách tính ma đầu chính là chúng ta lao tổ có thể có chứng cứ nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ vậy thì nói xấu chúng ta hoan hỷ giáo thế lực không lớn nhưng lại nhưng cũng sẽ không giảng hòa Càn Hoàng Long đế trần h Hòa Thượng như vậy chất hỏi mình, nhất thời xanh lạnh ấ y vậy mày, Vân đến nói, Ba bị tức đến xanh mét cả mặt mày, cười lạnh nói, chấm, tự cười cả ằ n chống đỡ anh hùng thiên hạ trước mặt, nói g chấm trước hội hạ mặt, dối đỡ sao. t r lao gia tử an vị ở c à n long hoàng đế bên người hắn đứng lên đến dùng một luồng nhu kình bao vây một tờ chỉ trang giấy chậm rãi bay về phía vân ba hòa thượng vân ba hòa thượng thấy quạt giấy viết vui mừng l a o tổ mỗi một lần gây án trải qua vân ba hòa thượng lớn tiếng nói nói xấu chuyện này quả thật chính là nói xấu chúng ta lão tổ là không thể làm chuyện như vậy trần lao gia tử hơi nhún mày nói rằng trên giấy tả đến độ là sự thực trước hai lần lao phu vẫn cùng vui mừng lão tổ từng giao thủ vui mừng lão tổ tuy rằng không tỉnh táo rất điên cuồng chỉ biết là giết chóc nhưng là sức mạnh của hắn cũng tăng vọt không ít lao phu một thân một mình cũng không bắt được hắn trần lao gia tử ở trong võ lâm u y vọng cực cao hắn đại gia đều tin tưởng trần lao gia tử là đan kính võ giả không có cần thiết đối với việc này nói dối đôi này chuyện này đối với thanh danh của hắn cùng hy vọng có thể không có một chút nào c h ỗ t ố t lý quan tiến lên một bước quắt lớn nói vân ba vui mừng lao tổ còn ở thời điểm các ngươi hoan hỷ giáo có thể hung hăng nhưng là hiện tại các ngươi hoan hỷ giáo không có đại tông sư võ giả ngươi còn như vậy ương n ạ n h dám đối với hoàng thượng bất kính ngươi có tin hay không bản tọa mang huyết tích tử đi diệt ngươi hoan hỷ giáo vân ba hòa thượng sắc mặt tái xanh không cam lòng ngồi xuống lý quan nói chính là sự thực không có vui mừng l ã o tổ hoan hỷ giáo cũng không bao giờ có thể tiếp tục hung hăng triều đình muốn tiêu diệt hoan hỷ giáo trả giá một chút vẫn có thể làm được vương thiến nhìn chằm chằm lý quan cười nhạo nói lý quan vẫn đúng là sẽ nói mang theo huyết tích tử đi d i ệ t hoan hỷ giáo hừ dưới tay hắn huyết tích tử cao thủ hầu như đều chết ở trong tay của chúng ta đi vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng lý quan sau lưng là triều đình mà tử nhiều hơn nữa huyết tích tử cùng hắn có quan hệ gì lại nhận người là được rồi vương thiến trừng vương nhạc một chút cười nói ngươi cho rằng huyết tích tử cùng tiêu sư như thế tùy tiện ở nơi nào đều có thể chiêu đạt được sao a di đả phật một tiếng niệm phật truyền đến t h a n h âm không lớn nhưng là toàn bộ hội trường đều có thể rõ ràng nghe được vương nhạc ngẩng đầu nhìn tới là thiếu niên lật ma hắn cười nói hoàng thượng vui mừng lao tổ là đại tông sư nếu muốn giết hắn không phải là chuyện dễ dàng không có hai ba cái đại tông sư liên thủ ngươi chính là để nhiều hơn nữa võ giả đi vào cũng là đi chịu chết ta bản lạt ma thậm chí hoài nghi hoàng thượng là không phải là muốn mượn vui mừng lao tổ tay diệt trừ các đại phái võ giả làm tốt triều đình giải quyết đại họa tâm phúc ha ha can long hoàng đế sắc mặt khẽ thay đổi hắn còn thật là có tâm tư như thế để những võ giả này cùng vui mừng lao tổ chém giết lẫn nhau mặc kệ cuối cùng ai tử đối với triều đình tới nói đều là chuyện tốt nhưng là càn long hoàng đế nhưng sẽ không thừa nhận h ừ chấm hoàn toàn là vì thiên hạ bách tính vui mừng lao tổ lạm sát kẻ vô tội chẳng lẽ không đáng chết sao cho tới ngươi nói chấm muốn mượn vui mừng lao tổ tay diệt trừ các đại phái quả thực chính là hoàn toàn là nói b ậ y thiếu niên lạt ma cười nói hoàng thượng chúng ta cũng không tới đây chút hư nói như thế ta giúp ngươi giải quyết đi vui mừng l a o tổ ngươi cho ta mật tông bao nhiêu thành trì thiếu niên lạt ma để tất cả mọi người chấn kinh rồi những n à y người trong võ lâm chỉ hy vọng lợi dụng này trưởng môn nhân đại hội d ư n g danh nếu có thể đạt được triều đình một ít ban thưởng vậy thì càng tốt nhưng là không nghĩ tới mật tông thiếu niên này hòa thượng lại dám muốn càn long hoàng đế dùng thành trì để đổi đạt được một tòa thành trì là có thể khi thành chủ này nhưng so với bất kỳ ban thưởng đều muốn hấp dẫn người càn long hoàng đế hận không thể giết thiếu niên là ma nhưng là hắn biết thiếu niên này và trên là cái đại tông sư võ giả muốn giết chết hắn căn bản là không thể chờ ngươi giết vui mừng lão tổ trở lại cùng chấm nói điều kiện đi can long hoàng đế phẫn nộ nói rằng thiếu niên lạt ma cười to nói được nếu hoàng thượng nói như vậy vậy ta liền không k h á c h khí đợi được ta giết vui mừng lão tổ ngươi nếu như không cho thành trì nhưng là không nên trách bản lạt ma lòng dạ độc ác đưa ngươi đánh giết can long bản lạt ma thật sự muốn giết ngươi coi như trần gia lão quỷ cũng không bảo vệ được ngươi vương nhạc trên mặt mang theo nụ cười lần này càn long hoàng đế nhưng là mất hết thể diện thiếu niên lạt ma một chút mặt mũi đều không có cho hắn nhưng là càn long hoàng đế n ắ m thiếu niên lạt ma không có cách nào hắn chỉ có thể nhịn lý quan thấy càn long không nói lời nào vội vã lớn tiếng nói được rồi trường m ô n nhân đại hội hiện tại bắt đầu các đại phái có thể phái ra cao thủ trên võ đài l u ậ n võ cuối cùng thắng được giả đều sẽ thu được triều đình phong phú phong thường minh chủ võ lâm cũng là hắn hắn đem thống lĩnh q u ầ n hùng đánh g i ế t vui mừng l a o tổ vị này đại ma đầu luận võ quy tắc lúc trước đại gia đều đã biết rồi là đào thải chế cái cuối cùng thắng được chính là minh chủ võ lâm minh chủ võ lâm đối với đại tông sư tới nói không có sức hấp dẫn nhưng là đối với tông sư cùng nhất lưu võ giả vẫn rất có sức hấp dẫn dù sao cái này minh chủ võ lâm là đạt được chính thức thừa nhận cứ việc các đại phái đều xem thường cùng triều đình lui tới cho rằng như vậy sẽ trở thành triều đình tay sai lý quan đúng lúc đứng ra đúng là cho càn long hoàng đế một n ấ p thang dưới miêu nhân phượng cái thứ nhất đứng lên đi tới cao to võ đài hướng bốn phía ôm quyền nói các vị anh hùng các vị trưởng môn ta miêu nhân phượng đối với minh chủ võ lâm không có một chút nào hứng thú ta trên võ đài chỉ là vì giải quyết ân đoán cá nhân các vị anh hùng nếu như vào lúc này trên võ đài liền chớ có trách ta kim diện phật miêu nhân phượng lòng dạ độc ác c h e n miêu nhân phượng rút ra trường kiếm một đạo kiếm khí vẽ ra trên võ đài lưu lại dài hơn mười trượng vết kiếm nhìn thấy miêu nhân phượng kiếm khí các đại phái đều là hấp một cái khí lạnh tôn g sư miêu nhân phượng đã là tôn g sư trước đây là đồn đại hiện tại nhưng là tận mắt nhìn thấy miêu nhân phượng nhìn về phía trên đài cao ngồi điền quy nông lớn tiếng nói điền quy nông mười bảy năm trước ngươi bố trí mưu kế xúi giục ta cùng liêu đông đại hiệp hổ nhất đao luận võ vốn là ta cùng hổ nhất đao huynh đệ là công bằng một trận chiến nhưng là ngươi tìm tới cơ hội khiến người ta ở chúng ta đao kiếm trên bôi lên c ự c độc cho tới luận võ thời điểm ta ngộ thương rồi hồ nhất đao huynh đệ để hồ huynh đệ chết thảm điền quy nông ngươi cho rằng ngươi làm được rất bí ẩn nhưng l à nhưng lại không biết vẫn bị người t r a được ngày hôm nay chống đỡ anh hùng thiên hạ trước mặt chúng ta ngay khi trên võ đài giải quyết này â n đoán đi điền quy nông ngươi không phải là đối ta miêu ra bản đồ kho b á o cảm thấy hứng thú không chỉ cần ngươi thắng ta chẳng những có thể vì là triều đình ngoại trừ một mối họa lớn có có thể trên đất một kho báo. Miu Nhân Phượng hướng về trên đất bỏ lại một quyển kiếm phổ, hiện quyển được đồ đại bản báo bỏ nhiên kiếm Miu lại i g về anh đều cho r ằ g bản đồ k o báo ngay k hùng i kiếm Miu khiếp Miu nói cái giết giản này bên trong、Miu、Nhân Phượng, để hồ rất khiếp sợ, nếu như、Miu、Nhân Phượng nói chính là thật sự, cái này giết cha, thật sự còn không là đơn giản như、vậy. Anh là là vậy phổ phỉ hồ thật thu cha thật rất sợ để sự, sự thiên hạ nhất thời ồ lên điền quy nông cùng miêu nhân phượng trong lúc đó ân đoán chẳng những có đoạn thê mối hận còn có hồ nhất đao tử vong càng quan hệ đến bản đồ kho báu trong này cứu hận Cái có kia rồi, nói không nhưng lớn rồi, có thể nói là đ ộ i trời c h u n g Điền quy nông sắc mặt tái nhận đứng lên đến lớn tiếng nói miêu nhân v ư ợ n g ngươi nói lưu nói vượng ngậm máu phun người hồ nhất đao chết ở dưới kiếm của ngươi cùng ta có quan hệ gì ngươi nói những này có thể có chứng cứ vương nhạc vào lúc này cười nói chứng cứ mà tự nhiên là có n ă m đó ngươi là để cái kia thú y diêm cơ hạ độc hơn nữa độc dược vẫn là đến từ dược vương cốc điền quy nông có muốn hay không ta đem diêm cơ t r ộ m tới cùng ngươi đối lập trinh linh tố cả kinh thầm nghĩ trong lòng giết chết hồi nhất đao độc dược đúng là đến từ ta dược vương quốc ngươi là làm sao biết điền quy nông nghe xong vương nhạc bị kinh hại đến lùi về sau một bước ngã ngồi ở trên ghế lời kia vừa thốt ra biến tướng thừa nhận hắn hạ độc sự tình miêu nhân phượng dùng trường kiếm chỉ vào điền quy nông nói rằng điền quy nông ngươi vẫn là trên võ đài đi xem ở chúng ta tổ tiên ngọn nguồn phần trên ta lưu một mình ngươi toàn t h ờ y có vương nhạc cái này đại tông sư chỗ dựa miêu nhân phượng đối với triều đình không sợ chút nào điền quy nông lôi kéo nam lan trong tay cầu xin nói nam lan ngươi nói chuyện à ngươi để miêu nhân phượng buông tha ta hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta nam lan vuốt ve điền quy nông bàn tay lạnh lùng nói điền quy nông ngươi nông dân võ công kiếm thuật cũng không yếu ngươi tại sao không dám cùng miêu nhân phượng đối chiến chỉ cần ngươi thắng liền có thể đạt được bản đồ kho b á o ngươi không phải vẫn luôn muốn có được miêu ra bản đồ kho b á o sao hiện tại chính là một cơ hội ngươi xuất hiện ở bộ dáng này sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi để anh hùng thiên hạ xem thường ngươi điền quy nông không nghĩ tới cho tới nay đối với mình ý thuận tuyệt đối nam lan hội nói lời như vậy nàng đây là muốn để cho mình đi chết ta nếu không là ở trong hội trường điền quy nông thật muốn một trường đánh gục tiện nhân này hoàng thượng cứu ta điền quy nông nhìn về phía càn long hoàng đế hy vọng hoàng thượng có thể cứu mình càn long hoàng đế nói rằng điền quy nông ngươi nông dân cùng miêu ra ân oán vẫn là tự mình giải quyết tốt như vậy trường hợp bên trong càn long coi như là hoàng đế cũng không tốt cứu điền quy nông tuy rằng miêu nhân phượng cùng triều đình có đại t h ủ nhưng là hắn là dựa theo đại hội quy tắc tới khiêu chiến điền quy nông nếu như càn long hoàng đế ngăn cản cái kia người trưởng môn này người đại hội liền không muốn mở ra lại nói điền quy nông ở càn long hoàng đế trong lòng cũng bất quá là một con chó mà thôi v õ công cùng mưu kế cũng không được nếu không là hắn còn có chút giá trị lợi dụng càn long hoàng đế sớm đã đem hắn xử tử vương nhạc cười lạnh nói điền quy nông chết chắc rồi hiện tại không có có thể cứu đạt được hắn vương thiến cười nói điền quy nông làm nhiều việc á c đã sớm đáng chết kim hôm sau trong trốn võ lâm liền cũng không còn thiên long cửa chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ càn s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi sáu thù giết cha không đội chơi y trung hồ phỉ nhìn c h ầ m c h ầ m trên đài cao điền quy nông trong mắt mang theo sát cơ mãnh liệt nguyên lai hại chết cha ta hung thủ thật sự chính là điền quy nông t h ủ y ấn quảng cáo kiểm tra t h ủ y ấn quảng cáo kiểm tra vốn là hồ phỉ còn cho rằng miêu n h â n phượng là ở vu hoan giá hoa đây nhưng là điền quy nông biểu hiện cho hắn biết chân tướng của chuyện vương nhạc cũng nói rồi điền quy nông hại chết hồ nhất đao là có chứng cứ chỉ cần tìm được d i ê m cơ đến đối lập là được tuy rằng hồ phỉ không quen biết diêm cơ nhưng l à nhưng cũng không ảnh hưởng hắn chính xác phán đoán điền quy nông trong mắt mang theo tuyệt vọng lần này không những mình xong đời liền ngay cả thiên long môn cũng xong miêu nhân phượng tất cả những thứ này đều là miêu nhân phượng nếu không là hắn ta làm sao có thể rơi vào kết quả như thế điền quy nông trong lòng mắng to còn có nam lan tiện nhân này dĩ nhiên không vì là lời ta nói không vì ta cầu tình ta thực sự là thật hận a nếu như biết tiện nhân này là d ư ỡ n g không quen bạch nhãn lan g kẻ vô ơn bạc nghĩa ta đã sớm giết nàng điền quy nông không dám đoán hận triều đình cùng càn long hoàng đế chỉ có thể hận miêu nhân phượng cùng nam lan điền quy nông trên c h á n mang theo mồ hôi lạnh ngay ở trước mặt hơn vạn tên võ giả trước mặt hại chết hồ nhất đao sự tình bại lộ hắn l ư c ép có thể tưởng tượng được điền quy nông ngươi vẫn là trên võ đài đi miêu nhân phượng lớn tiếng nói ngươi thân là thiên long môn t r ư ở n g môn sẽ không như thế rất sợ chết đi n g ư ơ i nông dân tổ tiên có thể đều là tương đương khi hán tử ngươi cũng không nên cho ngươi nông dân mất mặt miêu nhân phượng đây là trào phúng điền quy nông nông dân tổ tiên cũng không có cho mãn thanh triều đình làm tay sai trên võ đài trên võ đài điền quy nông ngươi là người đàn ông thiên long môn cũng coi như là đại phái trưởng môn sẽ không như thế sợ chết đi phía dưới những võ giả này cũng đều là e sợ cho thiên hạ không loạn chủ nhân hiện tại có náo nhiệt có thể xem bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua đến vụ điền quy nông lên võ đài sau khi là chết hay sống vậy thì không phải bọn họ quan tâm chuyện không có cách nào điền quy nông chỉ có thể sát chết di động đi tới võ đài miêu nhân phượng ngươi ngày hôm nay không thể không giết ta điền quy nông nhìn miêu nhân phượng nói rằng miêu nhân phượng dùng trường kiếm chỉ vào điền quy nông lớn tiếng nói cho ta một cái không giết lý do của ngươi còn có ngươi nông dân bản đồ kho b á o đây cũng lấy ra đi ngươi nếu như thắng ta ta miêu ra bản đồ kho b á o chính là ngươi nhưng là ta nếu như thắng cũng không muốn tay không mà về điền quy nông điên cuồng cười to nói miêu nhân phượng ngươi không phải luôn luôn đều không trùng tên lợi sao tại sao cũng sẽ đối với bản đồ kho báu cảm thấy hứng thú ta cho ngươi biết ngươi muốn ta nông dân bản đồ kho báu đã không thể ta cái k i a một phần bản đồ kho báu ở hoàng thượng trong tay có bản lĩnh ngươi liền đi tìm hoàng thượng nắm á ha ha miêu nhân phượng hơi nhúng mày không nghĩ tới điền quy nông dĩ nhiên đem bản đồ kho báu cho càn long hoàng đế lần này phiền p h ứ c ca miêu nhân phượng những năm này được vương g i a ân huệ luôn luôn ham muốn báo đáp vương nhạc cùng vương tiến h hắn biết vương nhạc đang bận tạo phản lật đổ mãn thanh điều này cần rất nhiều tiền miêu nhân phượng có thể trợ giúp vương nhạc chính là đem bản đồ kho báu tìm đủ tìm tới bảo tàng thật giúp đỡ vương nhạc khởi sự càn long hoàng đế nhìn điền quy nông một chút trong mắt mang theo sắc cơ này điền quy nông thật là đáng chết vào lúc này lại vẫn hướng về triều đ ỉ n h trên người dội nước bẩn bước lên triều đ ỉ n h cùng miêu nhân phượng trong lúc đó ân đoán năm đó càn long hoàng đế không có đem miêu nhân phượng để vào trong mắt nhưng là hiện tại không giống hiện tại miêu nhân phượng là tổng sư võ giả đối với triều đình có uy hiếp miêu nhân phượng cười lạnh nói đã như vậy vậy chúng ta liền giải quyết ân đoán đi xem ở hai nhà chúng ta tổ tiên ngọn nguồn phân trên điền quy nông ta để ngươi ba t r i ề u không phải vậy ngươi căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ để điền quy nông ba t r i ề u cũng coi như là chặt đứt đ i ề n miếu hai nhà tổ tiên tất cả quan hệ、Chậm. ngay vào lúc này một cái bóng người màu trắng bay đến trên võ đài người đến kinh công rất cao minh trên không trung mang theo mấy đạo tàn ảnh phía dưới rất nhiều võ giả đều phát sinh một tiếng thét kinh hãi miêu nhân phượng hơi nhún mày hồ phỉ người tới làm gì hồ phỉ vẫn chưa tới hai mươi tuổi còn là một thiếu niên theo miêu nhân phượng hắn không hẳn chính là điển quy nông đối thủ toàn thân áo trắng hồ phỉ c o n lấy đơn ao nhìn chằm chằm điển quy nông nói rằng điển quy nông hại chết cha ta n à y thu giết cha ta muốn chính mình báo thù giết cha không đội trời chung hồ phỉ nhất định phải tự tay giết đ i ể n quy nông tiểu tử này chính là con trai của hồ nhất đao nhìn dáng dấp võ công không sai a không nghĩ tới hồ nhất đao còn có hậu nhân tại thế có người nói đ i ể n quy nông mười năm trước cũng đã trở thành nhất lưu võ giả không biết hồ phỉ cùng đ i ể n quy nông chém giết cuối cùng ai sẽ thắng hồ phỉ lên võ đại phía dưới những võ giả kia càng cảm thấy hứng thú c a n long hoàng đế lạnh rên một tiếng sắc mặt rất khó nhìn không nghĩ tới con trai của hồ nhất đao võ công đều đang như vậy tài năng xuất chúng cứ như vậy triều đình liền lại thêm một người có tiềm lực kẻ địch rồi nói cho cùng hại chết hồ nhất đao kẻ cầm đầu là triều đình là hắn càn long hoàng đế hồ phỉ võ công càng cao càn long hoàng đế liền càng kiên kỵ miêu nhân phượng thấy hồ phỉ một mặt kiên định gật gật đầu nói rằng nếu ngươi muốn chính mình báo thủ vậy ta liền đem cơ hội này tặng cho ngươi bất quá ngươi phải cẩn thận điền quy nông võ công không kém chen.、Miu、nhân phượng nhặt trường lên trên Miêu kiếm vào vỏ, điền ấ t k ế m phổ, khiêu xuống lôi đài. i xuống đ quy nông thấy hồ phỉ trên võ đài mừng rỡ trong lòng hắn không phải miêu nhân phượng cái này t ô n g sư võ giả đối thủ nhưng là hồ phỉ bất quá là cái tiểu tử vắt m u i chưa sạch coi như lợi hại đến đâu có thể lợi hại đến trình độ nào lẽ nào hắn điền quy nông còn có thể bại bởi hồ phỉ không được tiểu tử nguyên lai ngươi chính là con trai của hồ nhất đao điền quy nông n ắ m trường kiếm cười lạnh nói năm đó vận may của ngươi thật tốt để ngươi chạy thoát không có chết ở trong tay ta nhưng là ngươi không có mắt thiên đường có đường địa ngục không cửa ngày hôm nay nhưng là chính ngươi trên võ đài hồ phỉ bình tĩnh nói điền quy nông thù giết cha không đội trời trùng để ngươi chết ở miêu nhân phượng trong tay chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi ngươi chỉ có thể chết ở trong tay ta ta mới xem như là chân chính vi phụ báo thù cứ như vậy ta đối với ta cha mới coi như có cái b ằ n giao điền quy nông cười to nói Ta không cùng ngươi xính miệng lưới khả năng xem ta làm sao giết ngươi cha ngươi chết trên tay ta ngày hôm nay ngươi cũng sắp chết ở dưới kiếm của ta chỉ cần giết ngươi n g ư ơ i hổ ra liền t u y ệ t hậu ha ha điền quy nông rút ra trường kiếm hướng về hồ phỉ phóng đi nông dân kiếm thuật cùng miêu ra kiếm thuật sàn sàn nhau chỉ là điền quy nông nộ tính có hạn vì lẽ đó vẫn không thể trở thành giống như miêu nhân phượng cao thủ nhưng là trải qua hơn mười năm nỗ lực điền quy nông võ công rốt cục đạt đến nhất lưu cảnh giới n g ồ i ở dưới đài vương tiến h cười nói nông dân kiếm thuật cũng khá vương nhạc khẽ mỉm cười kiếm thuật kỳ thực không có cái gì phân chia cao thấp chỉ là sử dụng kiếm người không giống kiếm c h i ê uy lực dĩ nhiên là không giống thì như vương tiến h coi như dùng cơ sở kiếm thuật cũng có thể đánh g i ế t bình thường tông sư võ giả đây chính là cái gọi là kinh nghiệm cùng cảnh giới hồ phỉ rút ra đơn đ ao đi sau mà đến trước một đao bổ về phía điền quy nông này một đao khí thế cực kỳ kinh người quyết chí tiến lên có ta vô địch không nghĩ tới hồ phỉ tiểu tử này dĩ nhiên l ĩ n h nộ đao thế vương nhạc trong mắt mang theo kinh ngạc đao và kiếm cách dùng là không giống kiếm đi mềm mại đao nhưng là mang theo mang theo thô bạo mặc kệ một loại nào đ à o thuật đều có quyết chí tiến lên khí thế điều này cũng làm cho là trong truyền thuyết nhất đao lưỡng đoạn vương tiến h gật đầu nói hồ phỉ luyện võ chăm chỉ hơn nữa thiên phú không tệ những năm gần đây v õ công của hắn tăng trưởng rất nhanh hiện tại trong chúng ta hoa tiêu cục có thể thắng hắn không có mấy người phía sau tiểu viên khẽ mỉm cười nói rằng hồ phỉ tiểu tử này đao thuật là không sai coi như là ta cùng hắn so với ta cũng chưa chắc có thể thắng hắn trên võ đài hồ phỉ đao thuật triển khai đến vô cùng nhuẩn nhuyễn hoàn toàn đem đ i ể n quy nông đệ lên đánh hồ phỉ vi phụ báo thủ một bộ l i ề u mạng ba lang dáng vẻ lấy thương đổi thương đấu pháp đầu tiên trước khí thế trên liền đè ép đ i ể n quy nông một đầu điền quy nông một lòng muốn còn sống muốn giết c hồ ế t h phỉ nội h không thật Hồ phỉ ư n muốn lớn. n g giá là lại trả công tu vi và đao thuật đều là ở trên hắn muốn giết chết hồ phỉ nơi nào như vậy dễ dàng đối mặt hồ phỉ sắt chiêu điền quy nông duy nhất có thể làm chính là thủ chính là t h i ể m điền quy nông n g ư ơ i cái này thiên long môn trưởng môn liền c h ú t bản lanh này sao nếu như ngươi không có cái khác bảo mệnh tuyệt chiêu ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết hồ phỉ lớn tiếng cười nói thấy trước mắt cái này giết thủ cha người dáng vẻ chật vật hồ phỉ trong lòng liền một trận sảng khoái hồ phỉ ngươi này hồ ra dư nghiệt ta nhất định phải giết tử điền quy nông n á o tu thành đến trường kiếm trong tay hóa thành một đạo ánh bạc hướng về hồ phỉ đâm tới chiêu kiếm này tốc độ nhanh đến mức cực hạn xuất kỳ bất ý hoàn toàn có thể giết chết nhất lưu võ giả miêu nhân phượng hơi nhướng mày đây là điền gia kiếm thuật tuyệt chiêu điền gia kiếm thuật miêu nhân phượng toàn bộ đều biết chỉ là không biết bên trong công tâm pháp mà thôi điền quy nông sử dụng tới này một chiêu tuyệt chiêu kiếm thuật hắn cũng vì hồ phỉ cảm thấy lo lắng hồ phỉ cười lệnh triển khai bộ pháp thân thể như là một cái cá bơi tránh thoát tách ra điền quy nông phải d i ế t một chiêu kiếm hồ phỉ những năm này ở trung hoa tiêu cục trải qua vương tiến cùng tiểu viên chỉ điểm biết bộ pháp tầm quan trọng vì lẽ đó ở bộ pháp trên nhưng là rơi xuống khổ công hiện tại hắn cái kia thần kỳ bộ pháp rốt cục cứu hắn một mạng hồ phỉ cái kia bộ pháp để vương nhạc ánh mắt sáng lên nói rằng được hồ phỉ tiểu tử này bộ pháp không sai xem như là đạt đến tỉ mỉ tiểu thành còn có điểm ý cảnh ngụy vị hồ phỉ đao thuật tại sao uy lực lớn như vậy cũng là bởi vì có bộ pháp phối hợp mỗi một đao xuống đều có thể phát huy ra một trăm phần trăm hai uy lực có thể nói hồ phỉ đã đem toàn thân sức mạnh phát huy đến cực hạng như vậy đao thuật coi như là nhất lưu võ giả cũng không tiếp nổi điền quy nông chỉ là đâm trúng hồ phỉ huyết ảnh nhất thời kinh hãi cái gì hồ phỉ tiểu tử này dĩ nhiên tách ra ta này phải giết một chiêu kiếm làm sao có khả năng nay tuyên s á t một chiêu kiếm hắn luyện thành cũng không lâu không nghĩ tới đối với hồ phỉ tới nói hoàn toàn không có tác dụng điền quy nông chết đi hồ phỉ hét lớn một tiếng giơ tay chém xuống ánh đao lướt qua điền quy nông cảm thấy cái cổ mát lạnh hắn biết chính mình bên trong đao điền quy nông nhìn cách đó không xa hồ phỉ nói rằng đao thật là nhanh ngươi này không phải hồ i a đao thuật đây là cái gì tuyệt chiêu sư phụ của ngươi là ai hồ phỉ cười lạnh nói này chính là hồ gia đao thuật ta hồ gia đao thuật chỉ là từ cơ sở đao thuật diễn biến mà đến căn bản cũng không có tuyệt chiêu điền quy nông cái cổ xuất hiện một đạo vết máu xì xì xương máu từ cái cổ bên trong phun r a điền quy nông trong ánh mắt mang theo không cam lỏng chậm rãi ngã xuống hắn không nghĩ tới chính mình không có chết ở miêu nhân phượng d ư ớ i kiếm nhưng chết ở con trai của h ồ nhất đao d ư ớ i đao hồ phỉ đi xuống lôi đài Đi tới vương nhạc b ê nhìn người, vương t ú thúc. chúc chút Đúng c nhạc gật đầu cười cục con có ác, gật rốt thủ. mắt ướt gật hồ phỉ, chúc mừng, người rốt cục đã báo đại thủ. Hồ phỉ chính Vương người nói, mừng, nói, ứng. đại đầu đã đầu đấy, m báo h thủ cha. rốt dết cục báo về ư ơ n nhạc nhìn g v phía càn long hoàng đế t h ầ m nghĩ trong lòng tiếp đó vương ra chấn nhỏ mấy trăm miệng ăn mệnh cừu cũng nên là thời điểm báo xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ càn s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi bảy hoàng thượng gia đại sự lý quan thấy hồ phỉ xuống lôi đài liền đứng lên tới nói nói hồ gia cùng nông dân ân đoán xem như là giải quyết hiện tại trưởng môn nhân đại hội chính thức bắt đầu đi vương nhạc nhìn vương thiến một chút vương thiến gật gật đầu chạm lên lớn tiếng nói chậm đã hồ gia cùng nông dân ân đoán giải quyết nhưng là chúng ta ân đoán vẫn không có giải quyết ta xem cũng là ngày hôm nay đi lý quan sắc mặt âm trầm nói rằng vương thiến nơi này nhưng là trưởng môn nhân đại hội hội t r ư ở n g hoàng thượng cùng các vị tiền bối đều ở ngươi cũng không nên lại ngày càng rắc rối ngươi vương tiến h coi như là tông sư cũng đừng vội làm cản vương tiến h l ệ n h dên một tiếng hồ gia cùng nông dân ân đoán đều có thể ở trên võ đài giải quyết tại sao ta vương gia cửu liền không thể ở trên võ đài giải quyết ngươi cũng nói rồi ngày hôm nay hoàng thượng cùng các vị tiền bối đều ở đây chính là giải quyết ân đoán thời cơ tốt như vậy vừa vặn ngay trước mặt anh hùng thiên hạ có ân báo ân có thủ báo thủ vương thiến cầm trường kiếm hướng về trên võ đài đi đến vương nhạc dặn dò tả ngươi cẩn thận một chút lý quan võ công không thể so ngươi kém tiểu viên cũng nói đại tiểu thư cẩn thận a miêu nhược lan nói rằng vương cô cô cẩn thận vương thiến cười nói các ngươi cứ yên tâm đi võ công của ta các ngươi còn không biết sao thiên hạ tông sư võ giả có thể làm cho ta sợ hãi vẫn không có đây nói xong vương thiến nhẹ nhàng nhảy một cái thân thể như là hồng m a u như thế phiêu trên võ đài lý quan trong mắt mang theo phẫn nộ nhìn về phía c à n long hoàng đế hoàng thượng hiện tại có thể như thế nào cho phải càn long hoàng đế nhìn trần lao gia tử một chút nói rằng l a o gia tử n à y vương thiến đảo loạn trưởng môn nhân đại hội thực sự là đáng ghét kính xin l a o gia tử ra tay đem vương thiến đuổi xuống đi không phải vậy này trưởng môn nhân đại hội có thể liền không có cách nào tổ chức trần lao gia tử lắc lắc đầu nói rằng hoàng thượng vương tiến h võ công mặc dù không tệ có thể cũng chính là cảnh giới tông sư mà thôi tông sư võ giả còn chưa có tư cách để lao phu ra tay can long hoàng đế âm thầm thở dài một hơi trần lao gia tử nói cũng có đạo lý nếu như một cái tông sư võ giả đều muốn trần lao gia tử vị này đàn kính võ giả ra tay chẳng phải là để anh hùng thiên hạ coi thường triều đình lại nói trần lao gia tử còn muốn đợi đến cuối cùng đối phó mật tông lạt ma cùng vương nhạc đây can long hoàng đế nói với lý quan lý lao vương lão không ở triều đỉnh tồng sư võ giả cũng chỉ có một mình ngươi chỉ có thể ngươi ra tay rồi lý quan gật đầu nói hoàng thượng yên tâm nô tài nhất định sẽ không thua càn long hoàng đế lại nói lý lão giết vương thiến vương thiến cùng vương nhạc hai người này tiền triều dương nhiệt g càn long hoàng đế nhưng là đem bọn họ hận thấu xương lý quan nếu có thể ở trên võ đài giết nàng tự nhiên là tốt nhất nếu như không thể giết nàng đưa nàng đánh cho tàn phế cũng là tốt đẹp lý quan tự tin nói vâng Hoàng thượng. lý quan mang theo huyền thiết cương trảo, ngày theo thiết trảo, lệnh ê nên tiêu thêm lên n Vương thiến, bản tọa không đi sơn đông tìm ngươi. Ngươi liền nên ở ở Trung Hoa tiêu cục làm con đen rút đầu, như vậy còn có thể sống thêm ít ngày. Nhưng là ngươi ngày hôm nay nếu lên cái lôi đài này, cũng đừng muốn sống rời đi. Lý quan võ vậy đài. đi đầu, đài đi. làm là cái lôi rời tọa tìm rút thể ít Hoa hôm rùa Lý l ở ở cục có cười cười nói lý quan khiêu khích nhìn vương nhạc một chút ngươi vương nhạc coi như là đại tông sư có thể làm sao chỉ cần ngươi dám ra tay trần lao gia tử cũng nhất định sẽ ra tay vương nhạc h ừ lệnh một chút lý quan như vậy mặt hàng hắn căn bản cũng không có để vào trong mắt hơn m ộ ư ơ i năm trước vì hai triệu l ư ợ n g bạc lý quan cùng vương thiến chém giết khi đó vương thiến nội công tu vi còn không phải là đối thủ của lý quan hiện tại lý quan võ công càng là tăng cường không ít hắn tự nhận là muốn giết chết vương tiến h trả giá một chút lẽ ra có thể làm được vương thiến chậm rãi rút ra trường kiếm lý quan ân o á n giữa chúng ta có thể nói là không đội trời chung năm đó ngươi người lão tặc này dẫn dắt huyết tích tử cao thủ đồ vương ra chấn nhỏ này một bút huyết hải thâm cửu ngươi cho dù chết một trăm l ầ n cũng còn không thanh đương nhiên ngươi này quái tay cũng chỉ là nghe lệnh làm việc kẻ cầm đầu còn ở trên đài cao ngồi đây vương thiến nhìn càn long hoàng đế trong mắt mang theo nồng đậm sắc cơ trung hoa tiêu cục cùng mãn thanh triều đình quan hệ thù địch trong giang hồ là mọi người đều biết vương thiến đương nhiên sẽ không đối với càn long hoàng đế khách khí càn long hoàng đế ngồi ở long y dỉ cười lạnh một tiếng lý quan ngươi cái này triều đình tay sai ngày này năm sau chính là ngươi ngày rỗ vương thiến chân đạp bộ pháp một chiêu kiếm hướng về lý quan đâm tới vương thiến kiếm thuật chỉ là cơ sở kiếm thuật nhưng là lực công kích nhưng cũng không so với các đại phái kiếm thuật tuyệt chiêu kém đặc biệt vương thiến bộ pháp cùng tốc độ tốc độ càng là nhanh đến mức đáng sợ lý quan cương trên n ú t mang theo tiên thiên chân khí quát to vương tiến h ngươi tiện n h â n kia liền ngươi cũng muốn giết ta ngày hôm nay từ người là ngươi và、hành. hai h người binh khí chạm vào nhau chân khí chấn động phát sinh tiếng vang ầm ầm trên võ đại phiến đá đều bị bước ra vết rách to lớn lần thứ nhất giao thủ hai người sức mạnh tương đương vương thiến tốc độ cùng bộ pháp càng mạnh hơn một chút kiếm thuật công kích càng sắc bén hơn lý quan trảo công nham hiểm độc ác nhưng là đối với vương thiến tới nói uy hiếp cũng không lớn vương thiến kiếm thuật một chiêu kiếm nhanh quá một chiêu kiếm để lý quan một trận luống cuống tay chân tuy rằng mỗi một kiếm hắn đều chặn lại rồi nhưng là cũng có vẻ phi thường chật vật vương nhạc nhìn chằm chằm trên võ đài chiến đấu cười nói lý quân hạ bàn bất ổn bộ pháp quá yếu hắn không có hy vọng thắng vương nhạc phòng trừng lại quá chừng mười chiêu sau khi lý quân sẽ chết ở tỷ tỷ r ơ i kiếm can long hoàng đế nhìn chằm chằm trên võ đài di chuyển nhanh chóng hai người năm năm đấm trên cánh tay đều xuất hiện g â n xanh lý quân là hắn phụ tá đắc lực nếu như thật sự bị vương thiến giết chết vậy thì gay go xuất hiện ở tình huống này Càn Long một ặ c cũng cứu được coi công cũng có c dù là là Lý là Lý là Lý hoàng ràng, vào nhưng không như không thể thấy, lý quan đã là ở vào hạ phòng.、Quả、nhiên, sắp thua, Quan. người, Quan Quan trên người đế, đã biết Quả u Rất rõ rốt võ ở sắp hiện tiếng hở, t r ư ờ n kiếm một hóa thành v ệ s á n g đâm h ư ớ nhỏ g về p í a Quan vang Lý tiếng n mặt. Một h lý quan tránh không kịp trên mặt lưu lại một đạo vết kiếm hắn lúc xoay người đầu mặt sau roi cũng bị kiếm khí cắt đ ứ t lý quan ngươi tránh đến mức rất nhanh à. nếu như chậm một chút nữa kiếm của ta sẽ phải đâm thủng đầu của ngươi vương thiến nhìn lý quan tóc dối bù dáng vẻ trong mắt mang theo ý cười ha ha phía dưới lôi đài truyền đến một mảnh tiếng cười lý quan giáng dấp đúng là thái chật vật người mãn phi thường quý trọng tiền tài thử biện cũng bị cắt đứt lý quan có thể nói là mất hết thể diện lý quan hai mắt sung huyết một trận thẹn quá thành giận vương thiến bản tọa muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi a lý quan điên cùng hướng về vương thiến tấn công tới không muốn sống tự vương tiến h lớn tiếng cười nói lý quan ngươi người lao tặc này đều là tổng sư võ giả lại vẫn như vậy dễ kích động luận võ chém giết cần khí định thần nhàn lẽ nào ngươi liền như vậy nông cạn đạo lý cũng không hiểu sao nếu ngươi muốn nhanh lên một chút chết cái kêu bản cô n mãi n ã i sẽ tác thành ngươi vương tiến h đem khí huyết cùng chân khí thôi thúc đến cực hạn trường kiếm ở năng lượng mạnh mẽ dưới phát sinh từng tiếng kiếm reo vương tiến h muốn dùng chính mình mạnh mẽ nhất cương manh chiêu thức vảnh vương tiến chân dẫm một cái dựa vào từ mặt đất truyền đến sức mạnh thân thể hóa thành một đạo hảo ảnh hướng về lý quan phóng đi chiêu kiếm này có thể nói vương thiến về sức mạnh cao nhất một chiêu kiếm vê anh năng lượng mạnh mẽ v à chạm dư âm đem võ đài biên giới chấn động sụp lý quan chặn lại rồi vương thiến phải giết một chiêu kiếm tuy rằng khoe miệng mang theo vết máu nội tạng cũng bị chấn thương nhưng là trong mắt của hắn nhưng mang theo xem thường chiêu kiếm này tuy rằng mạnh mẽ nhưng là muốn muốn dùng này một chiêu đánh giết ta chuyện này quả là chính là mơ hảo lý quan lớn tiếng cười nói giữa lúc lý quan hài lòng thời điểm vương thiến khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười quái dị lý quan ám đạo không được nhưng là đã đã muộn chỉ thấy vương thiến trường kiếm hóa thành một đường vòng cung dọc theo lý quan cương trảo thủ cánh tay trong nháy mắt cắt vỡ cổ của hắn ế lý quan s ư ớ n g sở vừa n ã y cái kia mạnh nhất một chiêu kiếm không phải vương thiến sắt chiêu chân chính sắt chiêu là cắt vỡ hắn n h ế t hầu cái kia quỷ dị một chiêu kiếm mạnh nhất một chiêu kiếm trí dương trí cương lực lớn vô cùng cuối cùng cái kia một chiêu kiếm nhưng là âm nhu quỷ dị khó lòng phong bị lý quan coi như nội công của ngươi tù vì cao cường nhưng là ngươi vẫn như cũ chết ở dưới kiếm của ta vương thiến cười nói cuối cùng cái kia một chiêu kiếm là ta trở thành t ô n g sư võ giả tới nay chính mình sáng chế kiếm thuật tuyệt chiêu như thế nào cũng không tệ lắm phải không nay âm nhu quỷ dị một chiêu kiếm thuật vương thiến là lần thứ nhất ở trước công chúng sử dụng coi như là vương nhạc cũng không biết vương nhạc âm thầm lẫn đầu tỷ này nhất tuyệt chiêu kiếm thuật đem âm nhu phát huy đến cực h ạ n hẳn là nàng ở thủy một bên hoặc là ngày mưa bên trong lĩnh ngộ ra đến tiểu viên thấy vương tiến h thắng cao h ứ n g nói được đại tiểu thư rốt cục giết lý quan người lao tặc này càn long hoàng đế thấy lý quan bỏ mình lập tức từ long Y chạm lên la lớn lý lão lao gia tử giết nàng càn long hoàng đế chỉ vào vương tiến h đối với trần lao gia tử la lớn lao gia tử ngươi giúp chấm g i ế t tiện nhân này ngươi muốn cái gì chấm cũng có thể cho trần h cho ể ngươi. t lao gia tử hơi nhúng mày nói rằng hoàng thượng lý q u a n cùng vương thiến là ở trên võ đài quang minh chính đại luận võ luận võ chém giết sinh tử do mệnh thành bại ở thiên lý q u a n nếu chết rồi vậy thì chỉ trách hắn học nghệ không tinh hiện tại ngươi muốn lao già ta trên võ đài đi giết vương thiến nhưng là không có một chút nào đạo lý vương nhạc đứng lên đến lớn tiếng cười nói trần lao gia tử càn long là người mãn hoàng đế người mãn người mãn lúc nào cùng chúng ta người hán giảng quá đạo lý vương nhạc âm thanh như lôi âm cuồn cuộn ở toàn bộ tử cấm thành trên không trung nổ vang toàn bộ thành bắc kinh người đều có thể nghe được vương nhạc chậm lên sắc mặt của mọi người đều là biến đổi trong đó bao quát thiếu niên lạt ma cùng trần lao gia tử vương nhạc công lực quá mạnh mẽ cường đại đến để đại tông sư cũng vì đó biến sắc mức độ lý quan chỉ là huyết tích tử thống lĩnh ta vương ra chấn nhỏ các hương thân mặc dù là hắn tự mình ra tay sát hại nhưng là hắn cũng không phải kẻ cầm đầu vương nhạc từng bước từng bước hướng đi trên võ đài trần lao gia tử thấy vương nhạc r ố t cuộc hướng về càn long hoàng đế làm khó dễ trong lòng ám thở dài một hơi vương nhạc vẫn không có dự định buông tha càn long hoàng đế càn long mười bảy năm trước ngươi nói xấu ta vương nhạc là tiền triều dương nghiệt hạ lệnh đánh giết ta vương ra trấn nhỏ mấy trăm m i ệ ợ n g an vương nhạc nhìn chằm chằm càn long hoàng đế lớn tiếng nói ta xem ngày hôm nay chúng ta ân oán liền như vậy giải quyết đi ngươi cũng không muốn nói cùng với ta cái gì đây là thiên hạ trưởng môn nhân đại hội còn muốn đối phó vui mừng l a o tổ như vậy cớ trường môn nhân đại hội đối với ta đối với lạc mà thậm chí là đối với trần l a o gia tử tới nói đều không có ý nghĩa còn vui mừng l a o tổ ta sẽ đích thân đi giải quyết hán can long hoàng đế chỉ vào vương nhạc sắc mặt thiết quẩn lớn tiếng quát lớn nói vương nhạc ngươi cùng hồng hoa hội cấu kết để triều đỉnh thuế m ố i tan vỡ năm đó còn còn giết trong hoàng cung hết thể ngự a y y n g ư ơ i hiện tại lại muốn tới đảo loạn trưởng môn nhân đại hội ngươi cái này tạc tử khinh người quá đáng đúng là khinh người quá đáng vương nhạc trầm mặc một hồi đột nhiên cười to nói càn l o n g hơn trăm năm trước người mãn nhập quan tiến vào trung nguyên cùng người hán trong lúc đó chém giết vẫn không có đ ỉ n h chỉ quá trong này huyết h ả i thâm k i ự u trong này ân ân đ oan đ oán chính là nói cái ba ngày ba đêm cũng nói không hết nói cho cùng mạn hán có khác biệt ngươi càn long làm hoàng đế cân nhắc chính là mấy triệu người mãn lợi ích ngươi người mãn là chủ nhân người hán là nô tài chúng ta người hán chính là k h ô n g phục ngươi nói làm sao bây giờ hiện tại tất cả mọi người biết vương nhạc gia hỏa này là đang ép cung là ở tạo phản bất quá vương nhạc cũng nói đến hết thể hán đáy lòng của người ta đi tới chỉ cần có điểm r a lộ có chút biện pháp người hán đều sẽ không cho người mãn khi thuận dân lúc này một người mặc áo giáp tướng quân cưới ngựa vọt vào hội trường lo lắng h ồ hoàng thượng hoàng thượng việc lớn không tốt trung hoa tiêu cục tạo phản đại thanh khắp nơi đều có phản tặc bọn họ công thành đoạt đất đã công chiếm ta đại thanh một nửa thành trì càn long hoàng đế nhìn vương nhạc viên mắt nước toát một ngụm máu tươi phun ra ngoài sau đó sủi lơ ngồi ở lòng y ỉ ề tin tức này để hết thảy võ giả ồ lên trung hoa tiêu cục dĩ nhiên thật sự tạo phản những kia trưởng môn nhìn vương nhạc thầm nghị trong lòng này đại thanh thiên phải biến đổi a càn long hoàng đế hoan quá khí nhìn vương nhạc hỏi vương nhạc trung hoa tiêu cục nhanh như vậy liền công chiếm ta đại thanh một nửa thành trì ngươi là làm thế nào đến càn long hoàng đế không tin trung hoa tiêu cục hội trong chớp mắt biến ra trăm vạn đại quân đến vương nhạc cười nói càn long mười năm qua ta trung hoa tiêu cục phát triển lớn mạnh nhưng là ở trong thành trì thế lực lại rất nhỏ có thể nói toàn bộ thiên hạ thành trì là ngươi càn long nhưng là ở nông thôn nhưng là ta trung hoa tiêu cục ngươi nói ta trung hoa tiêu cục ở ở nông thôn kinh doanh mười năm muốn công chiếm thành trì còn không dễ dàng sao càn long hoàng đế một mặt cho n g ộ i gật đầu nói rõ ràng chấm cái gì đều hiểu vương nhạc ngươi có thể thật là biết nhẫn mại à, hơn mười năm ngươi trung hoa tiêu cục đều không có một tia tạo phản dấu hiệu vương nhạc cười nói càn long ngươi q u á khen muốn đối phó mãn thanh triều đình vẫn là cẩn thận một chút tốt chỉ là ta không nghĩ tới nhanh như vậy tin tức liền bị chuyển tới trong hoàng cung xem ra trung hoa tiêu cục làm được còn chưa đủ tốt vốn là lấy vương nhạc phòng t r ư ờ n g trung hoa tiêu cục chiếm lĩnh thành trì tin tức là chuyện không tới thành bắc kinh có thể không nghĩ tới càn long hoàng đế vẫn là nhận được tin tức bất quá không đáng kể hiện tại mãn thanh triều đỉnh khí số đã hết càn long hoàng đế thua chắc rồi a di đà phật thiếu niên lạt ma mang theo mật tông các vị cao thủ đứng lên đến tuyên dương một tiếng n i ệ m phật vương nhạc thiếu hiệp cùng hoàng thượng có ân đoán muốn giải quyết cái kêu bản lạt ma trước hết cáo tử nay trường môn nhân đại hội ta mật tông không tham gia thiếu niên lạt ma nói rằng vương nhạc võ công ở thiếu niên lạt ma bên trên trung hoa tiêu cục lại chiếm lĩnh đại thanh một nửa thành trì thế cuộc đã không ở thiếu niên lạt ma không chê ở trong vì lẽ đó hắn vẫn là có ý định rời đi trước vương nhạc nhìn c h ầ m c h ầ m thiếu niên lạt ma trong mắt mang theo sắc cơ từ tốn nói lạt ma ngươi sợ là đi không được thiếu niên lạt ma trên mặt vẻ mặt cứng đờ lạnh nhạt nói ồ、oh. vương nhạc thiếu hiệp ý tứ Là muốn đem ta mật tông lưu lại. muốn đem mật Xem, Võ Hiệp đại tông Tông Đại tà t Sư, ư Hiệp Võ r ớ chương xin mời sử dụng Google tìm tòi dụng tìm sử Google Võ i Đại ệ p Tông s Hổ Cản c Sù. ư t r ì năm h h ủng mươi tám lạt ma đường cùng mật tông căn cơ ở tây tạng ở cung điện b ồ tạ la hiện tại đại thanh thành chỉ bị trung hoa tiêu cục chiếm lĩnh một nửa thiếu niên lạt ma muốn mau nhanh trở lại tây tạng làm cho mật tông thế lực thừa dịp cháy nhà hối của thật nhiều chiếm lĩnh một ít đại thanh thành trì thiếu niên lạt ma tính toán ngược lại không tệ nhưng là tâm tư của hắn vương nhạc là rõ rõ ràng ràng mười năm này vương nhạc tuy rằng đều là bế quan nhưng là trung hoa tiêu cục thu thập tin tức con đường đã mở rộng đến tây tạng mật tông những năm này ta đã làm gì thiếu niên lạt ma gia tâm vương nhạc đều là biết đến thiếu niên lạt ma muốn rời khỏi vương nhạc tự nhiên là sẽ không để cho hắn vừa lòng đ ẹ p ý vương nhạc nhìn thiếu niên lạt ma trên đầu tóc bạc không gió mà bay cười nói không sai ta chính là phải đem ngươi mật tông một l ư ỡ i bắt hết ngươi mật tông những năm gần đây làm ác sự quá nhiều ta liền bất nhất một nói tỉ mỉ nhưng là mười lăm năm trước ngươi liền đã k h ô n g chế vui mừng lao tổ đồng thời thường thường để hắn đi ra tàn sát bách tính mà ngươi mật tông nhưng thừa cơ trong lúc hỗn loạn kiếm lời vì lẽ đó ngày hôm nay các ngươi hưu muốn rời đi thành bắc kinh thiếu niên lạt ma cùng vương nhạc c ứ u hận vương nhạc hay là có thể tạm thời trước tiên thả xuống nhưng là mật tông nguy hại bách tính k h ô n g chế vui mừng lao tổ làm ác chuyện như vậy vương nhạc tuyệt đối không thể chịu đựng thiếu niên lạt ma là đại tông sư võ giả hắn ra tâm quá lớn một lòng muốn để mật tông thống trị thiên hạ để thiên hạ biến thành phật quốc vương nhạc nhất định phải đem thiếu niên lạt ma đánh giết đem hắn phật quốc kế hoạch tiêu diệt ở tã lót bên trong ở đây mọi người đều nhìn về thiếu niên lạt ma trong mắt bọn họ mang theo kinh hãi vui mừng lao tổ bị thiếu niên lạt ma đã khống chế những n à y hơn mười năm qua vui mừng lao tổ cái kia đại ma đầu tàn sát bách tính sự tình cũng đều là thiếu niên lạt ma sai khiến nếu như vương nhạc nói những này hết t h ả đều là thật sự cái kêu mật tông đúng là thật đáng sợ thiếu niên lạt ma trong mắt mang theo l ử a giận trong lòng thấm hận hắn khống chế vui mừng l a o tổ là có một quang thời gian hơn nữa cũng sai khiến vui mừng l a o tổ ở đại thanh trên địa bàn náo loạn mấy lần nhưng là từ khi hắn cùng vương nhạc một trận chiến vui mừng l a o tổ chạy trốn sau khi thiếu niên lạt ma liền cũng không còn tìm tới vui mừng l a o tổ nhưng là hiện tại vương nhạc dĩ nhiên đem vui mừng l a o tổ tàn sát bách tính sự tình Toàn bộ đều vui mừng lão tổ là đại tông sư võ giả võ công thông thần bản lạt ma coi như so với công lực của hắn mạnh hơn một chút có thể tưởng tượng muốn khống chế hắn căn bản là không thể ngươi ngậm máu phun người cũng phải tìm một cái da dáng cớ đi vương nhạc cười lạnh nói lạt ma ngươi mật tông cùng hoan hỷ giáo đều là phật môn chi nhánh ngươi lại là chuyển thế lạt ma đối với lực lượng tinh thần nghiên cứu rất sâu muốn khống chế đã không có tự mình ý thức vui mừng lao tổ không khó chứ cho tới ngươi nói muốn đánh với ta một trận ngươi yên tâm ngươi hội toại nguyện hai người chúng ta lần này nếu đều đến rồi thanh bắc kinh cái kia cũng chỉ có một có thể sống rời đi vương nhạc cùng thiếu niên lạt ma đối chọi gay gắt chiến ý l â m liệt khí thế mạnh mẽ áp chế chu vi võ giả có chút hô hấp không khoái càn long hoàng đế đối với trần lao gia tử nói rằng lao gia tử ngươi có thể nhất định phải cứu cứu triều đình cứu cứu chấm a vương nhạc võ công quá mạnh mẽ muốn giết càn long càn long hoàng đế căn bản cũng không có năng lực chống cự hắn hiện tại đem hết t h ể hy vọng đều ký thác ở trần lao gia tử trên người càn long hoàng đế trong lòng tràn ngập hối hận nếu như sớm biết vương nhạc hội lợi hại như vậy chấm bất luận trả giá bao lớn đánh đổi cũng phải giết hắn đáng tiếc nhưng đáng tiếc ca đến hiện tại c a n long hoàng đế vẫn không có biết được vấn đề của chính mình hắn chưa từng có nghĩ tới nếu như hắn không đem vương ra c h ấ n nhỏ đồ vương nhạc chưa chắc sẽ cùng hắn không chết không thôi c a n long hoàng đế cùng vương nhạc sự tình trần lao gia tử có thể mặc kệ chỉ cần không thương tới vô tội là được trần lao gia tử đứng lên đến nói với vương nhạc vương nhạc nơi này là thiên hạ trưởng môn nhân đại hội hội trưởng còn có hơn vạn người ở chỗ này đây người cùng lạt ma ân đoán lao phu không muốn quản nhưng là các ngươi không nên ở chỗ này chém giết vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng trần lao gia tự yên tâm không nói còn có hơn vạn người ở trong hội trường coi như không có ai ta cũng không lại ở chỗ này cùng lạt ma chém giết dù sao cái này hoàng cung không thể bị chúng ta cho phá hủy a tử cấm thành không phải mãn thanh triều đình mà là minh hướng xây dựng mãn thanh bất quá là đem tòa này hoàng thành chiếm lĩnh mà thôi vương nhạc cùng càn long c ó c ự u hoán cùng này tử cấm thành cũng không có thù hận vương nhạc lại hồn cũng sẽ không t ă n g sự lý trí như hạng võ như vậy một cây đuốc đốt hàm dương thành trần gia lạc nhìn trên võ đài hăng hái vương nhạc nhỏ giọng nói rằng vương nhạc thật quần vọng nghe khẩu khí của h ắ n thật giống tử cấm thành đã là hắn như thế hoác thanh đồng nói rằng vương nhạc võ công cùng trung hoa tiêu cục thế lực ngươi cũng biết vương nhạc lật đổ mãn thanh thành vì thiên hạ c h i chủ đã thành chắc chắn nói này tử cấm thành là hắn vương nhạc cũng, cũng không sai tướng công chúng ta hồng hoa hội vẫn luôn ở làm lật đổ mãn thanh khôi phục người hán non sông có thể những năm gần đây bởi vì có tuyết diêm lợi ích đại gia đều hưởng phúc không tái tạo phản chúng ta hồng hoa hội chưa thành công không nghĩ tới vương nhạc nhưng tạo phản thành công hồng hoa hội do trước đây phản thanh tổ thứ nhất trước đã biến thành một cái buôn bán tuyết diêm tập đoàn lợi ích hoắc thanh đồng cùng vô trần đạo trường bọn họ những n à y chủ nhà đều là nhìn ở trong mắt nhưng là nhưng không có cách nào thay đổi trần gia lạc sắc mặt cực kỳ phức tạp càn long cho dù có nhiều hơn nữa không phải cũng là hắn anh em ruột hiện tại vương nhạc muốn giết càn long hoàng đế hắn tự nhiên trong lòng không dễ chịu các vị trần lao gia tử âm thanh truyền khắp toàn bộ hội trường thiên hạ trưởng môn nhân đại hội đã không có cần thiết lại mở đại gia tất cả giải tán đi hiện tại thành bắc kinh không yên ổn lão phu hy vọng đại gia có thể mau chóng rời khỏi các đại phái trưởng môn cũng biết n à y trưởng môn nhân đại hội là không mở được càn long hoàng đế nói không tính hiện tại làm chủ người là vương nhạc vương nhạc gật đầu cười nói trần lao ra tử nói không sai này trưởng môn nhân đại hội liền như vậy thủ tiêu ba c ò n vui mừng lão tổ đại gia không muốn lo lắng ta vương nhạc nhất định sẽ đem hắn tìm ra vì thiên hạ bách tính ngoại trừ này một đại hại trần lao tiền bối vương nhạc thiếu hiệp đã như vậy vậy ta võ đang phái liền cáo tử võ đang trưởng môn đứng lên đến ôn quyền sau đó dẫn dắt môn hạ đệ tử rời đi hội trường vương nhạc cũng ôn quyền cười nói không tiễn cái khác trưởng môn thấy võ đang người đều đi rồi cũng theo cáo tử rời đi thành bắc kinh rất nhanh mới vừa rồi còn ngồi đ ầ y võ giả hội t r ư ở n g liền còn lại mật tông c a o thủ còn có hồ phỉ viên tử y y, mấy miêu miêu mắt mang Ma, linh người. giọng hỏi, nhân phượng, nhược lan, trình thượng trong lắng, nhỏ Thấp hỏa theo c lao lo Lạt tố trở ít số bé vẻ ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý không t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýý ý ý n g t ý ý thiếu niên lạt ma lạnh dên một tiếng ngươi không biết đại tông sư võ giả đến đại tông sư tầng thứ này quan tâm sự tình không hơn nhiều vương nhạc tuy rằng quan tâm tử cấm thành bên trong những ngày hoa lệ cung điện nhưng là hắn càng quan tâm chúng ta mật tông uy hiếp chúng ta phải đi hắn tuyệt đối sẽ đ ộ n g thủ lấy bản lạt ma võ công hay là có thể đi được đi nhưng là ta đi rồi các ngươi làm sao bây giờ các ngươi đều là cao thủ là ta mật tông căn cơ vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ Ta vương ẫ n n h cũ cùng không muốn v ư nhạc đ ộ n gâm thủ. Vương nhạc thấy viên tử trình tố tử tới Ta nhạc linh không hề rời đi, Hỏi, hai không hồ phỉ bên người, nói rằng, hồ phỉ ở nơi nào? Ta liền ở nơi nào? Vương nhạc Vương viên vị Viên Vương nương, người người, nơi nơi cùng còn bên nói rằng, nào? liền nào? cô các y y rời đi. rời đi? đi làm đều sao ở ở thầm gật gật đầu nguyên lai này tử y nữ hải là hồ phỉ hồng nhan c h i kỷ t r ì n h linh tố trên người mặc một thân tuyết quần áo màu trắng có cực kỳ xuất trần khí chất nàng nhìn trên đài cao áo bào đen ông l á o một chút nói với vương nhạc Tiểu nữ tử trình tố, ta truyền Thầy ta thúc thần thiên, linh đi, nữ vương nhân. vương là lấy cốc dược dược đem, k ông có cầm lão ạ i thiên, rời đi. dược vương thần thiên, lấy đi, không Ông ta sẽ l kia đứng lên đến đối với trình linh tố cười lạnh nói nha đầu chết tiệt kia、yeah. thuốc này vương thần thiên là ta dược vương cốc tuyệt thế bí tịch sư huynh chết rồi ta vạn sân chính là dược vương cốc tư cách g i ả nhất bối phận cao nhất người ta tại sao không thể nắm giữ dược vương thần thiên vương nhạc hiện tại biết trình linh tố cùng vạn sân thân phận vạn sân ta nhưng là biết đại danh của ngươi vương nhạc cười lạnh nói năm đó ta giết trong hoàng cung ngự y ỉa nhưng là càn long hoàng đế vẫn cứ không có tan vỡ nguyên lai những kia người mãn bị bệnh đều là ngươi cái này dược vương cốc bại hoại ở cho bọn họ trị liệu a ta tin tưởng dược vương thần thiên nhất định ngay khi trên người ngươi Ngươi vẫn là g i a o ra đây đi vạn sân chạy đi liền chạy vương nhạc cười lạnh nói hồ phỉ năm đó cha ngươi chính là bị cái này vạn sân nghiên cứu chế tạo độc dược cho hại chết đi đem hồ phỉ từ vạn sân trong lồng ngực lấy ra một quyển sách chính là dược vương thần thiên hồ phỉ đem dược vương thần thiên giao cho trình linh tố chính linh tố cảm kích nói đa tạ vương tiên sinh đa tạ hồ thiếu hiệp vương nhạc đối với thiếu niên lạt ma nói rằng lạt ma chúng ta vẫn là đến ngoài thành một trận chiến đi thiếu niên lạt ma cười lạnh nói vương nhạc xem ra ngươi là thật sự muốn cùng bản lạt ma không chết không thôi đã như vậy ta xem cũng không cần đi ngoài thành liền ở ngay đây một trận chiến đi bản lạt ma ngược lại muốn xem xem đến cùng là vương gia ngươi võ học lợi hại vẫn là ta mật tông võ công càng mạnh hơn thiếu niên lạt ma bàn tay còn như là mặt trời trói trang hướng về vương nhạc tấn công tới trường lực còn chưa tới chu vi cái kia mạnh mẽ không khí rung động gây nên cuồng phong liền để mọi người hai gõ má đau nhức vương nhạc hét lớn một tiếng mọi người toàn bộ rời đi tả nhìn c a n long hoàng đế không nên để cho hắn đào tẩu chờ ta liệu lý này con lựa chọc lại tới thu thập hắn trần lao gia tử cũng lớn tiếng nói lạt ma ngươi thật là to gan lại dám ở tử cấm thành bên trong động thủ Ngươi là muốn phá hủy này Hoàng Cung sao? Thiếu niên ma lớn tiếng cười nói, cười Thiếu là lạt ma phá hủy sao? vương nhạc trấn ra lạnh á các khách các Các o cho bảo Hoàng sao, quỷ, muốn muốn Cung muốn Bắc cũng cần chính ngươi không thành Kinh, không cho ta mật tông đường sống, vậy ta cũng không cần khách khí với các ngươi. Các ngươi không này nó. Vương n rời đi với phải đã khí phá hủy h mật ta ta ta ta là vậy vệ c l ệ rên một tiếng ngươi muốn chết vương nhạc lực lượng tinh thần trải rộng toàn bộ hội trường một quyền hướng về không trung trưởng ấn đánh tới ẩm một tiếng nổ ầm ầm thanh truyền đến cồn bạo dư âm năng lượng ở phạm vi trong vòng mấy chục trượng rung động hả thiếu niên lạt ma biên sắc mặt lớn tiếng nói vương nhạc ngươi dĩ nhiên có thể sử dụng lực lượng tinh thần đem dư âm năng lượng khống chế ở mười mấy trượng trong phạm vi thật là làm cho bản lạt ma giật mình a bất quá bản lạt ma ngược lại muốn xem xem tinh thần lực của ngươi có thể chống đỡ bao lâu vương nhạc cười lạnh nói có thể cho ngươi giật mình sự tỉnh còn nhiều lắm đấy trần lao gia tử thấy vương nhạc đã k h ô n g chế cục diện nhất thời thở phào nhẹ nhõm nếu như cung điện thật sự bị phá hủy vậy thì thái đáng tiếc thiếu niên lạt ma trong lòng lo lắng không nghĩ tới vương nhạc so với từ bản thân dự liệu còn cường đại hơn thiếu niên lạt ma cho mật tông cao thủ truyền âm bản lạt ma cùng vương nhạc chém giết liều mạng thời điểm các ngươi tìm tới cơ hội liền đi nhanh một chút thiếu niên lạt ma cũng muốn đi nhưng là vương nhạc lực lượng tinh thần đã khóa chặt hắn vương nhạc công lực mạnh hơn hắn tốc độ nhanh hơn hắn coi như thiếu niên lạt ma đem công lực tăng lên tới cực h ạ n cũng chưa chắc đi được c ũ n g mà một mắt còn có n vị h ì n chầm chầm trần tử Thấp ra lao g a ngày theo mật tông、cao、thủ triển trốn khai khinh công trốn ra phía cao o công n g ra mật tông cao thủ đều còn ở vương nhạc lực lượng tinh thần phạm vi bao phủ bên trong tự nhiên là trốn không thoát vương nhạc ngón tay như là đánh đàn như thế nhảy lên từng đạo từng đạo phá không chỉ lực hướng về mật tông cao thủ công tới vương nhạc chỉ lực quá nhanh thấp bé lao hòa thượng là tông sư cũng trốn không tránh khỏi À đây là cái gì công kích sisi liên tiếp kêu thảm thiết cùng thân thể bị xuyên thủng âm thanh truyền đến không tới thời gian một hơi thở mật tông cao thủ đều chết ở vương nhạc chỉ lực dưới trần lao gia tử vương tiến h miêu nhân phượng hồ phỉ bọn người là hấp một cái khí lạnh thật mạnh cách xa như vậy một đạo chỉ lực liền đem tông sư võ giả cho giết trần lao gia tử thầm nói như vậy xa khoảng cách chính mình chỉ lực giết không xong tông sư võ giả nhiều nhất chỉ có thể đem trọng thương vương nhạc võ công đến cùng đạt đến cảnh giới gì lẽ nào hắn đã đạt đến trương tam phong cấp bậc kia thiếu niên lạt ma thấy thủ hạ cao thủ đều chết rồi hét lớn một tiếng vương nhạc ta muốn giết ngươi thiếu niên lạt ma cái kia chân khí nóng bỏng buộc phát ra như là một cái to lớn thái dương kia sáng phi thường trói mắt coi như là không trung liệt nhật cùng hắn so ra cũng ảm đạm phai mở theo thiếu niên lạt ma bạo phát chân khí trên người hắn còn chuyển tới từng trận p h ậ tâm trần lao r a tử sắc mặt mang theo kinh ngạc cùng lo lắng lạt ma đã đem đại nhật như lai chân kinh tu luyện tới cảnh giới tối cao hắn hiện tại sắp chết dãy giụa vương nhạc muốn giết hắn sợ là cũng không dễ dàng vương nhạc công lực là sâu không lường được bất quá thiếu niên lạt ma làm chó cùng r ấ t dậu b ộ c phát ra năng lượng cũng là phi thường đáng sợ cuối cùng vương nhạc hay là có thể thắng có thể nếu như trưởng khống không kết thúc diện cái kia toàn bộ hoàng cung nhưng là phá hủy a vương nhạc sắc mặt mang theo một tia nghiêm nghị thiếu niên lạc ma buộc phát ra năng lượng đã có thể uy hiếp nói chính mình điều này không khỏi làm cho hắn coi trọng con lựa chọc ta cũng không tin ngươi có dũng khí tự bạo chỉ cần ngươi không tự bạo ta có gì phải sợ vương nhạc một bước bước ra bóng người đột nhiên biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm vương nhạc đã đứng ở thiếu niên lạc ma trước người bàn lan truy vương nhạc một truy nện xuống quyền cương thật giống đem toàn bộ không gian đều chấn động đến mức sụp đổ trần lao gia tử kinh ngạc nói thật mạnh này một chiêu bàn l à n truy có thể nói là đem thái cực truy pháp triển khai đến cực hạn vương nhạc thái cực quyền trình độ ở lao phu bên trên ngày mai phi h ổ quyền xong xuôi cuối tháng cầu phiếu cầu đặt mua xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi chín đánh phá hư không có thể thấy thần chương một bá đạo độc cô thế gia nơi này lại là cái k i a một thế giới vương nhạc trong lòng tràn ngập nghi hoặc linh khí là phi thường thần kỳ năng lượng chẳng những có thể để võ giả trở nên cường càng mạnh mẽ còn có thể làm hiểm địa mọc r a dị thú linh dược thế giới này rất như là trong truyền thuyết tu chân thế giới căn cứ trong đầu ký ức vương nhạc thầm nói vương nhạc linh hồn lướt qua hư không đến nơi này tiến vào thân thể của thiếu niên này bên trong tiếp nhận rồi thiếu niên này ký ức sau khi vương nhạc mới biết thân phận của chính mình thiên hạ hội hùng bá vô song thành đ ộ c cô gia tộc tại sao ta hội cảm giác được những này đều rất quen thuộc vương nhạc thầm nghĩ trong lòng hả ta nghĩ tới đến rồi nơi này là phong vân thế giới nghĩ đến phong vân bên trong thế giới nhân vật cường đại vương nhạc trong lòng tràn ngập nghiêm nghị dựa vào nội gia quyền cùng ở kim dung thế giới võ hiệp trung học đến võ công ở cái này cao võ thế giới cũng không thể nên ngang mà đi nội gia quyền đánh phá hư không có thể thấy thần ở cái này thế giới này cường giả trước mặt có thể tự vệ là tốt lắm rồi Ta n h ấ t định phải sống sót, sau đó sống không ngừng trở nên phải sót, sau trở một ạ n Vương n h mẽ. cái hơn ba mươi tuổi người mỹ phụ nhìn thấy vương nhạc một mặt mang huyết dáng vẻ nhất thời kinh hãi ngươi đây là làm sao ai đánh ngươi người mỹ phụ dùng khăn tay lau chùi vương nhạc máu trên mặt tích một mặt đau lòng trong mắt còn mang theo nước mắt vương nhạc biết người mỹ phụ này tên là triệu tiến h là mẫu thân của chính mình nương ta không có chuyện gì chỉ là đưa xong hàng lúc trở lại k é lộn mèo một cái đều là bị thương ngoài da dưỡng hai ngày là tốt rồi vương nhạc khẽ mỉm cười nhưng là cười đến thời điểm lôi kéo đến bộ mặt bị thương b ắ p thịt đau đớn kịch liệt để hắn hút ngụm khí lạnh triệu thiến quan tâm để vương nhạc cảm nhận được lâu không gặp tình mẹ trở lại thời đại thiếu niên hưởng thụ một thoáng tình mẹ cũng là không sai vương nhạc thầm nghĩ trong lòng nhạc nhi nhanh lên một chút đi vào v ì nương ngươi lau chùi rượu thuốc triệu thiến đem lôi kéo vương nhạc tiến vào gian nhà vì hắn xử lý trên mặt tứ thương cha ngươi cũng thật đúng binh khí chính mình có thể đưa m à tại sao phải nhường ngươi một đứa bé đi đưa lần sau cho nữa binh khí liền để cha ngươi chính mình đưa đi triệu thiến một bên vì là vương nhạc lau chùi rượu thuốc vừa nói phụ thân của vương nhạc vương huệ dựa vào chế tạo binh khí mà sống hắn rèn đúc tay nghề còn là vô cùng tốt vô song thành bên trong không ít võ giả thường thường sẽ đến vương g i a mua vũ khí lúc ăn cơm một cái hán tử trung niên đi vào trong nhà hán ra rẻ thành cổ đồng sắc xem ra khỏe mạnh mà cường t r á n g trên cánh tay bắp thịt lộ ra đến phi thường mạnh mẽ người này chính là phụ thân của vương nhạc vương huệ vương nhạc nhìn phụ thân một chút thầm nghĩ trong lòng quả nhiên không hổ là đánh thép sinh ra thân thể chính là cường t r á n g vương nhạc còn phát hiện phụ thân là có võ công tại người cường độ chân khí so với bình thường nhất lưu võ giả cũng không kém chút nào vương huệ thấy vương nhạc bị thương hỏi là chuyện gì xảy ra vương nhạc đem chuyện đã xảy ra nói một lần nghe xong vương nhạc giảng tố vương huệ hơi nhún g mày uống chén rượu sau khi nói rằng nhạc nhi độc cô gia tộc ở vô song thành bên trong có thể nói là một tay che trời độc cô minh càng là thiếu thành chủ vương gia chúng ta chỉ là đánh thép mà sống nơi nào t r e o chọc được bọn họ ngươi sau đó nếu như gặp lại được độc cô minh nhất định phải tách ra hắn ở trong thành khiến người ta đánh vương nhạc hài đồng chính là thiếu thành chủ độc cô minh độc cô gia tộc là vô song thành chúa tể thế lực quá mạnh vương gia tiểu môn tiểu hộ căn bản là không t r e o c h ọ c nổi coi như nhi tử bị độc cô minh đánh gần chết vương huệ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn căn bản không dám có chút trả thù tâm tư này chính là người yếu b i ai nếu như vương gia có một vị như hùng bá cao thủ như vậy ai dám đối với vương nhạc tùy ý đánh chửi buổi tối vương nhạc cũng không có tu luyện võ công mà là nằm ở trên giường nhắm mắt trầm tư vào lúc này vương gia hàng rèn vẫn như cũ đèn đuốc sáng t o a n g vương huệ còn ở suốt đêm chế tạo binh khí phu thân cũng quá cực khổ vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vương gia đánh thép tài nghệ đều là tổ tiên truyền xuống tuy rằng những này chế tạo tài nghệ vô cùng tốt nhưng là muốn muốn rèn đúc ra thần binh lợi khí vẫn như cũ vẫn là không làm nổi vương huệ chế tạo đao kiếm chỉ có thể cho nhất lưu võ giả sử dụng tông sư chân khí kinh lực có thể làm cho những này đao kiếm tan vỡ vì lẽ đó binh khí như vậy giá cả không cao chỉ có thể bán ra hơn một trăm lưỡng khấu trừ vật liệu thành phẩm cùng nhân công vương huệ kiếm lời cũng không nhiều chỉ là so với làm ruộng muôn khá hơn một chút miễn c ư ơ n g có thể duy trì người một nhà khá giả sinh hoạt trong nhà hàng rèn nếu có thể chế tạo ra tuyết tẩm đao cùng tuyệt thế hảo kiếm như vậy thần binh lợi khí là tốt rồi huyết tẩm đao như vậy thần binh một cái tuyệt đối có thể bán ra mấy trăm ngàn lạng vàng trở lên vương nhạc tâm tư rất nhanh chuyển tới võ công trên ở cái loạn thế này muốn sống sót muốn ở thời loạn lạc bên trong đứng chỗ xông ra một mảnh trời dưới võ công là át không thể thiếu ta đến cùng nên tu luyện võ công gì đây vương nhạc đem trong đầu võ học đều hồi tưởng một lần nội gia quyền là ta căn bản không thể bỏ qua nội công tâm pháp ta có thể lựa chọn đạo gia võ công tuy rằng những n à y võ công ở cao võ bên trong thế giới cấp độ tương đối thấp nhưng là mặt sau cao thâm công pháp ta có thể chính mình sáng tạo trải qua nhiều lần thôi diễn cùng sàng lọc vương nhạc quyết định nội công tâm pháp liền lựa chọn phái tiêu g i a o tiểu vô tướng công vương nhạc lựa chọn tiểu vô tướng công là có nguyên nhân bởi vì vô tướng chân khí biến hóa thất thường có thể mô phỏng thiên hạ võ học còn có thể dưỡng sinh bồi nguyên bất quá tiểu vô tướng công cũng không phải là hoàn mỹ vương nhạc phải căn cứ tiểu vô tướng công đặc tính một lần nữa sáng tạo ra càng mạnh hơn công pháp vương nhạc đem nội ra quyền tu luyện tới đỉnh cao muốn sáng chế võ công cũng không khó tiểu vô tướng công bên trong một ít kẽ hở đều bị vương nhạc sửa lại trải qua nửa tháng nhiều lần thôi diễn vương nhạc rốt c ụ c đem tiểu vô tướng công sửa chữa xong xuôi hiện tại môn võ công này đã không thể gọi tiểu vô tướng công liền gọi làm vô tướng thần công đi vô tướng thần công giàn giáo đã đánh được tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tâm pháp cũng sáng tạo ra mặt sau tâm pháp chính mình kiến thức có hạn vì lẽ đó vẫn chưa thể sáng tạo ra chỉ cần để ta biết rồi phong vân bên trong thế giới cảnh giới võ đạo cấp độ còn có võ công đặc tính ta liền nhất định có thể đem vô tướng thần công hoàn thiện vương nhạc nhìn mình sáng tạo ra đến vô tướng thần công trong lòng cũng có chút kích động nội g i a quyền đã rất hoàn thiện phía trước công pháp chỉ cần làm từng bước tu luyện là được còn mặt sau công pháp liền muốn tự mình nghĩ biện pháp vương nhạc sau đó muốn làm chính là hoàn thiện vô tướng thần công còn có sáng tạo nội g i a quyền trí cường chi đạo mặt sau công pháp thời gian ba tháng đi qua rất nhanh vương nhạc thông qua nội g i a quyền trúc cơ d á n g dấp trở nên thanh tú không ít vương nhạc vẫn như c ũ dự định đem nội g i a quyền tu luyện tới ám kính cấp độ mở ra toàn thân kinh mạch lại mới tu luyện vô tướng thần công linh khí sung túc dinh dưỡng cũng cùng được với vương nhạc nội g i a quyền tiến bộ rất nhanh mới thời gian ba tháng cũng đã đạt đến minh kính đỉnh cao linh khí sung túc tu luyện lên quả nhiên rất nhanh trước đây tiến vào ám kính đều phải kể tới năm thậm chí hơn m ư ơ i năm nhưng là hiện tại ta chỉ cần mấy tháng liền có thể song song rồi nơi này thực sự là võ giả thiên đường không trách thế giới này sẽ xuất hiện như vô danh hùng bá còn có tuyệt vô thần như vậy cường giả tuyệt thế vương nhạc trong mắt mang theo một tia hết sạch tương lai mình nhất định muốn cùng những này cái thế bá chủ một trận chiến xem xem rốt cục là bọn họ mạnh mẽ vẫn là chính mình lợi hại hơn lại qua nửa tháng vương nhạc rốt cục trở thành ám kính võ giả thanh c ê u ám kính vương nhạc chính là nhất là lưu vương õ giả, ở phong vân bên trong thế giới, miễn ở thế vân bên c ỡ n Hành giang hôn no. g có có cái thể tự tẩu thể hồ, vệ. v ra lẽ ấm、no. ư nhạc đi vào đánh i vào Vương thép phô, Huệ l ế cũng mắt làm một hắn, tới chút trở tập nhìn Nhạc nhi, ngươi tới làm gì? Nhanh lên một chút trở lại đọc sách tập võ, nơi này không phải ngươi đến địa phương. Vương hỏi, sách phải Huệ gì? lại đọc c địa võ, hy vọng vương nhạc kế thừa chính mình đánh thép tài nghệ dù sao đây là vương gia tổ tiên truyền xuống nhưng là vương nhạc tuổi con nhỏ liền võ công gia truyền đều vẫn không có nhập môn khí lực tiểu nhân nhỏ bé liền trùy sắt đều cầm không nổi làm sao đánh thép vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng cha ta đến giúp ngươi đi vương huệ tu luyện cái kêu bản võ công vương nhạc cũng nhìn mặc dù có chút chỗ độc đáo nhưng là vẫn như cũ vẫn là cấp độ quá thấp nhiều nhất chỉ có thể khiến người ta tu luyện tới nhất lưu võ giả cảnh giới vương nhạc cầm lấy trùy sắt lớn có vẻ phi thường ung dùng vương huệ nhìn hắn trong mắt mang theo khó mà tin nổi nhạc nhi ngươi vương huệ không thể tin được vương nhạc dễ dàng liền cầm lấy cái kia hơn trăm cân chùy sắt lớn vương nhạc cười nói cha ngươi nói đi muốn đánh như thế nào ta liền đánh như thế nào vương huệ đột nhiên lớn tiếng cười nói hay hay t ố t tiểu tử ngươi không hổ là con trai của ta không nghĩ tới sức mạnh của ngươi dĩ nhiên lớn như vậy nếu ngươi muốn đánh thép vậy liền bắt đầu đi ngươi đánh thép ta đến trưởng khống hỏa h ậ u vương nhạc ở phụ thân chỉ điểm cho không ngừng dùng búa lớn nện đánh thép khối mà phụ thân nhưng trưởng khống hỏa hầu vương nhạc quyết định chú ý nhất định phải chế tạo một cái thật binh khí dù cho chậm một chút cũng không đáng kể vài ngày sau vương nhạc vung vẩy trùy sắt lớn càng ngày càng nhẹ nhàng hơn nữa trùy sắt ở trong tay của hắn thật giống co linh tính nện đánh vào trên khối thép dĩ nhiên phát sinh kỳ dị tần suất vương nhạc phát hiện đánh thép cũng là có thể luyện công không ngừng vung vẩy trùy sắt lớn thân thể khí huyết cùng am kính đều có thể đạt được nhanh chóng rèn luyện để công lực của hắn càng ngày càng thuần t h ủ được rồi kiếm bôi song song rồi vương huệ một mặt hồng quang trong mắt mang theo hưng phấn nhạc nhi ngươi biết khô n g đây chính là ta chế tạo ra tốt nhất kiếm bôi lần này cần là thành kiếm n à y có thể chế tạo thành công vậy nó liền nhất định có thể chịu đựng được tông sư võ giả chân khí cùng lực đạo tông sư võ giả binh khí ít nhất phải có thể chịu đựng được mười vạn cân lực đạo hành o kích mới được tông sư dùng binh khí giá khởi điểm chính là năm nghìn lạ bạc bán đi một cái vương huệ một năm này cũng có thể không cần làm vương nhạc kinh qua mấy ngày học tập ghen đúc cũng nắm giữ không ít tri thức cha lò lửa nhiệt độ vẫn là thấp nếu như chúng ta có thể đem nhiệt độ nhắc lại cao một chút ghen đúc đi ra binh khí nhất định càng tốt hơn vương nhạc liếc mắt nhìn thiêu đốt lò lửa vương nhạc mới bắt đầu tu luyện vô tướng thần công coi như hắn dùng vô tướng thần công thôi thúc hỏa hành quyết cũng chưa chắc có thể đem lò lửa nhiệt độ tăng cao dù sao công lực của hắn vẫn là quá n ô n g vương huệ nói rằng ta đương nhiên biết nhưng l à n à y nhiệt độ muốn tăng cao đúng là quá khó ta vâng ra là không làm nổi trừ phi là ở bái kiếm sơn trang đúc kiếm trong m ậ t thất mới có thể có càng cao hơn nhiệt độ vương gia rèn đúc tài nghệ vẫn là kém một chút cùng bái kiếm sơn trang như vậy rèn đúc thế ra càng là không thể so với bái kiếm sơn trang hiện tại là triều đình ngự dụng đúc kiếm nhà xưởng có thể rèn đúc ra tuyệt thế hảo kiếm như vậy thần binh lợi khí mà vương gia chỉ là một cái đánh thép xương nhỏ hai người trong lúc đó nơi nào có thể so sánh kiếm bôi thành hình đón lấy rèn đúc liền dễ dàng sau mười lăm canh giờ vương nhạc cùng phụ thân r ố t cục chế tạo ra một cái có thể để cho tông sư sử dụng trường kiếm ha ha xong rồi vương huệ lớn tiếng cười nói này một thanh kiếm nhưng là giá trị năm nghìn lạng trở lên a đề đ ề giới coi như là mua được sáu n g h n l ư ợ n g bạc cũng là hoàn toàn có thể vương nhạc sắc mặt cũng mang theo ý cười rèn đúc một cái thật binh khí liền có thể làm cho trong nhà trải qua ngày thật tốt vương nhạc tự nhiên hài lòng nắm giữ chế tạo tông sư binh khí tài nghệ vương nhạc cùng phụ thân hoàn toàn có thể nửa năm chế tạo một thanh trường kiếm như vậy vừa ung dung có thể kiếm tiền ăn cơm chưa thời điểm vương huệ trên mặt đều mang theo ý cười vương nhạc mẫu thân triệu thiền thấy nghi ngờ nói làm sao phát sinh cái gì việc vui sao vương nhạc cười nói nương ta cùng cha chế tạo ra một cái có thể để cho tông sư võ giả sử dụng trường kiếm vì lẽ đó cha mới cao như vậy hưng triệu thiến vừa nghe cũng thật cao hứng nói rằng thật sự vậy cũng là chuyện tốt ra bất quá tướng công ngươi là phải đem này trưởng kiếm đưa đến độc cô g i a tàng kiếm các vẫn là có ý định bán đi vô song thành độc cô g i a nuôi không ít tông sư võ giả những võ giả này cũng phải cần tốt nhất binh khí vì thỏa mãn những này vì gia tộc chinh chiến võ giả độc cô g i a thì có tàng kiếm các chuyên môn thu thập tốt nhất binh khí tàng kiếm các thu mua binh khí ít nhất phải là có thể thỏa mãn tông sư võ giả sử dụng bất quá giá tiền tương đối thấp năm nghìn lạng bạc một cái so với bên ngoài bán muốn thấp hơn không ít đem kiếm bán cho bên ngoài tông sư võ giả tuy rằng có thể đạt được nhiều tiền hơn tài có thể nếu để cho độc cô ra biết sau đó vương ra ở vô song thành sợ là liền không dễ giả mạo sau khi cân nhắc hơn thiệt vương huệ nói rằng vẫn là đưa đến độc cô ra tàng kiếm cắp đi thôi tuy rằng chỉ có thể bắt được năm nghìn lạng bạc nhưng là sẽ không ác độc cô ra chúng ta sau đó đúc kiếm vật liệu còn muốn từ vô song thành mua vì lẽ đó ngàn vạn không thể đắc tội độc cô ra nhạc nhi buổi chiều ngươi cùng ta đồng thời vào thành đi đưa kiếm vương nhạc gật đầu nói vâng cha buổi chiều vương huệ dùng cầm bao bố gói k ỹ lưỡng trường kiếm mang theo vương nhạc tiến vào vô song thành đi tới tàng kiếm các chỉ thấy tàng kiếm các bên trong có không ít võ giả cảm nhận được những võ giả này khí tức vương nhạc trong lòng kinh ngạc những võ giả này tu vi thấp nhất đều là nhất lưu cảnh giới trong đó cảnh giới tông sư liền có mấy cái không hổ là cao võ thế giới nơi này tôn g sư cùng đại tôn g sư mới là trung gian sức mạnh trước đây khó gặp tôn g sư võ giả ở đây đều có mấy cái vương huệ nhỏ giọng nói với vương nhạc nhạc nhi chờ một lúc ngươi có thể không nên nói chuyện lung tung những võ giả này đều là đến mua kiếm bọn họ đều là cao thủ tuyệt đối không nên đắc tội bọn họ vương nhạc gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ tàng kiếm các mặc dù là độc cô g i a nhưng là độc cô g i a võ giả không hẳn liền có thể sử dụng xong những n à y trường kiếm nếu dùng mãi không hết vậy thì nhất định sẽ bán đi thanh kiếm lầy ta muốn một cái thô cùng thanh n â m vang lên vương nhạc quay đầu nhìn tới chỉ thấy một cái trung niên tông sư võ giả cầm một cái nhạc trường kiếm màu đỏ nói rằng tàng kiếm các quản sự là một cái hơi mập ô n g lão các hạ thật tinh t ư ở n g này kiếm không sai hoàn toàn có thể chịu đựng trụ tông sư võ giả chân khí kinh đạo hơn nữa thanh kiếm lầy trình độ sắc bén cũng là thiên hạ ít có tám ngàn l ư ợ n g bạc chỉ cần tám ngàn l ư ợ n g bạc ngươi liền lấy đi n à y thanh trường kiếm màu đỏ tuy rằng phẩm chất không sai nhưng là cũng là cùng vương huệ rèn đúc thanh kiếm n à y tương đương mà thôi lại muốn tám ngàn lượng bạc vương nhạc thầm nghĩ trong lòng tàng kiếm các thật hội kiếm tiền năm nghìn lạng thu mua một thanh trường kiếm xoay tay một cái chính là mấy ngàn lượng bạc lợi nhuận tông sư võ giả tuy rằng không phải cự phú nhưng là tám ngàn lượng bạc đối với bọn họ tới nói cũng không phải số lượng lớn trung nhiên võ giả gật gật đầu nói rằng được liền tám ngàn lượng bạc trả tiền sau khi Trung niên vương õ giả cầm t r ờ rời n tàng g kiếm kiếm đi cắt. v ư huệ mang theo Vương cười đi tới cái kia hơi mập ông láo bên n g láo làm lành nói lưu quản sự ta không phải đến mua kiếm mà là đến đưa kiếm vương huệ đem dùng cầm bao bố gói kỹ lưỡng trường kiếm đưa tới lưu quản sự trong lòng nghĩ hoặc lẽ nào này vương huệ cũng có thể chế tạo ra tông sư binh khí c h e n lưu quản sự rút ra trường kiếm ánh mắt sáng lên thầm nghĩ trong lòng hảo kiếm lưu quản sự gật gật đầu nói rằng không sai đúng là tông sư dùng binh khí nhưng đáng tiếc kiếm phẩm chất vẫn là kém một chút như vậy đi ngươi thanh kiếm n à y ta chỉ có thể ra bốn ngàn lượng bạc vương nhạc hơi nhúng mày trong mắt mang theo lửa giận hỏi lưu quản sự ngươi nói này kiếm phẩm chất trinh lệnh đến cùng nơi nào trinh lệnh này lưu quản sự rõ ràng chính là bắt nạt chính mình muốn ép giá lưu quản sự nhìn c h ầ m c h ầ m vương nhạc trong mắt sát cơ lóe lên liền qua vương huệ vừa thấy không được lớn tiếng quát lớn vương nhạc nhạc nhi ngươi nói như thế nào nhanh lên một chút cho lưu quản sự xin lỗi nói vương huệ lại hướng về lưu quản sự cười làm lành nói lưu quản sự liền theo lời ngươi nói nay kiếm bốn ngàn lượng bạc được rồi lưu quản sự lạnh rên một tiếng nói vương huệ vẫn là ngươi hiểu chuyện tiểu tử này là con trai của ngươi đi sau khi trở về ngươi có thể thân thiết thật quản giáo hắn để hắn mê mê quy củ không phải vậy đến thời điểm bị người g i ế t còn không biết chính mình là chết như thế nào vương huệ gật đầu nói vâng là lưu quản sự yên tâm sau khi trở về ta nhất định cố gắng quản giáo hắn lưu quản sự đem bốn ngàn lưỡng ngân phiếu vứt tại vương huệ trên người lạnh lùng nói cút đi vương huệ lôi kéo vương nhạc vội vã rời đi tàng kiếm cát lúc này một cái cẩm y hài đồng đi tới lưu quản sự bên người nói rằng vừa nãy hai người kia chính là vương huệ cùng vương nhạc lưu quản sự nhìn thấy cẩm y hài đồng liền vội vàng hành lễ thuộc hạ tham kiến thiếu thành chủ không sai bọn họ chính là vương huệ cùng vương nhạc bọn họ là đến đưa kiếm độc cô minh mặc dù mới bảy tám tuổi nhưng hắn là thành chủ con trai của độc cô nhất phương vì lẽ đó coi như này lưu quản sự lại ngông cuồng cũng không dám ở độc cô minh trước mặt làm cản vị này thiếu thành chủ nhưng là xương tên t ỷ vết tất báo đ ộ c cô minh cười nói vương huệ cũng có thể rèn đúc tông sư dùng binh khí ngươi cho hắn bao nhiêu bạc lưu quản sự cười nói bốn ngàn lưỡng đ ộ c cô minh cười nói lần sau vương huệ nếu như cho nữa vũ khí đến ngươi liền cho hắn ba ngàn lượng bạc được rồi lưu quản sự cười gật đầu nói vâng thiếu thanh chủ r a tàng kiếm các vương nhạc tức giận nói khinh người quá đáng lưu quản sự bất quá là đ ộ c cô ra một con chó mà thôi cũng dám binh chúng ta Cha, chờ ta vương õ công Còn có, chúng đúc cho cát. không mạnh, nhất định hắn. rèn binh khí, không lại bán tàng làm kiếm lại thịt khí, ta đó sau v n huệ ạ c còn chưa từng có được từng q á như vậy bên đây, không nghĩ h vậy đây, tới i n t ạ i cái binh. bị một cho quản sự v ư ơ n g Huệ trừng vương nhạc một chút nói rằng nếu như vậy ngươi sau đó không nên nói nữa nếu như bị độc cô ra nghe được chúng ta liền chết chắc rồi lưu quản sự vì là độc cô ra nắm giữ tảng kiếm cát quyền lợi rất lớn chúng ta nơi nào t r e o tới quên đi thôi vương nhạc trong ra phòng ở cùng hàng rèn đều một lần nữa đã tu sửa trong nhà kính xin mấy cái hạ nhân hàng rèn bên trong vương huệ cũng mời trợ thủ cùng học đồ vương ra chuyện làm ăn cũng coi như là càng làm nhạc lớn vương nhạc luyện võ không hề có một chút nào thả lỏng hán tu vi bây giờ đã là nửa bước đại tông sư nội g i a quyền đạt đến hoa kính vô tướng thần công đã tu luyện tới tầng thứ ba tầng thứ tư công pháp còn ở hoàn thiện bên trong nửa bước đại tông sư tu vi ở thấp võ bên trong thế giới hay là có thể xưng vương xưng bá nhưng là ở đây nhưng vẫn như cũng phải khiêm tốn làm người bởi vì vô song thành bên trong liền có mấy cái đại tông sư cấp độ võ giả trong đó còn hai cái càng thêm sâu không lường được khí tức ngày này vương gia đến rồi một ông lão vương nhạc nhìn thấy hắn sau khi ôm quyền cười nói diệp tiền bối ngươi là tới bắt kiếm đi ngươi muốn kiếm đã rèn đúc được rồi ông lão cười nói không sai ta là cái kia cầm kiếm vương nhạc đem trường kiếm giao cho ông lão nói rằng tiền bối ta vương ra kỹ thuật rèn đúc nhưng là cao cấp nhất thanh trường kiếm này là dựa theo yêu cầu của ngươi chế tạo trên chuỗi kiếm có tên của ngươi ngươi xem một chút có chỗ nào không hài lòng sao ông lao rút ra trường kiếm tử quan sát kỹ một thoáng lớn tiếng cười nói không sai ta rất hài lòng đến đây là bảy ngàn lưỡng ngân phiếu vương nhạc tiếp nhận ngân phiếu cười nói vậy thì đa t ạ t i ê n bối nếu như ngươi có bằng hưu hoặc là thân thích cần binh khí có thể muốn tới ta vương gia định làm a yên tâm xem ở trên mặt của ngươi ta nhất định cho một cái giá hưu đ ã i cách vương nhạc lại bắt đầu kéo chuyện làm ăn từ khi bị tàng kiếm các lưu quản sự binh sau khi vương nhạc cùng phụ thân chế tạo binh khí liền cũng không còn đưa tới vô song thành mà là trực tiếp hướng về tông sư võ giả buôn bán đến hiện tại vương gia chỉ chế tạo tông sư võ giả định làm binh khí ông lão khẽ mỉm cười tiểu tử ngươi a chính là hội làm ăn bất quá khoảng thời gian này ta là giúp không được ngươi hai ngày nữa ta muốn đi một chuyến nhạc sơn đến thời điểm nhiếp nhân vương cùng đoạn x o á y đều sẽ ở nơi đó l u ậ n võ bác cẩm c ù n g đao nhiếp nhân vương cùng nam lân kiếm thủ đoạn x o á y đều là cao thủ tuyệt thế có thể tận mắt nhìn thấy nhìn họ luận bọn vương õ n h n g là Lao phu ta Phu thà thiết ước m v ư ơ nhạc cả kinh hỏi tiền bối nhiếp nhân vương cùng đoạn x o á y luận võ chuyện khi nào tháng sau đầu tháng vương nhạc ôm quyền nói đa tạ tiền bối báo cho ta biết rồi vương nhạc đối với cha mẹ nói rằng cha mẹ có người nói nhiếp nhân vương cùng đoạn x o á y đều sẽ ở tháng sau luận võ địa điểm chính là nhạc sơn đại p h ậ t ta dự định đi một chuyến vương nhạc lần này đi vào quan sát luận võ là thứ yếu chủ yếu nhất vẫn là tiến vào lăng vân quật đi tìm huyết bồ đề vương huệ gật đầu nói chuyện này ta cũng nghe nói xuất hiện ở trong võ lâm đã lưu truyền đến mức là sôi sùng sục nhạc nhi võ công của ngươi mặc dù không tệ nhưng là trên đường hay là muốn cẩn thận a triệu thiên cũng nói sự t ì n h xong ngươi có thể nhất định sớm chút trở về vương nhạc gật đầu nói cha mẹ các ngươi liền không cần lo lắng cho ta thật sự nếu như gặp phải nguy hiểm ta trực tiếp đào tẩu là được rồi Tiểu t u y ê nhan bên trong, Niếp t ra ô n n h doanh chính đang nấu cơm nàng liếc mắt nhìn chính đang ngoài phòng ma đao n i ế p nhân vương âm thầm lắc lắc đầu nhớ nàng nhan doanh thân là võ lâm đệ nhất mỹ nữ năm đó theo đuổi nàng thanh niên hào kiệt nhiều không kể x i ế t nhưng là nàng cuối cùng lựa chọn gả cho n i ế p nhân vương nhan doanh vì sao lại lựa chọn n i ế p nhân vương còn không là coi trọng n i ế p nhân vương cái kia bắc cẩm cuồng đao tên gọi nàng cho rằng gả cho n i ế p nhân vương sau khi liền có thể đạt được muốn vinh hoa phú quý cùng chí cao vinh quang nhưng đáng tiếc nhiếp nhân vương mất hứng võ lâm tranh đấu cam tâm làm một cái thôn p h ụ nhưng là nàng nhan doanh không cam lòng làm thôn phụ nếu không phải là bởi vì nhi t ử nhiếp phong nàng đã sớm rời đi bất quá trải qua nhiều lần cân nhắc nhan doanh vẫn như cũ vẫn là quyết định rời đi nhiếp nhân vương đi tìm kiếm cuộc sống mình muốn ban đêm hôm ấy nhiếp nhân vương cùng nhiếp phong ngủ sau khi nhan doanh cầm túi của mình khỏa lặng lẽ rời đi nếp h i g i a thôn phong vân quyển truy cập trang web t u đi ở chuyện f h u n com để nghe trọn bộ linh giới mô tả video nhé chương một sáu n h ì n năm trăm linh tự đưa lên cầu v é tháng cầu đặt mua chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai kiếm tông c a o thủ trang trước trở về mục lục trang kế tiếp vương nhạc cầm trường kiếm cưới ngựa một đường tới rồi nhìn thấy rất nhiều võ giả tông sư võ giả cũng không phải số ít vương nhạc đại khái tính toán một thoáng chính mình đụng tới những võ giả này gần như một ngàn cái nhất lưu võ giả thì có một cái tông sư tông sư số lượng đạt đến nhất lưu võ giả một phần ngàn không muốn nhận vì là cái tỷ lệ này rất thấp đây là một cái phi thường đáng sợ tỷ lệ ở thấp võ thế giới tông sư nhưng là hiếm như lá mùa thu một cái tông môn cũng chưa chắc có một cái tông sư muốn chạm ở thế giới này cao nhất cũng thật là không dễ dàng dù sao thiên hạ nhân vật phong hoa tuyệt đại thái hơn nhiều chỉ là không biết vô danh cùng hùng bá bọn họ đến cùng đạt đến ra sao cảnh giới vương nhạc cũng không có cho là mình luân hồi mấy đời là có thể mục không người cho là mình là tuyệt đối nhân vật chính tương lai nhất định sẽ trở thành cao nhất tồn tại v õ đạo tu hành như đi ngược dòng nước không tiến nát lùi mặc kệ lúc nào đều muốn duy trì lòng kính nghệ chỉ có như vậy mới có thể không ngừng tiến bộ khi có một ngày tiêu ngạo tự mãn nhận vì là vô địch thiên hạ thời điểm vậy mình cách cái chết liền không xa rất nhiều cái thế bá chủ đều cho là mình vô địch nhưng là cuối cùng đều cống ngầm lật thuyền bị người đánh giết sống đ ư ợ c i ử u cũng không có nghĩa là trí tuệ của chính mình liền hơn người một bậc nhiều nhất chỉ là kinh nghiệm phong phú một ít thiếu đi chút đường vòng chỉ đến thế mà thôi lộ trình đã đi rồi một nửa lấy tốc độ của ta lại hai ngày nữa liền có thể đến nhạc sơn đại phật vương nhạc cũng không có tác dụng tốc độ cực nhanh chạy đi h ắ n chạy đi đồng thời còn ở lưu ý chu vi hương thổ dân tình hắn đối với nơi này cũng không phải hiểu rất rõ thu thập nắm giữ càng nhiều tin tức đối với mình càng có lợi phía trước có một tòa t h à n h nhỏ tiến vào ăn một chút gì vương nhạc cưới tuấn mã tiến vào thành nhỏ tìm một cái khách sạn tiến vào vừa nhìn thật nhiều khách mời chắc đều sắp bị chiếm đầy khách quan ngươi là ăn cơm vẫn là ở trọ tiểu nhị nhìn thấy vương nhạc vội vã lại đây bắt chuyện vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng ăn cơm liền lên mấy cái cắp ngươi trong cửa hàng bảng hiệu món ăn đi đúng rồi tiểu nhị ngựa của ta ở bên ngoài ngươi khiến người ta cho nó thêm giờ cỏ khô cùng thanh thủy ăn cơm ta còn muốn chạy đi tiểu nhị gật đầu nói thật b i ế t khách quan ngài mời tới bên này nơi này còn có một tấm bàn trống vương nhạc sau khi ngồi xuống cơm nước rất nhanh sẽ bưng lên ăn một miếng thức ăn vương nhạc c ơ m thầm gật gật đầu ân hương vị không sai không nói cái khác nay thần châu đại điệu mỹ thực nhưng là những nơi khác không thể so sánh tiểu nhị có còn hay không vị trí từ cửa khách sạn đi tới ba cái năm võ giả ba người này võ công không sai đều là tông sư tiểu nhị nhìn quanh một tuần thấy đều ngồi đầy cảm thấy có chút ngượng ngủ nói rằng ba vị hiện tại khách mời tương đối nhiều không có vị trí nếu không ba vị liền hơi chờ một chút ba vị tông sư nghe xong tiểu nhị nhất thời không vui vương nhạc ngẩng đầu lên cười nói ba vị lão ca các ngươi nếu như không chê liền đến ta bên trong ngồi đi ra ngoài ở bên ngoài khó tránh khỏi có không tiện thời điểm vương nhạc cũng muốn từ bọn họ khẩu thám thính có chút tin tức vương nhạc cùng nhau đi tới cũng hỏi qua không ít nhất lưu võ giả nhưng là bọn họ kiến thức có hạn đối với vương nhạc tới nói cũng chẳng có bao nhiêu giá trị tham khảo nhưng là tông sư võ giả liền không giống bọn họ ở giang hồ địa vị cao biết đến một ít võ lâm bí ẩn những n à y giang hồ võ lâm bí mật chính là vương nhạc hiện tại cần thiết ba vị tông sư nghe được vương nhạc âm thanh ánh mắt sáng lên trên mặt đều mang theo sắc mặt vui mừng một vị thân mặc áo bào trắng tuổi khá lớn năm người lớn tiếng cười nói nếu vị tiểu huynh đệ này như vậy t h ị n h tình cái kêu ba huynh đệ chúng ta liền từ chối thì bất kính nhị đệ tam đệ đi chúng ta quá khứ đi vâng đại ca hai người khác gật đầu nói vương nhạc thu lại khí tức trên người để hắn xem ra chính l à như là phổ thông tông sư võ giả vì lẽ đó ba người này cũng không có cảm thấy phi thường kinh ngạc ba người sau khi ngồi xuống vương nhạc mới nói nói tiểu nhị đem bọn ngươi điếm bảng hiệu m ó n ă n lên một lượt một phần trước mắt này ta mời nói xong vương nhạc làm mất đi mười lạ ngân quá khứ h i ệ n nhiên đây là cho tiểu nhị khen thưởng tiểu nhị đỡ lấy ngân cao hưng nói thật biết mấy vị khách quan chờ rượu và thức ăn lập tức tới ngay rượu và thức ăn lục tục bưng lên trác ă n mỹ vị thức ăn vương nhạc cười hỏi tiểu đệ vương nhạc chính là vô song thành vương g i a trại nhân sĩ không biết ba vị lão ca s ư n g hô như thế nào vương nhạc muốn đánh nghe chuyện của bọn họ đương nhiên phải trước tiên nói tên của chính mình cùng nơi ở như vậy mới có thể lấy biểu thành ý áo bào trắng năm người cười nói ta tên lý hạo hai người này phân biệt là ta nhị đệ lý h uy tam đệ lý vũ chúng ta là thần q u y ề n môn đệ lần này đi ra chính là muốn đi nhạc sơn q u a n chiến vương nhạc khẽ gật đầu nguyên lai ba vị này là anh em ruột không trách ba người bọn họ tướng mạo rất là tương tự t h ầ n q u y ề n môn vương nhạc cũng chỉ là biết đến là ở tây bắc một vùng môn phái miễn cưỡng xem như là cái nhất lưu môn phái vương nhạc ôm quyền khen tặng nói nguyên lai ba vị lão ca là thần quyền môn đệ ngưỡng mộ đã lâu có người nói thần quyền môn quyền pháp nhưng là võ lâm nhất tuyệt hôm nay nhìn thấy ba vị lão ca tiểu đệ có thể nói là có p h ú c ba đời nhiếp nhân vương cùng đoạn x o á i luận võ ta cũng nghe nói ta lần này đi nhạc sơn cũng là muốn muốn đi quan nhìn bọn họ tỷ t hai í h người bọn họ vị đều là thành danh đã lâu cao thủ tuyệt thế giữa bọn họ chém giết nói không chắc có thể đối với chúng ta võ đạo lĩnh nộ g có chút dẫn dắt hiện tại ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa ba vị lao ca nếu đại gia đều là đi nhạc sơn không bằng chúng ta ăn cơm liền đồng thời chạy đi đi ba người liếc mắt nhìn nhau áo bào trắng lý hạo cười nói được vậy chúng ta liền đồng thời chạy đi lần này nhiếp nhân vương cùng đoạn soái luận võ đi người xem cuộc chiến có thể là phi thường nhiều thiên hạ hội cùng vô song thành người đều có cao thủ đi vào tam đệ lý vũ cười lạnh một tiếng thiên hạ hội cùng vô song thành đều là dã tâm bừng bừng bọn họ đến đây còn không là muốn nhiếp nhân vương cùng đoạn x o á y lưỡng bại c ầ u thương sau khi thật đoạt được cái kia tuyết tẩm đao cùng hỏa lần kiếm lý hạo nhìn vương nhạc một chút hơi nhúng mày đối với lý vũ thấp g i ọ n g quát lớn nói tam đệ vương nhạc cười nói lý hạo lao ca không có chuyện gì không có chuyện gì lý vũ đại ca nói không sai thiên hạ hội cùng vô song thành xác thực đều là dã tâm bừng bừng lại nói Tiểu đệ ta tuy đệ rằng nhà ở ở vô song thành cùng thiên hạ hội thế lực đều mạnh mẽ hơn thần quyền môn vì lẽ đó bọn họ không muốn đắc tội vô song thành trải qua bắt chuyện vương nhạc cũng biết không ít quan với thiên hạ hội cùng vô song thành tin tức đương nhiên võ lâm không ít công khai bí mật vương nhạc cũng biết trả giá một trận tiền cơm phải đến những n à y tin tức hữu dụng đối với vương nhạc tới nói tuyệt đối là đáng giá ba vị lao ca cơm ăn xong chúng ta chạy đi đi vương nhạc đứng lên đến cười nói lý hạo gật đầu nói được mới ra thành không lâu vương nhạc cùng lý gia ba huynh đệ liền đụng tới hơn m ộ ư ơ i võ giả đang đùa dỡn một cái phi thường khuôn mặt đẹp tuổi trẻ nữ nhìn thấy vị này nữ vương nhạc tâm đều thán phục thật là đẹp lạ như tiên như thế so với vương ngựa yên cùng chu chỉ nhược mạnh hơn một bậc xinh đẹp như vậy nữ vương nhạc lần thứ nhất nhìn thấy khó tránh khỏi có chút động lòng bất quá này đẹp đẽ nữ thật giống không biết võ công ở thời l o ạ n lạc một cái đẹp đẽ nữ không biết võ công vừa không có mạnh mẽ bối cảnh cái kia đem là vô cùng nguy hiểm lý hạo l ệ n h rên một tiếng những n à y võ lâm bại hoại dĩ nhiên bắt nạt một cái không biết võ công t h i ế u nữ thực sự là làm mất đi võ giả chúng ta mặt vương nhạc tâm âm thầm gật xuất, chút ta âm Hạo huynh không những hiểm nghĩa. Ta đầu. cũng ngứa giả lòng đệ, Này diễn vẫn liền Lý lão do ba Ba kia ca, có võ vị Vương nhạc rút ra cười nói lý hạo gật gật đầu nói rằng nếu tiểu huynh đệ đồng ý ra tay vậy được lý hạo bọn họ cũng muốn nhìn một chút vương nhạc võ công con đường đến cùng là cái kia một phái vương nhạc cười lạnh một tiếng cầm chương kiếm từ trên lưng ngựa bay lên đến lấy tốc độ cực nhanh hướng về cái kia khuôn mặt đẹp nữ bay đi người nào cái kia hơn mười vị võ giả thấy vương nhạc đến rồi lớn tiếng quát vương nhạc mỉm cười nói các ngươi phải mệnh người c h e n trường kiếm ra khỏi vỏ vương nhạc chân đ ạ p bộ pháp thân thể hóa thành từng đạo từng đạo huyễn ảnh rất nhanh hơn mười vị võ giả b ộ t bị tách ra đều chết ở vương nhạc d ư ớ i kiếm cách đó không xa lý hạo ba huynh đệ nhìn vương nhạc võ công hơi nhúng mày tâm kinh hãi vương nhạc kiếm thuật cùng khinh công đều rất lợi hại nhưng là như vậy kiếm thuật cùng võ công bọn họ dĩ nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua lý vũ nhìn lý hạo một chút hỏi đại ca vương nhạc khinh công cùng kiếm thuật là cái kia một phái vô song thành thật giống không có võ công như thế đi vô song thành kiếm thuật cũng là phi thường có tiếng nhưng là kiếm thuật ý cảnh cùng chiêu thức cùng vương nhạc kiếm thuật hoàn toàn khác nhau lý hạo lắc đầu nói ta cũng không biết cái này vương nhạc có chút thần bí tuổi con trẻ võ công dĩ nhiên không ở ba huynh đệ chúng ta bên dưới hơn nữa kiếm thuật của hắn cùng k i n h công lại là chúng ta chưa từng thấy xem ra hắn thật cùng vô song thành không có quan hệ vương nhạc đi tới cái kia mỹ lệ nữ bên người hỏi tiểu thư ngươi không sao chứ mỹ lệ nữ sắc mặt có chút trăng xám vừa nay nếu không là vương nhạc xuất thủ cứu rút nàng đúng là lành ít giữ nhiều không có chuyện gì mỹ lệ nữ khẽ lắc đầu vương nhạc thở dài nói rằng tiểu thư ngươi không biết võ công trói đ ờ i như vậy chi loạn một người đi loạn quá nguy hiểm người muốn đi chỗ nào nếu không ta đưa người đi mỹ lệ như vậy nữ nàng cái kia đ i ể m đạm đáng yêu dạng vương nhạc coi như là tâm địa sắt đá cũng có bảo vệ nàng mỹ lệ nữ hơi xứng sở tâm thầm nói đúng đấy ta nên đi nơi nào đây từ nếp ra thôn đi ra ta có thể đi nơi nào đây vị trẻ tuổi này còn nhỏ tuổi võ công nhưng là không yếu coi như không sánh được nhiếp nhân vương hán tương lai thành cựu nhất định sẽ không ở nhiếp nhân vương bên dưới ta sao không theo hắn như vậy vừa an toàn có thể tìm cái tạm thời chô an thân n à y mỹ lệ nữ chính là mẫu thân của nhiếp phong nhan doanh nàng rời đi nhiếp ra thôn sau khi mới biết thế giới bên ngoài cũng không phải nàng tưởng tượng tốt đẹp như vậy không có người mạnh mẽ bảo vệ mình không cần nói vinh hoa phú quý bằng dung mạo của nàng không bị trở thành nam nhân đồ chơi cũng đã rất tốt hiện tại vương nhạc xuất hiện thật giống như là một cái nhánh cỏ cứu mạng người h Doanh a n n đ ư ơ nhiên nắm hiện tại đã không có chỗ có thể đi, nếu không. Nhan Doanh lời còn phải chỗ thể h tại đi, lời lấy. Ta đã có có c a nói hết, liền n hết, một bị g ư đ á này h gãy. Cái n nữ, ta muốn dẫn ta Một đi. cái là n nhạt h u đen, liền xuất hiện Nhan xuất đột xuất t Doanh bên người.、Vương、Nhạc nhìn cái này một vị đại tông sư cấp độ v õ giả trên người hắn có ác liệt khí t ứ c bởi vậy có thể phán đoán hắn là một vị kiếm thuật cao thủ người là ai vương nhạc lạnh giọng hỏi vương nhạc tuy rằng không muốn cùng đại tông sư là địch có thể không hẳn sẽ sợ đại tông sư áo bào đen năm người cười lạnh nói tiểu v õ công của ngươi không sai bản tọa có thể nói cho ngươi tên của ta ta tên p h a quân nữ nhân này ta nhất định phải mang đi ngươi nếu như dám ngăn trở ta liền giết ngươi nhan doanh thật xinh đẹp coi như p h a quân cũng không chống đỡ được sự cám dỗ của nàng đương nhiên p h a quân tuy rằng yêu thích mỹ nữ nhưng là hắn càng quan tâm thực lực từ kiếm tông đi ra phá quân liền tìm vô danh luận võ nhưng đáng tiếc hắn ở đâu là vô danh đối thủ vô danh chỉ điểm một chiêu liền đem hắn đánh bại vì tăng cao thực lực phá quân nghĩ hết biện pháp cuối cùng hắn nghĩ tới hơn hai mươi năm trước đến nguyên đông doanh cao thủ tuyệt vô thần tuyệt vô thần tuy rằng thua ở vô danh trên tay cuối cùng lui về đông doanh nhưng là võ công của hắn cũng là hiếm thấy trên đời lần này phá quân chính là muốn đi đông doanh tìm tuyệt vô thần hy vọng có thể từ hắn nơi đó học được càng mạnh hơn võ công phá quân nghe nói tuyệt vô thần yêu thích mị mị nữ nhìn thấy nhan doanh sau hắn liền quyết định chủ ý nhất định phải đem nữ nhân này mang đi đợi được chính mình đùa bỡn qua sau lấy thêm nàng cùng tuyệt vô thần trao đổi võ công nếu là không có gặp phải vương nhạc nhan doanh sẽ bị phá quân mang tới đông doanh cuối cùng trở thành tuyệt vô thần nữ nhân đáng tiếc bị vương nhạc đụng tới phá quân muốn mang đi nàng liền muốn trước tiên đánh bại vương nhạc phá quân vương nhạc cười lạnh nói ngươi cho rằng ngươi là người nào ngươi nói dẫn nàng đi liền dẫn nàng đi tu vi của ngươi cũng bất quá mới đại tông sư mà thôi thật sự cho là mình đệ nhất thiên hạ à. phá quân sắc mặt tái xanh quát to tiểu ngươi muốn chết phá quân không phải vô danh đối thủ nhưng l à nhưng cũng không thể chịu được một cái tông sư võ giả vũ nhục đối với mình c h ê n g phá quân từ phía sau lưng lấy ra trường kiếm mạnh mẽ kiếm khi chém về phía vương nhạc a nhan doanh không nghĩ tới phá quân vừa ra tay liền muốn giết vương nhạc nhất thời bị dọa đến kêu lên sợ hãi lý hạo ba huynh đệ cũng là kinh h ạ i đến biến sắc vương nhạc huynh đệ đó là kiếm tông quyết s á t kiếm khí cẩn thận a lý hạo la lớn phá quân không có luyện thành kiếm tông cao nhất bí đ i ể n vạn kiếm quy tông nhưng là kiếm tông cái k h á c kiếm thuật hắn đều là học được hắn vừa ra tay lý hạo liền nhận ra phá quân là kiếm tông cao thủ vương nhạc không lại áp chế tu vi nửa bước đại tông sư khí tức hoàn toàn bộ c phát ra tốc độ di động cũng tăng lên tới cực hạn kiếm khí đem vương nhạc ở lại tại chỗ tàn ảnh chiến chém thành hai nửa phá quân nhìn phía xa vương nhạc có chút vô cùng kinh ngạc tiểu tu vi của ngươi đã đạt đến tông sư đỉnh cao bất quá đáng tiếc ngươi vẫn không có đạt đến đại tông sư cấp độ vì lẽ đó liền coi như ngươi tách ra ta đệ nhất kiếm cũng nhất định ngươi muốn chết ở dưới kiếm của ta vương nhạc mắt mang theo sắc cơ cười lạnh nói thật sao thu vi của ngươi là không sai nhưng dù là đại tông sư mà thôi đại tông sư tuy rằng lợi hại có thể cũng không phải vô địch ngươi có phải là thật hay không cho rằng an chắc ta ha ha hay là ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng là ngươi ngày hôm nay muốn giết ta cũng không làm nổi ngươi cẩn thận một chút nếu như bị ta cái này tông sư cho tổn thương vậy coi như làm trò cười cho người trong nghề ha ha đối với phá quân người như vậy vương nhạc nhưng là không có một chút nào h ả o cảm thần châu võ học mê ngông vô biên nhưng là phá quân vì có thể học được tuyệt vô thần cung sát phá lang liền đem nhan doanh hiến cho tuyệt vô thần hơn nữa cam vì là tuyệt vô thần cung chó săn như vậy hán gian chó săn vương nhạc là thấy một cái r ế t một cái đáng tiếc hiện tại vương nhạc công lực còn chưa đủ căn bản là r ế t không được đại tôn g sư ở phá quân trước mặt hán miễn cưỡng có thể tự vệ bất quá cái này đẹp đẽ nữ vương nhạc là dù như thế nào cũng không cho phép phá quân đem mang đi chúng ta vẫn là đi xa một chút chém giết đi miễn cho đến thời điểm kình khí rung động tổn thương vô tội vương nhạc liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt nhan doanh nói với phá quân phá quân khẽ mỉm cười nói rằng cũng tốt mặc kệ tới nơi nào ngày hôm nay ngươi tiểu cũng đừng h ỏ n g sống mệnh còn nữ nhân này nàng không biết võ công ta cũng không lo lắng nàng đào tẩu vương nhạc h ừ lạnh một thân bóng người lóe lên liền qua xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở mười trượng ở ngoài lại như là xúc địa thành thốn như thế phá quân hoảng sợ nhạc thật nhanh kỳ diệu khinh công bộ pháp tốc độ này đều có thể cùng đại tông sư so với không biết này tiểu là cái nào một phái đệ bất quá chẳng cần biết hắn là ai ngày hôm nay đều chắc chắn phải chết phá quân cũng triển khai khinh công hướng về vương nhạc đuổi theo lý ra ba huynh đệ nhìn đi xa hai người mắt mang theo chấn động chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba lam nguyệt thánh chủ trang trước trở về mục lục trang kế tiếp vương nhạc chạy vội cách xa ba dặm liền dừng lại khoảng cách xa như vậy cho dù là đại tông sư chém giết kinh khí rung động cũng không thương tổn tới ba dặm ở ngoài người bình thường vương nhạc nội ra quyền tu vi mới là hòa kính dùng nội ra quyền đến đối địch tự nhiên không thể là phá quân đối thủ hiện tại vương nhạc duy một có thể dựa dẫm chính là vô tướng thần công cùng kiếm thuật vô tướng thần công hoàn toàn kế thừa tiểu vô tướng công tất cả đặc tính chân khí kinh đạo so với tiểu vô tướng công chân khí càng thêm lợi hại tuy rằng hiện tại vương nhạc mới đưa vô tướng thần công ba tầng đầu hoàn thiện nhưng là cũng có thể dựa vào nó cùng đại tông sư dây dưa phá quân tốc độ cũng là cực nhanh dù sao tu vi của hắn so với vương nhạc mạnh hơn đến ba dặm ở ngoài hắn chỉ so với vương nhạc chậm một cái hô hấp thời gian mà thôi thiểu ngươi không chạy muốn đưa ngươi nghĩa địa lựa chọn ở đây phá quân cười khẩy nói vương nhạc nhàn nhạt nói phá quân ta không cùng ngươi làm miệng l ư ỡ i chi tranh ngươi nếu là có bản lĩnh liền đem ta giết không phải vậy nói nhiều hơn nữa phí lời sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi xem thường ngươi kiếm tông kiếm tông võ công không sai còn có tuyệt thế võ học vạn kiếm quy tông nhưng đáng tiếc kiếm tông ngoại trừ vô danh những người khác đều là r ắ t rưỡi tiểu x ỉ nhục kiếm tông giả tử phá quân phẫn nộ dị thường một chiêu kiếm hướng về vương nhạc đâm tới kiếm tông một đời không bằng một đời nay một đời kiếm tông truyền nhân cũng là ra vô danh một cái cao thủ chân chính hàn phá quân mặc dù là kiếm tông đệ nhưng là ở võ lâm nhưng cũng không dễ thấy cùng hùng bá độc cô nhất phương những bá chủ này càng là không cách nào so sánh được vương nhạc con mắt mang theo yếu ớt hết sạch tử quan sát kỹ phá quân kiếm thuật chiêu thức vương nhạc ở kiếm thuật trên trình độ cũng là cực sâu lại có vô tướng thần công như vậy tuyệt học hắn muốn học tập phá quân kiếm thuật hoàn toàn có thể đương nhiên tiền đề là có thể tách ra phá quân trường kiếm bằng không thì chết ở phá quân giới kiếm vậy thì đáng tiếc c h e n một tiếng tiếng kiếm reo vang lên vương nhạc rút ra trường kiếm đem tốc độ triển khai đến cực hạn từng đạo từng đạo kiếm khí hướng về phá quân công kích nhưng dù là bất hòa phá quân trường kiếm chạm vào nhau vương nhạc dùng trường kiếm là hắn cùng phụ thân đồng thời gen i đúc tuy rằng phẩm chất không sai cũng chính là tông sư võ giả sử dụng binh khí chỉ có thể chịu đựng hơn mười vạn cân lực đạo mà phá quân trường kiếm nhưng là đại tông sư binh khí tuy rằng không phải cái gì thần binh tuy nhiên không phải vương nhạc tay trường kiếm có thể so sánh tù kiếm quyết phá quân thấy vương nhạc như chỉ cá trạch như thế trơn trượt trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bắt hắn chỉ có thể sử dụng kiếm tông tuyệt chiêu vương nhạc ánh mắt sáng lên thầm nói được rốt cuộc sử dụng kiếm tông tuyệt hào n à y kiếm quyết quả nhiên huyền diệu khó lường vương nhạc hét lớn một tiếng vô tướng thần công trên người nhạc chân khí màu xanh lam hiện lên vương nhạc cũng sử dụng tù kiếm quyết chỉ là giống như thần không giống uy lực cũng nhỏ rất nhiều nhưng là đã để phá quân kinh ngạc vương nhạc hơi nhún mày không đúng ý cảnh không đúng kiếm quyết của hắn thật giống như là muốn đem kẻ địch nuốt lại sau đó sẽ lấy kiếm khí cắt chém kẻ địch tu kiếm quyết hạt nhân là ở một cái tù tự nghĩ thông suốt sau khi vương nhạc trên mặt lộ ra ý cười vương nhạc bóng người hóa thành từng đạo từng đạo huyết ảnh tốc độ không chút nào chậm lại phá quân người cũng tiếp ta một chiêu tu kiếm quyết vương nhạc lần này ý cảnh đúng rồi có điểm kiếm tông tuyệt học ngụy vị kiếm khí cùng chiêu thức cũng bảy Tám phân thần á m p â n t h tự vô tướng thần công lại làm sao lợi hại chỉ có thể mô phỏng theo không thể vượt qua dù sao vương nhạc không biết kiếm tông nội công tâm pháp không thể thật sự hoàn mỹ điều động kiếm tông kiếm thuật tuyệt học không thể phá quân kinh hãi đến biến sắc tiểu ngươi là làm sao hội ta kiếm tông tuyệt học vương nhạc cười nói vừa nãy không phải ngươi giáo ta sao phá quân nhìn vương nhạc trên người cái kia n h ạ t chân khí màu xanh lam thật giống nghĩ tới điều gì mắt mang theo một tia sợ hãi hỏi tiểu ngươi dùng nhưng là vô tương phá nguyên khí thần công lam n g u y ệ t thánh chủ là ngươi người nào lam n g u y ệ t tông đại mạc tây v ư ợ t môn phái tông chủ lam n g u y ệ t thánh chủ v õ công thông huyền mà hắn tu luyện chính là vô tương phá nguyên khí môn v õ công này là lam n g u y ệ t tông chấn tông thần công là đại mạc mạnh nhất nội kình thần thông nguyên võ giả rất ít biết lam n g u y ệ t tông cùng vô tương phá nguyên khí thần công nhưng là phá quân thân là kiếm tông đích truyền đệ đương nhiên biết một ít lam nguyện tông bí ẩn vừa nãy vương nhạc hét lớn một tiếng vô tướng thần công hơn nữa vương nhạc chân khí biến hóa thất thường cũng thành màu lam nhạc vì lẽ đó p h á quân một thoáng đạo n g h ị đến lam n g u y ệ t thánh chủ lam n g u y ệ t thánh chủ võ công không ở vô danh bên dưới không phải p h á quân có thể trêu chọc được hay là đem kiếm tông vạn kiếm quy tông luyện thành p h á quân mới có cùng lam n g u y ệ t thánh chủ hò hét tư cách nghĩ đến vương nhạc phía sau có lam n g u y ệ t thánh chủ p h á quân có chút lùi b ư ớ c cùng sợ hãi vương nhạc s ữ n g sở lam nguyện thánh chủ chính mình không quen biết ta vô tướng thần công cũng là chính mình sáng tạo ra cùng lam nguyệt thánh chủ có quan hệ gì vô t ư ớ n g phá nguyên khí môn v õ công này vương nhạc cũng là lần đầu tiên nghe được lẽ nào phong vân thế giới khi cũng có vô tướng thần công vương nhạc không nói lời nào phá quân cho rằng hắn ngầm thừa nhận quả nhiên hắn thật cùng lam nguyệt thánh chủ có quan hệ phá quân tâm giấy giụa có muốn hay không đem vương nhạc đánh giết có thể giết vương nhạc tự nhiên là tốt nhất ngoại trừ một mối h ỏ a lớn hơn nữa còn có thể mang đi nhan doanh vị này tuyệt thế mỹ nữ nhưng là vương nhạc khinh công quá mạnh nếu như bị hắn đào tẩu cái kia phá quân liền muốn đối mặt lam nguyệt tông truy sát coi như hắn chạy trốn tới đông doanh lam nguyệt thánh chủ thật sự muốn lấy tính mệnh của hắn cũng là có thể làm được thôi hiện tại ta tuyệt đối không thể mạo hiểm đi đắc tội lam nguyệt thánh chủ cô gái đẹp kia liền để cho này tiểu được rồi chờ ta từ đông doanh trở về đến thời điểm nhất định phải đem lam nguyệt thánh chủ còn có này tiểu cho giết phá quân vẫn là quyết định không giết vương nhạc hắn không muốn mạo hiểm như vậy phá quân nói với vương nhạc tiểu ngày hôm nay bản tọa tâm tình không tệ tha cho ngươi một mạng lần sau nếu như lại để ta gặp phải nhất định làm thiệt ngươi vốn là phá quân tốc độ hoàn toàn có thể mang đi nhan doanh vương nhạc coi như đuổi theo hắn cũng không có cách nào đáng tiếc nhan doanh không biết võ công thân thể yếu đuối lấy đ ạ i tông sư tốc độ bay trì hơn nữa vương nhạc ngăn cản không ra một dạm nhan doanh thân thể sẽ ở di động với tốc độ cao tán loạn cái này cũng là phá quân từ bỏ nhan doanh một cái rất đại nguyên nhân lại nói nguyên mỹ nữ vô số phá quân tin tưởng mình nhất định có thể tìm tới cùng nhan doanh sánh ngang tuyệt thế mỹ nữ lấy này đến đòi tuyệt vô thần niềm vui vương cười lạnh một tiếng nhìn phá quân hóa thành một vệ sáng biến mất phá quân đi rồi vương nhạc sắc mặt một thoáng thương biến thành màu trắng khóe miệng cũng chảy ra vết máu vừa náy chém giết khi vương nhạc tuy rằng dựa vào huyền diệu bộ pháp tách ra công kích lại có vô tướng thần công hộ thể nhưng là đại tông sư kiếm khí thật sự quá lợi hại hắn vẫn là bị thương rốt cục đi rồi vương nhạc gâm thầm thở phào nhẹ nhõm pha quân ngươi chờ lần sau nhìn thấy ngươi từ người nhất định là ngươi hừ coi như ngươi học được tuyệt vô thần hết thể võ công lão cũng có thể làm t h ị ngươi bại hoại thấy vương nhạc trở về lý ra ba huynh đệ đều đi tới bên cạnh hắn ánh mắt mang theo kính n g vương nhạc tuy rằng so với bọn họ tuổi trẻ nhưng là võ công nhưng ở tại bọn h ắ n bên trên giang hồ hết thể đều là hư chỉ có võ công cao cường mới có thể đạt được người k h á c kính nghệ vương huynh đệ ngươi thật ghê gớm dĩ nhiên có thể chống lại đại tông sư đánh giết ngươi tuy rằng không phải đại tông sư nhưng là công lực của ngươi đã có thể cùng đại tông sư so với lý hạo đối với vương nhạc cười nói lý h uy cùng lý vũ cũng gật gật đầu biểu thị tán đồng đại ca lời giải thích vương nhạc cười khổ nói ta nơi nào lợi hại như vậy phá quân không biết đột nhiên nổi điên làm gì dĩ nhiên rời khỏi nếu như thật cùng phá quân chém giết cuối cùng ta không hẳn có thể sống sót vương nhạc nói chính là sự thực tông sư cùng đại tông sư công lực cách biệt quá to lớn ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt vương nhạc coi như có nhiều hơn nữa thủ đoạn cuối cùng chỉ có thể đào t à u một đường hơn nữa có thể hay không chạy thoát vẫn là chưa biết nhan doanh cũng đi tới vương nhạc bên người thấy vương nhạc khỏe miệng mang theo vết máu quan tâm nói công thương thế của ngươi không có sao chứ vương nhạc khẽ lắc đầu cười nói không có chuyện gì chỉ là bị tức tính rung động một thoáng dưỡng hai ngày là tốt rồi lý hạo thấy vương nhạc vương nhạc cùng nhan doanh có chuyện muốn nói liền nói rằng vương huynh đệ nếu ngươi cùng vị cô nương này có chuyện đàm vậy chúng ta trước hết cáo tử chúng ta ngay khi nhạc sơn chờ ngươi nhan doanh là vương nhạc cứu hiện tại đương nhiên phải vương nhạc đến quản vương nhạc gật gật đầu nói rằng được rồi ba vị lão ca các ngươi trước hết đi nhạc sơn ta đem vị tiểu thư này giàn xếp được rồi lại tới rồi yên tâm bằng tốc độ của ta nhất định tới kịp lý ra ba huynh đệ cưới lên mã nhanh chóng đi vương nhạc nhìn nhan doanh một chút hỏi ngươi thật không có địa phương có thể đi sao nhan doanh gật đầu nói công nếu như không chứa chấp ta ta thật không có địa phương có thể đi công nếu như ngươi không muốn quản ta ngươi liền chính mình đi thôi nhan doanh đây là lùi một bước để tiến hai bước nàng biết vương nhạc tự nhiên không thể thật sự mặc kệ nàng vương nhạc thầm nói lần này ta nhưng là phải tiến vào lang vân quật tìm kiếm huyết bồ đề trình độ hung hiểm không thua gì tới địa ngục đi một lần mang theo một cái đẹp đẽ thiếu nữ tự nhiên là không thể ta đem hắn g i à n xếp ở một cái thôn nhỏ chờ ta xong xuôi sự tình lại trở về tiếp nàng là được rồi vương nhạc nói với nhan doanh đi theo ta đi ta trước đem ngươi g i à n xếp lại lại nói vương nhạc đem nhan doanh g i à n xếp ở một cái hẻo lánh thôn nhỏ lúc đi còn đem trên người mấy ngàn lưỡng ngân phiếu đều cho nàng chính mình nếu có thể trở lại đón nàng tự nhiên là tốt nhất nếu như chính mình ở làng vần quật gặp phải hỏa kỳ lân chết ở lăng vân quật lưu lại những n à y ngân cũng đầy đủ để nhan doanh ở thôn sống hết một đời tiền đồ chưa biết vì lẽ đó ở cùng nhan doanh từ lúc khi khác vương nhạc liền tên của nàng cũng không hỏi có thể trở về tự nhiên sẽ biết tên của nàng không thể trở về đến biết tên của nàng cũng không có ý nghĩa nhạc sơn đại phật đình đại ứ tức n người trường người, hắn trường luồng trên người hắn Người này chính là nam lân g một mặc cầm kiếm màu một kiếm buộc tay liệt từ phát thủ ác ra. bào là o hỏa khí đỏ, đ n x o á hắn đợi ế phật n â nhân nhân n vương. Đoạn xoái đến, nhiếp nhân vương còn chưa tới, có thể ước định thời gian chưa đến, đoạn xoái cũng không hắn tin tưởng, nhiếp nhân vương nhất định sẽ đến. chưa ước chưa đổi, Đại xoái xoái tới, thời thể p có sẽ phía dưới một cái khỏe mạnh kháo khỉnh năm tuổi bé trai chính cầm thẳng c h ắ c mực nước bé trai chính là đoạn x o á i nhi đoạn lãng Đoạn lãng l i ế c mắt n h ì n trên đỉnh n Đại Phật g ư ờ i n ó i r ằ n g cha trước chắc mức nước, có thủ, hắn nhất định thắng. hiện thật nhìn phải thật hay không hội thủy Phật ta nam Ta tại tiên là lân là là vẫn kiếm êm Đại、phật、đầu sẽ g ố i thiêu hỏa l ă n g Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương vân Việt Viện. trình quật. hiệu của hộ Thư 4, điên cuồng trang trước trở về mục lục trang kế tiếp vương nhạc một đường tới rồi thấy đoạn xoáy một thân một mình đứng ở đại phật trên đỉnh nhắm mắt dưỡng thần tâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt đổi tới đoạn x o á y cùng n h ế p nhân vương trong lúc đó chiến đấu còn chưa có bắt đầu nhạc sơn đã đến không ít võ giả vương nhạc đại thể tính toán một chốc ít nhất có hơn vạn người tông sư võ giả không xuống hai mươi thậm chí có mấy cái người khí tức còn có thể làm cho vương nhạc cảm thấy uy hiếp ha ha quả nhiên không ngoài sở liệu của ta đến nhạc sơn quan chiến võ giả thật nhiều nửa bước đại tông sư võ giả đều có mấy cái có một cái vẫn là chính mình quen thuộc ta ở vô song thành cảm thụ quá hơi thở của hắn h những c í chính n song thành Này nửa tông không giống trận doanh, có hai nhóm người, thực lực mạnh nhất, vương nhạc xác định, bọn họ chính là thiên hạ hội cùng vô song thành người. Mạnh, n h phái thủ thuộc hai thực họ hạ hội h là là lực là vô võ về vô sư cao giả, tới cái xác đi. đại bức có đều mấy võ giả này thật sự rất mạnh nếu như ở thấp võ thế giới mỗi một người bọn hắn đều có thể trở thành là bá chủ nhưng là ở đây chỉ là một cái không hề bắt mắt chút nào tiểu nhân vật vương nhạc nhìn đoạn x o á i tâm thầm nói đoạn x o á i khí tức ác liệt hắn đứng ở nơi đó lại như là một thanh có thể đâm thủng thiên cự kiếm từ hơi thở của hắn cường độ có thể phán đoán ít nhất là nửa bước trí cường võ giả cấp độ đặc biệt hắn tay huyết trường kiếm màu đỏ thật giống có thần kỳ ma lực đây chính là truyền thuyết hỏa lần kiếm đi trước đây vương nhạc chú trọng đều là thực lực của tự thân đối với binh khí có thể không có quá nhiều yêu cầu nhưng là ở thế giới này binh khí có lúc nhưng so với thực lực của chính mình càng trọng yếu hơn có một cái thần binh có thể để sức chiến đấu của mình tăng lên mấy lần hả vương nhạc mắt hết sạch lóe lên l i ề n quan náo hải tinh thần ý chí nhất thời đem tâm thần của hắn lôi kéo trở về ý chí của ta cùng võ đạo lý niệm thiếu một chút dao động nguy hiểm thật vương nhạc â m thầm ngắt đem mồ hôi lạnh võ đạo tu luyện đặt đến vương nhạc như vậy cấp độ ý chí và lý niệm là phi thường trọng yếu có thể nói võ đạo lý niệm chính là võ giả sức mạnh cội nguồn vương nhạc võ đạo lý niệm chính là không ngừng để cho mình trở nên mạnh mẽ để cho mình siêu thoát cái khác tất cả đều là thứ yếu nhưng là ở vừa nãy vương nhạc xem hỏa lân kiếm thời điểm lý niệm phát sinh dao động tiềm thức cho rằng thần binh lợi khí so với tự thân võ công trọng yếu hơn tự thân công lực mới là căn bản binh khí chỉ có điều là phụ trợ mà thôi coi như binh khí lợi hại đến đâu cũng là tạm thời lợi hại ngoại vật trước sau là ngoại vật chính mình võ đạo lý niệm là không ngừng trở nên mạnh mẽ đây là căn bản tuyệt đối không thể bỏ gốc lấy ngọn vương nhạc mắt mang theo kiên định thần quang vương nhạc nhìn về phía đại phật phía dưới chỉ thấy có một cái khỏe mạnh kháo khỉnh bé trai chính đang chắc lựa mực nước cái kia tiểu chính là đoạn lăng chứ hắn khi còn bé còn thật đang yêu vương nhạc khẽ mỉm cười nhiếp nhân vương cóng lấy nhiếp phong c h ậ m dai hướng về đại phật đi đến nhiếp phong ở phụ thân trên lưng hỏi cha lần này luận võ sau khi chúng ta đi đem lương tìm trở về được không nhiếp phong chưa từng có quan tâm phụ thân luận võ kết quả thua tháng có thể thế nào đến thời điểm phụ thân còn không là mang theo chính mình trở lại trồng trọt nhiếp nhân vương thở dài bất đắc dĩ nói cha cũng muốn đưa nàng tìm trở về nhưng là biển người mê ngông chúng ta đi nơi nào tìm lại nói mẹ ngươi nếu quyết định muốn rời khỏi liền coi như chúng ta đưa nàng tìm trở về nàng vẫn là sẽ rời đi trái tim của nàng đã không ở chúng ta nơi này nhiếp phong nghe xong lời này rất thương tâm hắn không hiểu nương vì sao lại rời đi mình và phụ thân mà đi phong nhi cha chuyện đưa cho ngươi băng tâm quyết ngươi đều nhớ kỹ sao nhiếp nhân vương hỏi nhiếp phong gật gật đầu nói rằng cha ta đều nhớ kỹ không tin ta bối cho ngươi nghe t â m như băng thanh trời sập không sợ hãi nhiếp phong đem băng tâm quyết tâm pháp không sót một chữ bối xong nhiếp nhân vương sắc mặt mới có một nụ cười băng tâm quyết là nhiếp g i a quan trọng nhất nội công tâm pháp đối với áp chế nhiếp g i a di truyền lại điên cuồng huyết thống có trọng yếu tác dụng vì lẽ đó nhiếp nhân vương có thể không truyền thụ đao thuật cùng võ công của hắn cho nhiếp phong nhưng l à n à y băng tâm quyết nhưng là nhất định phải truyền thụ hả vương nhạc cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ luồng hơi thở này rất cuồng bạo chỉ là bị áp chế đi cũng không có buộc phát ra nhưng là vương nhạc biết luồng hơi thở này rất không ổn định nếu như buộc phát ra khả năng lượng tuyệt đối kinh người vương nhạc quay đầu lại một chút chỉ thấy một cái tóc thai bù xù năm người chậm dai hướng về đại phật dưới đi tới hắn cầm màu trắng bạc đại đao trên lưng còn cong lấy một cái bảy tám tuổi nam hải nhiếp nhân vương nhiếp phong vương nhạc tâm thầm nói rốt cục đến rồi cái k h á c những võ giả kia cũng đều nhìn về nhiếp nhân vương cùng nhiếp phong những kia tôn g sư cùng nửa bước đại tôn g sư ánh mắt bén n h ọ nhất n đứng ở đại phật đỉnh đoạn x o á y đột nhiên mở mắt ra cao giọng nói rằng nhiếp nhân vương người rốt cục đến, đến rồi nhiếp nhân vương đem nhiếp phong bông ra để hắn đi cùng chắc mực nước đoạn lãng cùng nhau chơi đùa đúng đấy ta đến rồi n h ế p nhân vương cười lạnh nói ta nếu như không đến ngươi chẳng phải là ba ngày hai con đi nhà ta phiên ta đã như vậy ta liền như ngươi mong muốn cùng ngươi so với một lần n h ế p nhân vương triển khai khinh công hướng về đại phật đỉnh bay đi vương nhạc ánh mắt sáng lên thầm nói thật là lợi hại khinh công n h ế p nhân vương tu vi võ công không kém đoạn soái a đánh đi đoạn soái hét lớn một tiếng không nói nhảm nữa rút ra hỏa lân kiếm bắt đầu chém giết đoạn soái trên người chân khí như là ngọn lửa màu đỏ tay hỏa lân kiếm triển khai lên thực nhật kiếm pháp càng như là giữa trời liệt nhật mạnh mẽ kiếm thuật mạnh mẽ kiếm ý vương nhạc c ơ m thầm gật đầu đoạn ra kiếm thuật quả nhiên bất phàm có chỗ độc đáo vương nhạc tin tưởng nay còn không là thực nhật kiếm pháp trung cực uy lực nhiếp nhân vương mắt mang theo điên cuồng như là một con khát máu ra thú hống nhiếp nhân vương hét lớn một tiếng tuyết ẩm đao cảm nhận được chủ nhân đao ý nhất thời ra khỏi vỏ hóa thành một vệ sáng bay đến nhiếp nhân vương trong tay giết một luồng hùng vĩ màu xanh nhạt đao khí hướng về đoạn xoáy chém tới n à y cố đao khí bá đạo ác liệt thật giống muốn hoa phá hư không như thế n à y chính là nhiếp nhân vương đồng thau đao khí đao giả thô bạo vậy đao thuật chú ý chính là nhất đao lưỡng đoạn nhiếp nhân vương đao thuật đem thô bạo đem bá đạo phát huy đến cực hạ c ư ờ n g đại như thế đao khí coi như là đại tông sư đụng tới cũng chỉ có bị một đao chém giết phía dưới võ giả bị đoạn x o á y cùng nhiếp nhân vương khí thế đều áp chế có chút bực mình thật mạnh đ a o thuật coi như ta giống như nhiếp nhân vương tu vi cũng không đón được này một đ a o vương nhạc tâm thầm nói này một đ a o có thể nói là thần cản giết thần m à chặn giết ma đoạn x o á y kiếm khí cũng là phi thường lợi hại hắn thực nhật kiếm pháp dĩ nhiên chặn lại rồi này thô bạo một đ a o nhiếp nhân vương thật giống đã hoàn toàn mất đi lý trí mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng hắn khí tức trên người một thoáng phồng lớn mấy lần đao khí cũng trở nên mạnh mẽ vương nhạc biến sắc mặt nhiếp nhân vương công lực một thoáng tăng trưởng mấy lần hắn là làm thế nào đến lẽ nào giống như ta thiêu đốt khí huyết nhiếp nhân vương sức mạnh bây giờ so với ta trở thành trí cường võ giả thời điểm còn phải cường đại hơn một chút đoạn x o á i quát to nhiếp nhân vương ngươi không muốn sống lại dám thôi thúc ngươi nhiếp ra điền c u ầ n máu nhan doanh rời đi để nhiếp nhân vương rất ủ rũ trong cơ thể điền c u ầ n máu bất ổn băng tâm quyết mất đi tác dụng hiện tại chiến đấu chém giết nơi nào còn có thể áp chế trụ thấy nhiếp nhân vương hoàn toàn mất đi lý trí đoạn xoáy hét lớn điên cuồng máu mà thôi ngươi thật sự cho rằng ta đoạn ra không có thủ đoạn sao hỏa lân kiếm trên c h u ô i kiếm có một khối vẩy đoạn xoáy máu tươi nhỏ ở mặt trên nhất thời một vệ ánh sáng màu máu truyền vào đoạn xoáy mi tâm đoạn xoáy mắt mang theo khát máu kích động công lực nhất thời tăng v ọ n hán hóa thân kỳ lân ma hỏa lân kiếm là thần binh nhưng cũng là ma kiếm có thể xúc động lòng của người tam ma hiện tại đoạn x o á i vì thu được mạnh mẽ công lực dĩ nhiên trực tiếp nhập ma trí cường võ giả sức mạnh hai người này phong dĩ nhiên lợi dụng thủ đoạn như vậy đem sức mạnh tăng lên tới trí cường võ giả bên trên vương nhạc mắt mang theo nghiêm nghị trí cường võ giả chém giết không phải chuyện nhỏ vương nhạc năm đó cùng trương tam phong l u ậ n võ cũng không phải trí cường võ giả chém giết bọn họ chỉ là muốn đột phá đến trí cường võ giả cấp độ mà thôi ẩm một tiếng nổ vang rung trời toàn bộ bầu trời vì đó chấn động Kinh A nhiếp u mất đ vốn có màu sắc. À, phong cùng đoạn lãng bị chấn động đến mức rơi xuống hồ nguy hiểm vương nhạc triển khai khinh công hướng về hồ bay đi nhiếp phong cùng đoạn lãng chỉ là không tới mười tuổi hải còn không biết võ công nếu là không có người đi cứu tuyệt đối sẽ bị chết đuối vương nhạc thấy bọn họ gặp nguy hiểm không thể thấy chết mà không cứu vương nhạc vừa đem hai người này tiểu mang tới trên bờ liền nghe đến một tiếng to lớn tiếng gào truyền đến lang vân quật đi ra một con cao tới năm mét cự thú cự thú toàn thân thiêu nốt lửa khí thế cực cường để vương nhạc vị này nửa bước đại tông sư võ giả đều cảm thấy một trận nghẹt thở h ỏ a kỳ lân nhiếp nhân vương cùng đoạn x o á y chiến đấu hơn nữa bên trong cơ thể của bọn họ điên cuồng khí tức rốt cục đem h ỏ a kỳ lân hóa thành một đạo hào quang màu đỏ lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đem nhiếp nhân vương cùng đoạn x o á y n ă m lấy sau đó đem bọn họ mang tới lăng vân quận mạnh mẽ n à y hỏa kỳ lân quá mạnh mẽ vương nhạc tâm cả kinh nói hỏa kỳ lân sức mạnh đạt đến ra sao cấp độ vương nhạc không tốt phán đoán nhưng là hắn có thể xác định nội g i a quyền trí cường chi đạo tuyệt đối không phải là đối thủ của hỏa kỳ lân cha nhiếp phong cùng đoạn lạng thấy phụ thân bị hỏa kỳ lân bắt đi nhất thời khóc lớn lên vương nhạc ánh mắt sáng lên cao hứng nói cơ hội tốt hiện tại h ỏ a kỳ lân nắm lấy nhiếp nhân vương cùng đ o ạ n x o á i nhất định sẽ không chú ý tới ta ta thu lại khí tức lặng lẽ tiến vào lăng vân quật tìm tới huyết b ổ để sau khi liền đi ra sẽ không có sự vương nhạc bỏ lại nhiếp phong cùng đ o ạ n lãng triển khai khinh công hóa thành mấy đạo tàn ảnh vọt vào lăng vân quật cái kia tiểu là ai dĩ nhiên tiến vào lăng vân quật hắn không muốn sống a hắn chết chắc rồi h ỏ a kỳ lân ăn tươi nuốt sống hắn tiến vào tuyệt đối sẽ không sống sót đi ra những võ giả kia nhìn thấy vương nhạc tiến vào lăng vân quật đều cho rằng hắn là đang tìm cái chết h o a kỳ lân nhưng là truyền thuyết thần thú coi như là hùng bá cùng kiếm thánh cao thủ như vậy cũng không dám một mình tiến vào lăng vân quật nhưng là vương nhạc một cái nửa bước đại tông sư võ giả lại dám đi vào nay không phải muốn chết sao vương nhạc chết sống không có ai quan tâm nhưng là nhiếp phong cùng đoạn lãng liền rất bị người chú ý hai người này tiểu là nhiếp nhân vương cùng đoạn soái đi mấy người đem cái kia hai cái tiểu mang về thiên hạ hội một cái mũi ưng nửa bước đại tông sư nhìn c h ầ m c h ầ m nhiếp phong cùng đoạn lãng lạnh giọng nói rằng nhiếp nhân vương đoạn x o á y nhi hùng bang chủ nhìn thấy bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng đáng tiếc tuyết ẩm đao cùng hỏa lân kiếm bị hỏa kỳ lân mang tới lăng vân quật chúng ta không lấy được hai vị tông sư ô m quyền nói vâng đại nhân hai người triển khai khinh công rất mau đem nhiếp phong cùng đoạn lãng bắt được đến vương nhạc tiến vào lăng vân quật cẩn thận tiềm hành chỉ lo phát sinh một chút động tĩnh đã kinh động hỏa kỳ lân cũng may chính mình nội g i a quyền đã đạt đến hoa kính có thể thích làm gì thì làm trưởng không khí huyết cùng tim đập có thể đem huyết dịch lưu động cùng hô hấp điều tiết đến phi thường c h ầ m c h ầ m mức độ không phải vậy đi vào vẫn đúng là vô cùng nguy hiểm mặc dù có thể hoàn mỹ thu lại khí tức vương nhạc cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa dù sao hắn muốn đối mặt nhưng là h ỏ a kỳ lân như vậy thần thú lấy vương nhạc tu vi bây giờ đụng tới h ỏ a kỳ lân chắc chắn phải chết không cần h ỏ a kỳ l â n công kích chỉ là nó bên ngoài thân h ỏ a diễm liền có thể thiêu chết vương nhạc lăng vân quật thật nhiều đường nối đến cùng cái nào một cái mới là dẫn tới huyết b ổ đề địa phương nhìn trước mắt mấy cái lối đi vương nhạc buồn rầu do dự một chút vương nhạc quyết định đi ở giữa này một con đường trên đất dĩ nhiên có nhiều như vậy hải cốt bọn họ xương cốt đều là khiết bạch như ngọc coi như chết rồi rất lâu xương cốt cũng không có mục nát phong hóa t ử người ở chỗ này đều là cao thủ tuyệt thế vương nhạc tâm thầm nói xương cốt khiết bạch như ngọc chết rồi không dễ dàng m ụ c nát ít nhất phải là đại tông sư mới có thể làm đến bởi vì đại tông sư sinh mệnh cấp độ cùng người bình thường có rõ ràng khác nhau khác nhau rõ ràng nhất chính là xương cốt cùng cốt tủy h còn chưa tới đầu lối đi này đến cùng dài bao nhiêu a vương nhạc bất đắc dĩ chỉ có thể kế tục đi vương nhạc tính toán chờ đi tới đầu không có phát hiện huyết bồ đề vương nhạc rót ngưỡi trở về đi mặt khác đường lối ngược lại lần này tiến vào lăng v ấ n quận nhất định phải tìm tới huyết bồ đề chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm cường giả vô địch trang trước trở về mục lục trang kế tiếp phía trước có quang vương nhạc đi ở đường n ú i phát hiện phía trước có h à o quang nhỏ yếu đường n ú i vẫn đi xuống vương nhạc cảm giác mình vị trí hiện tại đã cách mặt đất có hơn một thước hơn nữa càng đi dưới nhiệt độ liền càng cao khi đi đến cuối lối đi vương nhạc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhất thời kinh hãi chỉ thấy đường n ú i phía trước là vết núi phía dưới hồng quang lấp lóe mạnh mẽ nhiệt lượng muốn dâng lên đến dung nham vương nhạc thấy đến phía dưới dung nham lại như là nước sôi như thế không ngừng bốc lên h ỏ a kỳ lân nhưng nằm ở dung nham trên một tảng đá lớn ngủ say vương nhạc còn phát hiện vách núi bích sơn có đỏ như màu máu điểm tinh quan mang những này ngón tay cái giống như trái cây chính là huyết bồ đề huyết bồ đề đúng là tìm tới nhưng là ta muốn làm sao mới có thể bắt được nhìn huyết bồ đề ở vách núi bích trên nhưng là nhưng không lấy được lẽ nào ta muốn một chuyến tay không vương nhạc lắc đầu nói không được chính mình tuyệt không có thể tay không mà về ta v i ệ n huyết bồ đề dây leo cẩn trọng một chút chỉ cần không phát ra âm thanh hẳn là sẽ không bị hỏa kỳ lân phát hiện hỏa kỳ lân đang ngủ vương nhạc không muốn từ bỏ hắn quyết định b u ô n g tay một kích huyết bồ đề như vậy tăng cường công lực kỳ chân dị quả chỉ cần có thể đạt được vương nhạc liền có lòng tin ở trong vòng ba ngày trở thành đại tông sư võ giả vương nhạc hiện tại thiếu hụt không phải cảnh giới mà là công lực chỉ cần có tăng cường công lực linh dược vương nhạc tu vi võ đạo là có thể nhanh chóng tăng lên vương nhạc lôi kéo dây leo cẩn thận hướng phía dưới bỏ tới rốt cục có thể bắt được huyết bồ đề vương nhạc tâm tình hơi thả lỏng huyết bồ đề a trái cây kia thực là hỏa kỳ lân dùng ăn kỳ chân quý trình độ có thể thấy được chút ít nếu như mang tới mấy viên đến bên ngoài đi buôn bán tuyệt đối có thể bán ra giá tiền cao vương nhạc đưa tay đem một cái huyết bồ đề hai xuống vào lúc này hắn cảm thấy một trận hơi thở của cái chết từ phía sau lưng chuyển đến vương nhạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy h ỏ a kỳ lân đang dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn mình chằm chằm nó tỉnh rồi vương nhạc biết không tốt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn muốn chạy trốn vương nhạc tốc độ nhanh hơn nữa thì lại làm sao có thể hơn được h ỏ a kỳ lân hống một tiếng giống to chuyển đến h ỏ a kỳ lân hướng về vương nhạc v ọ t tới kẻ nhân loại này dĩ nhiên lẻn vào chính mình s a o huyệt hơn nữa còn muốn mang đi huyết bồ đề Thật chết. là đáng chết. vương nhạc thay đổi sắc mặt hét lớn một tiếng vô tướng t h ầ n công một đạo màu lam nhạc trưởng ấn hướng về h ỏ a kỳ lân đánh tới đến lúc này vương nhạc chỉ có thể l i ề u mạng chém giết dù cho không phải là đối thủ của h ỏ a kỳ lân vương nhạc bị mạnh mẽ hừng hực kình khí va chạm cả người bị đụng phải vách núi bích hả vách núi bích còn có đường nối thiên không dứt ta a vương nhạc hưng p h ấ n nói ta phải nhanh lên một chút đào tẩu rơi đen kịt đường nối vương nhạc rốt cục thu được cơ hội thở lấy hơi hắn không để ý thương thế đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n nhanh chóng về phía trước bỏ chạy hống phía sau truyền đến một tiếng h ỏ a kỳ lân tiếng hô h ỏ a kỳ lân khí tức không có tới gần vương nhạc biết nó không có đuổi theo mệnh xem như là bảo vệ vương nhạc nhìn phía sau đường nối lòng vẫn còn sợ hãi nếu không có này một con đường vương nhạc vừa nãy coi như không có chết ở h ỏ a kỳ lân giới trưởng cũng sẽ rơi r u n g nham bị thiêu đến hải cốt không còn phía trước thật giống có cái cửa đá vương nhạc nhìn phía trước cửa đá cảm thấy phải là một m ậ t thất nói không chắc là vị nào võ lâm tiền bối ở đầy động phủ vào xem xem phát hiện động phủ vương nhạc tự nhiên muốn vào xem một chút ầm ầm đẩy ra cửa đá vương nhạc nhất thời thay đổi sắc mặt một luồng tuyệt cường ý chí võ đạo s u n g kích đi ra vương nhạc tinh thần ý chí thiếu một chút bị này đạo ý chí võ đạo cho đánh tan Xì xì. vương nhạc bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất phun ra một ngụm màu tươi thật mạnh ý chí võ đạo so với ta trí cường chi đạo tinh thần ý chí ít nhất phải cường đại vài cái cấp độ đến cùng là ra sao cường giả vương nhạc tâm khiếp sợ cẩn thận từng ly từng tí một đi tới đ ộ n g phủ động n à y phủ chủ nhân tuyệt đối là một vị mạnh mẽ nhân vật vô địch hắn mặc dù rời khỏi nhưng là lưu lại dưới ý chí võ đạo liền có thể ung dung đánh giết đại tông sư võ giả nếu không là vương nhạc cảnh giới võ đạo Đã đ ạ ta đến nội i g quyền trí cường trí chi đạo, vũ ừ a kia phía Ta, nãy thoáng. Hắn sẽ bị đánh、giết. Trên vách đá có chữ viết. Vương Nhạc nhìn về phía trên vách đá nội dung. cái vách có chữ vách đá đá giết. viết. một sẽ bị về v vô địch một đời theo đuổi võ đạo cảnh giới chi cao ở lăng vân quật bế quan mấy chục năm sáng chế huyền vũ chân công cùng thập cường vũ đạo cảnh giới võ đạo rốt c ụ c đột phá thiên đạo cảnh đặt đến thần ma cảnh ta xuất quan sau khuất nhục thiên hạ võ giả thiên môn đế thích thiên cũng thua ở ta huyền vũ chân công bên dưới đáng tiếc ta v ẫ n như không cách nào vào hôn nguyên cảnh. Vương Nhạc xem xong vách đá này trên tin tức mới biết, Đại Tông、Sư、bên trên cảnh cách vách bước Sư cũ tức, giới, đá vào biết, mới Đại xem l à Thiên đó ạ Đạo o Cảnh, thiên đạo Cảnh còn c Thiên bên trên, t h ầ nội Ma cao Cảnh. Cho tới càng cảnh, Địch cũng có hơn hôn nguyên cảnh, vũ vô địch cũng không có đạt đến. Đúng n tới đạt rồi, Vô Vũ g i a quyền trí cường chi đạo có thể cảm lộ tự nhiên l ĩ n h ngộ thiên đạo vì lẽ đó nội g i a quyền trí cường chi đạo cũng thì tương đương với cao võ thế giới thiên đạo cảnh vô danh là kiếm tông thiên tài hắn cũng là đạt đến thiên đạo cảnh mới lĩnh ngộ thiên kiếm kiếm tông lại xưng hô thiên đạo cảnh vì là thiên kiếm cảnh hiện tại vương nhạc rốt cục đối với cảnh giới võ đạo có một cái rõ ràng phân chia đôi này chuyện này đối với tu luyện về sau phi thường mới có lợi thiên môn đế thích thiên nhưng là sống hơn một nghìn năm l á o quái vật căn cứ trên vách đá tin tức phán đoán tu vi của hắn ít nhất là thần ma cảnh chỉ là không biết đã nhiều năm như vậy hắn đột phá hay chưa cho tới hùng bá cùng kiếm thánh hiện tại cũng có thể là thiên đạo cảnh cường giả vương nhạc xoay người mặt sau trên vách đá có rất nhiều chiêu thức chiêu thức bên cạnh vẫn xưng có vài câu tâm pháp khẩu quyết những này võ công chính là huyền vũ chân công cùng thập cường vũ đạo nhưng đáng tiếc là không trọn vẹn không hoàn toàn huyền vũ chân công cùng thập cường vũ đạo lợi hại đến đâu cũng chỉ là vũ vô địch võ công không phải ta vương nhạc võ đạo vương nhạc lạnh lùng nói ta muốn hoàn thiện vô tướng thần công cùng nội gia quyền ta tin tưởng này hai môn võ công tương lai tuyệt thập tay một huyết nuốt huyết thương. cường dưới. Vương đưa lượng không ở huyền、vũ、chân công cùng thập cường vũ đạo bên dưới. Vương Nhạc ngồi khoanh chân, viên hắn muốn lợi dụng huyết đề năng lượng đến lai lợi kia bùa đối cái đạo đề đố, đề chữa ở vũ vũ vào bùa sau ba ngày vương nhạc thương thế khỏi hẳn công lực cũng đột phá đến đại tông sư cấp độ huyết bồ đề chính là huyết bồ đề phi thường thần kỳ đáng tiếc loại này kỳ chân dị quả chỉ đối với thiên đạo cảnh bên dưới võ giả hữu dụng huyết b ù đề cũng là có hạn chế đối với thiên đạo cảnh cường giả liền không có tác dụng cũng chính bởi vì nguyên nhân này huyết bồ đề mới có thể có thể ở làng vần quật trưởng thành không phải vậy như hùng bá cùng kiếm thánh như vậy thiên đạo cảnh cừng giả chẳng phải là thường xuyên đến hái huyết bồ đề luyện công sau khi vương nhạc cảm nội vũ vô địch lý trí võ đạo rốt cục đem vô tướng thần công tầng thứ tư cùng tầng thứ năm công pháp sáng lập đi ra vô tướng thần công năm vị trí đầu tầng công pháp đầy đủ vương nhạc đem nội công c h â n khí tu luyện tới thiên đạo cảnh cấp độ còn mặt sau công pháp vương nhạc còn không có một chút nào manh mối nên đi ra ngoài vương nhạc dự định ngày hôm nay liền đi ra ngoài ba ngày ba đêm không ăn đồ ăn thân thể thật sự có điểm không thích ứng vương nhạc ở đen kịt đường nối nhiều lần xoay ngược lại rốt cục đến lang vân quật lối ra mở miệng nhìn thấy nhạc sơn đại phật vương nhạc cười nói rốt cục đi ra vẫn là mặt đất tốt trong lòng đất dưới tối tăm không mặt trời thật không phải là người có thể ngốc vương nhạc trở lại thôn nhỏ tìm tới nhan doanh ta đã trở về nhan doanh nhìn thấy vương nhạc mừng đến phát khóc ta còn cho rằng ngươi không trở lại đây mấy ngày trôi qua không gặp vương nhạc trở về nhan doanh cho rằng hắn sẽ không lại trở về vương nhạc lúc rời đi đem tiền trên người đều cho nhan doanh như là ở bản giáo hậu sự như thế vốn là nhan doanh cũng đã từ bỏ hy vọng nhưng là không nghĩ tới vương nhạc lại đột nhiên xuất hiện vương nhạc cười nói xin lỗi ta tới chậm bất quá ta nói rồi chỉ cần ta có thể sống liền nhất định sẽ trở về tìm được ngươi rồi chúng ta đi thôi vương nhạc dự định trước đ ê m nhan doanh mang về vương ra trại còn nhan doanh sau đó đến cùng muốn đi nơi nào do bản thân nàng quyết định đúng rồi tiểu thư ta còn không biết tên của người đấy vương nhạc hỏi tà tên doanh doanh nhan doanh chưa có nói ra tên thật mà là dùng dùng tên giả vương nhạc gật đầu cười nói doanh doanh ha ha tên rất hay vương ra trại vương nhạc trong nhà đ ộ c cô minh tọa ở trong đại sảnh phía sau hắn còn đứng lưu quản sự cùng một vị năm võ giả vương huệ ngươi đảm không nhỏ à có thể chế tạo ra tông sư võ giả binh khí nhưng không đưa đến tàng kiếm cắp đi ngươi là không phải là muốn tạo phản đ ộ c cô minh mặc dù mới hơn một ư ơ i tuổi nhưng là đã là công tử bột đệ gián g dấp một bộ thiên hạ ta to lớn nhất tư thái vương nhạc cùng vương huệ có thể chế tạo tông sư binh khí tuy rằng làm được bí ẩn có thể vẫn bị lưu quản sự hỏi thăm được vương huệ nói rằng thiếu thành chủ chúng ta chế tạo binh khí tuy rằng có thể làm cho tông sư võ giả sử dụng nhưng là phẩm chất nhưng vẫn là rất kém cỏi vì lẽ đó liền không đưa đến tàng kiếm c á t lưu quản sự mắt sát cơ lóe lên liền qua cười lạnh nói thiếu thành chủ vương huệ nói những thứ này đều là lời nói dối hắn cho tông sư võ giả chế tạo trường kiếm thuộc hạ nhìn đều là phẩm chất rất cao binh khí so với chúng ta tàng kiếm các bảo kiếm cũng không kém chút nào y thuộc hạ xem vương huệ hoàn toàn không có đem thiếu thành chủ cùng vô song thành đặt ở mắt không bằng giết bọn họ vương huệ ở lưu quản sự mắt bất quá là cái tiểu nhân vật giết cũng là giết không có cái gì đại không được đ ộ c cô minh tàn nhẫn n ở nụ cười gật đầu nói được liền theo lưu quản sự nói làm giết bọn họ đ ộ c cô minh phía sau năm võ giả rút ra trường kiếm liền muốn giết vương huệ cùng triệu tiến dừng tay đang lúc này quắt to một tiếng chuyển đến một đạo chân khí công hướng về phía năm võ giả năm võ giả dơ kiếm đón đỡ bị mạnh mẽ chân khí đẩy lùi mấy bước năm võ giả mắt kinh hãi là vị nào cao thủ chính mình như n g là nửa bước đại tông sư võ giả có thể một chiêu đem chính mình đẩy lùi người đến ít nhất trên đại tông sư đ ộ c cô minh cùng lưu quản sự đám người đều nhìn về cửa vương nhạc mang theo nhan doanh đi vào mắt mang theo sắt khí đ ộ c cô minh lưu quản sự các ngươi muốn giết cha mẹ ta thật lớn đảm đ ộ c cô minh đứng lên đến cười lạnh nói vương nhạc ngươi ẩn giấu đến thật là t h â m a những năm gần đây chúng ta cũng không biết ngươi dĩ nhiên là một vị đại tông sư võ giả làm sao lẽ nào ngươi muốn tạo phản hay sao bổn thiếu gia nói cho ngươi n à y vô song thành nhưng là ta độc cô gia tộc vương nhạc nhìn chằm chằm độc cô minh đột nhiên nở nụ cười trên mặt sắc khí cũng biến mất không còn t â m tích vương nhạc nụ cười xem ra sạch sẽ ánh mặt trời không biết hắn nội tình người căn bản không nghĩ tới hắn là một cái giết người không chớp mắt n g o n nhân thiếu thành chủ ta làm sao dám cùng độc cô g i a đối nghịch ta cùng cha mẹ ta còn muốn ở vô song thành sinh hoạt đắc tội ai cũng không dám đắc tội độc cô ra à vương nhạc cười nói thiếu thành chủ vừa nãy ta cũng nghe được là lưu quản sự để thiếu thành chủ giết cha mẹ ta lưu quản sự chính là một cái tiểu nhân h è n hạ thiếu thành chủ ngươi cũng không nên chịu đến hắn đầu độc lưu quản sự lớn tiếng quát lớn nói vương nhạc ngươi làm càn ngươi tính là thứ gì cũng dám nói ta là tiểu nhân h è n hạ ta xem ngươi cùng cha ngươi mới là thật sự tiểu nhân vương nhạc không thèm nhìn lưu quản sự mà là đối với cô độc minh nói rằng thiếu thành chủ ngươi cũng biết ta đã là đại tông sư độc cô gia tộc t r ư ở n g lão cũng là đại tông sư tu vi chứ chỉ cần thiếu thành chủ giúp ta giết lưu quản sự ta vương nhạc liền vì là độc cô g i a ra sức c h â u ngựa độc cô minh mắt hết sạch lóe lên cuối cùng gật đầu nói được vương nhạc ngươi là đại tông sư có tư cách trở thành ta độc cô gia t r ư ở n g lão độc cô thanh giết hắn độc cô minh phía sau năm nhân thủ trường kiếm hóa thành một luồng anh kiếm trong nháy mắt cắt ra lưu quản sự bột lưu quản sự con ngươi chừng tròn xoe hắn không thể tin được đọc cô minh thật sự nghe xong vương nhạc đem chính mình giết lưu quản sự chỉ là một cái tàng kiếm các quản sự tu vi võ công cũng mới là cảnh giới tôn g sư mà thôi vương nhạc nhưng là hai mươi tuổi đại tôn g sư giá trị có thể so với lưu quản sự lớn hơn nhiều lắm đọc cô minh tuy rằng không phải vô song thành thành chủ nhưng là lấy hắn hiện tại tuổi cũng biết vì phụ thân phân yêu bỏ qua một cái vô dụng lưu quản sự cô ó thể t Nhạc để đại Vương vị này n g sư vì là đ ộ c cô gia hiệu lực, chuyện cớ ra sao hiệu như vậy, tốt minh à làm không Cô m Độc nói với vương nhạc vương nhạc nhớ kỹ lời của ngươi nói cố gắng vì ta đ ộ c cô ra hiệu lực ngươi nếu như dám phản bội ta đ ộ c cô ra vương ra ngươi là sẽ không có kết quả tốt vương nhạc ôm quyền nói thiếu thành chủ yên tâm vương nhạc tuyệt đối không dám phản bội đ ộ c cô gia tộc đ ộ c cô minh lạnh dên một tiếng ngươi biết là tốt rồi ngày mai ngươi liền đến phủ thành chủ tìm ta cha chuyện của ngươi ta sau khi trở về sẽ cùng cha ta nói vâng thiếu thành chủ vương nhạc càng thêm cung kính độc cô thanh chúng ta đi độc cô thanh một tay tóm lấy lưu quản sự thi thể cùng sau l ư n g độc cô minh rời đi vương ra vương huệ cùng triệu tiến h hiện tại mới phục hồi tinh thần lại biểu hiện có chút sợ hãi nhạc nhi ngươi làm sao có thể để thiếu thành chủ giết người ngươi thật sự muốn đi vì là độc cô ra hiệu lực triệu tiến h nhìn trên đất vết máu mắt mang theo sợ hãi vương huệ tin tưởng vương nhạc lớn tiếng nói được rồi nghe nhạc nhi là được rồi một mình ngươi nữ tác chuẩn mực đạo đức phụ nữ nhân ra biết cái gì địa thế còn mạnh hơn người nhạc nhi nếu như không làm như vậy thiếu thành chủ có thể tha chúng ta vương nhạc nói rằng cha mẹ chuyện này các ngươi liền không cần lo ta tự có chừng mực không có chuyện gì nếu không là k i ê n kỵ độc cô nhất phương cùng k i ế m thánh vương nhạc trực tiếp liền d i ệ t độc cô minh nơi nào còn có thể cùng hắn hư cho giảng xạ bất quá không có cách nào vương nhạc hiện tại chỉ là đại tông sư cùng vô song thành cứng đối cứng chỉ có thể là một con đường chết chỉ có thể nhịn vương nhạc hơi nắm tay thầm nói độc cô thế ra hung hăng c à n quái không được dân tâm nơi nào có võ giả chân tâm bán mạng cho các ngươi các ngươi làm như vậy là tự chịu diệt vong chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu thành chủ tham do chương bảy thiên hạ hội người cũng tới trang trước trở về mục lục trang kế tiếp sau ba ngày vương nhạc cùng cha mẹ rời vào vô song thành phủ đệ tòa phủ đệ này rất lớn chiếm diện tích rộng rãi bên trong chẳng những cô đình đài lầu cát suối nước chảy xuôi còn có sân luyện võ toàn bộ phủ đệ lại như là hoa viên như thế rất xa xỉ rất đẹp xa xỉ tòa phủ đệ này coi như so với phủ thành trù nhỏ chút nhưng là cũng không kém nhiều vương nhạc nhìn một chút toàn bộ phủ đệ tâm thầm nói triệu thiến có thể và o ở xinh đẹp như vậy phủ đệ tâm tự nhiên là cao hứng nhưng là vừa nghĩ tới vương nhạc vì là độc cô ra hiệu lực nên vì vô song thành chinh chiến tâm liền có chút bối rối vô song thành thường xuyên cùng thiên hạ hội chém giết hàng năm ở chiến đấu tử thương võ giả nhiều không kể x i ế t nếu như vương nhạc bị thương thậm chí có chuyện bất chắc vậy cũng nên làm thế nào cho phải a vương huệ tuy rằng cũng vào ở phủ đệ có thể ban ngày hay là muốn đi hàng rèn đánh thép cho tới ngoài thành phòng liền cho hàng rèn mấy cái đ ể cùng học đồ ở lại tiến vào vô song thành và ở cao to rộng rãi phủ đệ muốn nói cao h ứ n g nhất vẫn là nhan doanh nàng một lòng muốn tìm cái mạnh hơn nhiếp nhân vương nam nhân thật hưởng thụ vinh hoa phú quý tuy rằng vương nhạc không hẳn mạnh hơn nhiếp nhân vương nhưng là vương nhạc còn trẻ mới hai mươi tuổi hơn nữa hắn thu được địa vị cùng của cải so với nhiếp nhân vương nhưng là phải cường hơn nhiều nhiếp nhân vương mạnh hơn cũng bất quá là một cái thôn phu nhưng là vương nhạc mới hai mươi tuổi liền trở thành vô song thành hộ pháp nhan doanh quyết định nhất định phải nắm lấy vương nhạc chỉ cần có hắn ở chính mình liền có thể phú quý một đời lấy vương nhạc thiên tư lại quá mấy năm đặt đến độc cô nhất phương cùng hùng bá như vậy cấp độ cũng không thường không thể sân luyện võ trên vương nhạc tùy ý mồ hôi không ngừng mà đánh quyền lỗ chân lông mở ra mồ hôi tuy rằng có thể mang đi thân thể một phần nguyên khí nhưng là vương nhạc không thèm quan tâm thế giới này linh khí quá nồng nặc mồ hôi mang đi này điểm nguyên khí căn bản là không tính là gì nội g i a quyền ám kính đối với rèn luyện khí huyết cường hóa thân thể rất mới có lợi vương nhạc hiện tại muốn làm chính là không ngừng ngưng luyện khí huyết để thân thể mạnh mẽ vô tướng thần công chân khí tuy rằng biến hóa thất thường còn có thể làm cho vương nhạc nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ nhưng là vương nhạc tin tưởng chân khí mạnh hơn cũng không phải căn bản người căn bản vẫn là thân thể lang vân quật vách đá giảng tố thần ma cảnh võ giả một ít tin tức muốn nắm giữ thần ma như thế sức mạnh tối thiểu phải có thần ma như thế thân thể không phải vậy mạnh hơn sức mạnh điều động không được cũng là vô dụng vương nhạc nhất định phải đem thân thể rèn luyện đến còn như thần ma như thế mạnh mẽ nhan doanh nhìn vương nhạc đánh quyền mắt tinh thần phân chấn nàng đã đem vương nhạc xem là chính mình nam nhân vương nhạc càng là lợi hại nàng liền càng là cao hứng đánh xong một bộ quyền pháp vương nhạc dồn khí đan điển sau đó phun ra một ngụm trọc khí hô mạnh mẽ khí lưu như lợi mũi tên từ vương nhạc khẩu bay ra xa mười trượng cây cối đều bị vương nhạc phun ra khí lưu gợi lên đến chập trấn lên lau mồ hôi đi thấy vương nhạc tu luyện xong nhan doanh tiếp nhận tiểu hương tay khăn mặt đi tới vương nhạc bên người cười nói vương nhạc xứng sở cầm lấy khăn mặt lau lau rồi một thoáng sắc mặt mồ hôi cười nói đa t ạ n ử a tháng sau thành chủ muốn ở vô song thành vì ngươi đại bãi b u ổ i tiệc có người nói rất bao lớn môn phái trưởng môn nhân đều sẽ đến đây đến thời điểm nhất định phi thường náo nhiệt nhan doanh nhìn vương nhạc nhỏ giọng nói rằng vương nhạc trở thành vô song thành hưu hộ pháp việc này từ lúc mấy ngày trước liền lưu t r u y ề n đến mức sôi sùng sục độc cô nhất phương cũng làm cho người đem thiệp mời phát xuống đi tới hiện tại vô song thành coi như là ba tuổi đứa nhỏ cũng biết vương nhạc trở thành hưu hộ pháp vương nhạc nhìn c h ầ m c h ầ m nhan doanh con mắt cười nói náo nhiệt là khẳng định bất quá cũng rất đáng ghét doanh doanh ngươi nếu như yêu thích náo nhiệt đến thời điểm ta dẫn ngươi đi tham gia hiến hội là được rồi lần này tiệc rượu là đặc biệt vì vương nhạc làm vương nhạc muốn m n a gật cá nhân đi, tự nhiên là không có ánh lên, cao ánh sáng nhân nhiên không vấn Nhan doanh lên, hứng nói, h đi, đề. tự mắt ta t là sự c ũ n gật có có cũng có trước nhạc thể đi sao? Này, tâm, thể trên, mặt thiên thân Nhan doanh nhân hư vinh cũng mạnh, hiến hội trên, ngay trước mặt anh hùng thiên hạ, lấy vương nhạc nữ nhân đi sao. ngay nữ này, lòng nếu vương nữ dã lấy ở p n x u ấ hiện, nhất cái kêu đầu ị n thường có diện sự tình. Vương nhạc h phi là gật gật có sự đ nói rằng có thể đạt được vương nhạc khẳng định trả lời nhan doanh tâm hưng phấn nhất thời quên hết tất cả nhón chân lên ở vương nhạc trên gương mặt hôn một cái thiên hạ hội tổng bộ hùng bá nhìn c h ầ m c h ầ m nê bồ tát phê ngôn đang trầm tư kim lân há lại là trí vật hiểu ra phong vân liền hóa long phong vân đến cùng cái gì là phong vân hùng bá cao mày tâm thầm nói hùng bá là thiên đạo cảnh võ giả ở giang hồ là cao thủ tuyệt thế thiên hạ hội càng là ở tay của h ắ n thế lực kịch liệt mở rộng hiện tại thiên hạ hội đã phát triển đến cực hạn muốn lại mở rộng địa bàn cùng thế lực đã không phải dựa vào hùng bá võ công có thể làm được dù sao thiên hạ hội liền hùng bá một cái thiên đạo cảnh võ giả thủ hạ của hắn đều là một ít tông sư cùng nhất lưu võ giả liền đại tông sư đều không một cái muốn xưng bá thiên hạ nói nghe thì dễ bang chủ bang chủ nhiếp nhân vương cùng đoạn x o á y nhi đã bị mang về thiên hạ hội bang chủ ngài nếu không mau chân đến xem xấu xấu vào lúc này đi tới nói với hùng bá xấu xấu v õ công không được nhưng là công phu nịnh hót nhưng là nhất lưu hùng bá yêu thích nghe một ít ca công tụng đức vì lẽ đó xấu xấu rất đúng khẩu vị của hắn ở thiên hạ hội xấu xấu địa vị cũng là rất cao nhiếp nhân vương cùng đoạn x o á y nhi hùng bá gật gật đầu nói rằng vậy thì gặp một lần đi hùng bá cùng xấu xấu chạy tới nhiếp phong cùng đoạn lãng nơi ở thời điểm nhìn thấy một đám đứa nhỏ chính đang đánh nhau những đứa bé này chia làm hai bang một đám người là nhập môn khá sống đệ mặt khác giúp người liền như nhiếp phong giống như đoạn lãng là mới gia nhập thiên hạ hội dừng tay xấu xấu lớn tiếng quát lớn đạo thiên hạ hội là đệ nhất thiên hạ rút không phải là bên ngoài lùng ta lung tung địa phương các ngươi khỏe đại đảm dĩ nhiên dám ở chỗ này đánh nhau hết thể đứa nhỏ nhìn thấy xấu xấu cùng hưng bá đều là một trận sợ hãi vội vàng quỳ xuống có ba cái đứa nhỏ không có quỳ hưng bá nhìn này ba cái vẫn là đứng đứa nhỏ hỏi ba người các ngươi tên cứ gọi là gì bộ kinh vân một cái lớp hơi lớn một điểm nam hải nói rằng ta tên n h ấ t p h o n g n h ấ t phong cũng báo ra tên của chính mình chỉ có đoạn lãng cực kỳ ngạo khí cha ta là nam lân kiếm thủ ta tên đoạn lãng hùng bá nhìn bộ kinh vân cùng nhiếp phong đột nhiên lớn tiếng c ư ờ i nói ta rõ ràng ta cuối cùng đã rõ r à n g rồi nghe bồ tát bản tọa rốt cuộc tìm được ngươi nói phong vân ha ha xấu xấu tuy rằng không hiểu hùng bá nói phong vân đến cùng là cái gì nhưng là vẫn như cũ vuốt mâm ngựa chúc mừng ban chủ chúc mừng ban chủ hùng bá đối với bộ kinh vân cùng nhiếp phong nói bộ kinh vân nhiếp phong bản tọa muốn thu các ngươi làm đồ đệ các ngươi đem sẽ trở thành ta hùng bá thứ hai đệ tam đệ đoạn lãng cả kinh tại sao không có phần của chính mình hùng bá là cái thế bá chủ võ công so với đoạn xoáy còn cường đại hơn những này đoạn lãng là biết đến nếu có thể trở thành hùng bá đệ vậy mình tương lai địa vị cùng võ công đem không thể đo lường có võ công cùng địa vị trấn hưng đoạt ra thì có hy vọng đoạn lãng lớn tiếng kêu lên ta không phục cha ta là nam lân kiếm thủ tại sao không thu ta làm đồ đệ ta đoạn lãng không thể so nhiếp phong cùng bộ kinh vân kém hùng bá tự nhiên biết đoạn lãng căn cốt không thể so nhiếp phong kém nhưng là hùng bá rất không thích đoạn lãng hùng bá lạnh lùng nói tiểu không cần nói ngươi chỉ là đoạn x o á y nhi coi như cha ngươi đoạn x o á y đến rồi ở diện tiền bổn tọa cũng không dám làm cản đoạn lãng ngươi sau đó ngay khi thiên hạ hội làm một cái người chăn ngựa tạp dịch đi ngươi nếu như không m u ố n hiện tại là có thể lan đoạn lãng chỉ là một cái năm tuổi hải rời đi thiên hạ hội nói không chắc rất nhanh sẽ chết đói đoạn lãng cúi đầu nhỏ giọng nói ta đồng ý trở thành tạp dịch đoạn lãng sâu trong nội tâm đã đem hùng bá ghi hận lên báo một người tuổi còn trẻ võ giả cầm một tấm thiệp mời đến đây bầm báo ban g chủ vô song thành đưa tới thiệp mời hùng bá cả kinh vô song thành đưa tới thiệp mời thiên hạ hội cùng vô song thành nhưng là t ử đại ca hùng bá mở ra thiệp mời vừa nhìn cười nhạo nói độc cô nhất phương ngươi đúng là số may dĩ nhiên lại chiêu mộ được một vị đại tông sư còn đem hắn nhận lệnh vì là vô song thành hưu hộ pháp bất quá ta hùng bá cũng tìm tới phong vân chờ ta hai người này đồ nhi võ công co thành cựu chính là ngươi vô song thành d i ệ n này nếu là không có tìm tới nhiếp phong cùng bộ kinh vân nhận được vô song thành thiệt mời hùng bá có lẽ sẽ rất tức giận nhưng là bây giờ tìm đến phong vân hùng bá tự nhiên là hùng tâm v ạ n trượng không có đem vô song thành đặt ở mắt ban g chủ cái này vô song thành ngài còn có đi hay không xấu xấu hỏi hùng bá một thân thô bạo nói rằng đi tại sao không đi bản tọa cũng muốn nhìn một chút vô song thành vị này hữu hộ pháp rốt cuộc là nhân vật nào hy vọng cái này vương nhạc không phải giống như thích vũ tôn giác r ư ỡ i mới tốt xấu xấu cũng cười nói không sai không sai bang chủ là trên đời này mạnh nhất người những người khác bao quát cái kia độc cô nhất phương cùng bang chủ so sánh tự nhiên đều là giác r ư ỡ i ha ha hùng bá cười to nói ngươi lời này bản tọa thích nghe xấu xấu ngươi sắp xếp một thoáng chuẩn bị chút lễ vật bản tọa muốn đi vô song thành vâng ban g chủ làm yến hội ngày này vô song thành đến rồi rất nhiều võ giả những người này đều là đến vô song thành chúc mừng các đại trưởng môn có thể đến đều đến rồi không thể tới cũng sắp xếp có trọng lượng người mang theo lễ vật đến, đến rồi triều đình vô song thành thiên hạ hội là hiện tại ở bề ngoài thế lực cường đại nhất đương nhiên như thiên môn như vậy lánh đời thế lực không tính các đại phái tiếp nhận được vô song thành thiệp mời không dám không cho diện thiên hạ hội hùng bang chủ đến hùng bá mang theo đại đệ tần sương cùng xấu xấu đi tới phủ thành chủ ở đây hết thẻ trưởng môn đều yên tĩnh lại bất luận người nào đến rồi đều không ngạc nhiên nhưng là chỉ có hùng bá không nên tới thiên hạ hội cùng vô song thành nhưng là từ đời ca cô độc một phương mang theo vương n h ạ c thích vũ tôn mấy vị hộ pháp trưởng l á o tự mình ra liên tiếp hùng bá tuy rằng cùng độc cô nhất phương là tử địch nhưng là hùng bá địa vị đủ khiến độc cô nhất phương tự mình nên tiếp hùng ban g chủ độc cô nhất phương ôm quyền cười nói hùng bá cũng ôm quyền nói độc cô thành chủ vị này tuổi trẻ tiểu huynh đệ chính là vô song thành hữu hộ pháp vương nhạc chứ quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên tuổi còn trẻ liền thành đại tông sư võ giả hùng bá liếc mắt nhìn chạm sau lưng độc cô nhất phương vương nhạc vô song thành mấy vị khác hộ pháp trưởng lão hùng bá đều biết chỉ có vương nhạc là khuôn mặt mới vì lẽ đó hắn một chút liền nhận ra vương nhạc đến vương nhạc ôm quyền cười nói hùng bang chủ quá khen rồi ta chút tu vi ấy nào dám ở trước mặt ngài múa dịu qua mắt thợ vương nhạc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thiên đạo cảnh võ giả hùng bá tu vi sâu không lường được vương nhạc căn bản là không nhìn thấu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám lấy võ trợ hứng chương chín phá quân đến đông doanh trang trước trở về mục lục trang kế tiếp kiếm thánh nhìn vương nhạc một chút gật gật đầu nói rằng ngươi chính là ta vô song thành tân nhâm hộ pháp chứ không sai rất tốt vương nhạc vừa nay kiếm thuật hắn cũng nhìn thấy tuy rằng chỉ là cơ sở kiếm pháp nhưng là kiếm thuật nhưng đạt đến cảnh giới rất cao kiếm thánh đem kiếm thuật xem là sinh mạng thứ hai hiện tại nhìn thấy vương nhạc cũng là kiếm thuật cao thủ tự nhiên thật cao hứng vương nhạc kiếm pháp ở kiếm thánh mắt hay là còn có chút non nớt nhưng là giả lấy thời gian vương nhạc kiếm thuật nhất định sẽ có thành tựu dù sao vương nhạc còn trẻ còn có nhiều thời gian đến tôi luyện kiếm thuật tuổi trẻ chính là vương nhạc to lớn nhất tư bản vương nhạc hướng về kiếm thánh ôm quyền nói kiếm thánh tiền bối quá khen rồi v ạ n bối kiếm thuật ở tiền bối phía trước không đáng nhắc tới đ ộ c cô nhất phương nói rằng đại ca ngươi thật vất vả trở về một chuyến ngày hôm nay có thể muốn ăn thật ngon uống dừng lại một trận kiếm thánh uống mấy chén rượu sau khi nói rằng quên đi ngươi cũng biết ta yêu thích thanh tĩnh nếu hùng bá đã đi rồi vậy ta cũng nên cáo tử sau đó có sự tình ngươi vẫn là như ngày hôm nay như thế để minh nhi đến thung lũng nhà tranh tìm ta kiếm thánh đã không xen vào nữa vô song thành thực sự hắn xuất hiện đang đeo đuổi chính là kiếm thuật cảnh giới cao hơn lần trước hắn cùng vô danh so kiếm thua một c h i ề u không cam lòng vì lẽ đó hắn nhất định phải hoàn thiện thánh linh kiếm pháp đánh bại vô danh kiếm thánh không thích vô danh cho rằng hắn cái này võ lâm thần thoại hữu danh vô thực nhưng là vô danh thân là kiếm tông này một đời thiên tài nhất cao thủ s ắ c thực cho hắn rất lớn áp lực được rồi ta đi rồi các ngươi tiếp tục uống quán rượu kiếm thanh hóa thành một luồng anh kiếm biến mất ở đại điện vương nhạc trở lại nhan doanh bên người ngồi xuống nhan doanh thấy hắn trên c h á n có dậy đặc mồ hôi hột quan tâm nói ngươi làm sao diễn võ không cần bỏ công như vậy đi ngươi xem ngươi mồ hôi trên c h á n ta giúp ngươi xoa một chút nhan doanh lấy ra khăn tay vì là vương nhạc lau chùi mồ hôi vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng ta tự mình tới đi vương nhạc mồ hôi trên mặt căn bản là không phải diễn võ tạo thành mà là bị hùng bá sát cơ kinh động ra nhan doanh không biết võ công cũng không rõ ràng lúc đó vương nhạc cùng hùng bá đến cùng phát sinh cái gì tiệc r ư ợ u kết thúc vương nhạc mang theo nhan doanh trở lại phủ đệ lần này vương nhạc ở trên giang hồ nhưng là uy danh lan xa các đại trưởng m ô n nhân đều sẽ vương nhạc xem là có thể cùng bọn họ sánh vai cao thủ chỉ là những k i a tuổi trẻ đ ệ môn rất nhiều người vẫn như cũ đối với vương nhạc xem thường cho rằng vương nhạc chỉ có thể cơ sở kiếm pháp coi như là vô song thành hộ pháp cũng không đáng sợ vương nhạc trở thành vô song thành hộ pháp nhưng cũng chẳng có bao nhiêu sự tình hộ pháp cùng trưởng lão ở vô song thành cũng là nhân vật cao tầng quyền lợi rất lớn bình thường đều không có chuyện gì rất nhiều trưởng lão đều là quanh năm bế quan tìm hiểu võ đạo nghĩ đến hùng bá đối với mình động sắc cơ vương nhạc liền cảm thấy áp lực thực lớn hắn nhất định phải mau chóng đem công lực tăng lên tới thiên đạo cảnh chỉ có như vậy đối mặt hùng bá thời điểm mới có niềm tin tuy rằng nơi này là vô song thành không phải hùng bá địa bàn nhưng là khó bảo toàn hùng bá sẽ không ấm đầu đột nhiên tiến vào vô song thành đánh lén đánh giết vương nhạc vương nhạc ban ngày tu luyện nội gia quyền buổi tối tu luyện vô tướng thần công chân khí và khí huyết tu luyện hỗ trợ lẫn nhau vương nhạc mỗi ngày đều có thể cảm giác được thực lực mình ở tiến bộ lại qua mấy tháng ta liền có thể thay máu thành công đặt đến khí huyết như hống thay máu sau khi vương nhạc gân cốt cùng huyết thống đều sẽ nâng cao một bước để khí huyết vận chuyển lên như giao long đến thời điểm phối hợp vô tướng thần công mỗi một kích đều sẽ vừa nhanh vừa mạnh như bẻ cánh khô đánh giết đại tồng sư võ giả như bình thường coi như gặp phải thiên đạo cảnh cường giả vương nhạc cũng có thể chạy thoát luyện xong quyền vương nhạc tắm rửa sạch sẽ nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái vào lúc này nhan doanh cho vương nhạc bưng tới một bát canh gà ta để nhà bếp làm cho ngươi bát canh gà bên trong thêm không ít quý báu dược liệu đối với bổ dưỡng bồi nguyên rất có công hiệu nhanh lên một chút uống đi nhan doanh đem canh gà đưa đến vương nhạc trước mặt cười nói nàng dạng lại như là vương nhạc thê như thế nhan doanh đối với mình thú vị vương nhạc làm sao có thể không biết bất quá hắn luôn cảm thấy cái này nữ tâm cơ có chút trùng vì lẽ đó vẫn không nhúc n í t nàng vương nhạc tiếp nhận canh gà uống một hớp cười nói hương vị không sai ta rất thích uống vương nhạc thích uống nhan doanh nhất thời mặt mày hớn hở đúng rồi nhan doanh ngươi đi đem độc cô thanh gọi tới ta có lời muốn hỏi hắn vương nhạc nói với nhan doanh cô độc thanh là độc cô gia tử trung phân nói hắn là độc cô gia tử sĩ cũng không quá đáng hắn vốn là là độc cô minh hộ vệ vương nhạc trở thành vô song thành hộ pháp sau khi độc cô nhất phương liền sắp xếp độc cô thanh trở thành vương nhạc hộ vệ làm vương nhạc hộ vệ chỉ là độc cô thanh chức trách một trong quan trọng hơn vẫn là giám thị vương nhạc giám thị vương gia những n à y vương nhạc đều hiểu nhưng là hắn cũng không hề nói gì ngược lại ra chính mình này một thân võ công toàn bộ vương gia cũng không có bí mật gì đ ộ c cô thanh m u ố n giám thị liền để hắn giám thị được rồi được rồi năng lực vương nhạc chia sẻ điểm công tác nhan doanh thật cao hứng đáng tiếc vương nhạc vẫn không có làm cho nàng thị tẩm không có trở thành vương nhạc nữ nhân chân chính nhan doanh ở trong phủ đều là cảm giác không vững vàng rất nhanh nhan doanh đem đ ộ c cô thanh tìm đến rồi đại nhân n g ư ơ i tìm ta đ ộ c cô thanh đối với vương nhạc ô m quyền cung kính nói vương nhạc nói rằng ta nghe nói vô song thành trưởng lão hoặc hộ pháp cũng có thể tiến vào đ ộ c cô ra tảng đi quan sát bí tịch võ công không biết tảng ở nơi nào đ ộ c cô ra quả thật có cái tảng bên trong đều là một ít nhị tam lưu bí tịch võ công nhất lưu bí tịch võ công đều rất ít chớ đừng nói chi là tuyệt thế bí tịch vì lẽ đó những trưởng lão kia cùng hộ pháp đều xem thường tiến vào tảng bởi vì bọn họ công pháp của chính mình so với tàng võ công đều cường đại hơn nhiều đại nhân người muốn đi tàng độc cô thanh vô cùng kinh ngạc hỏi vương nhạc nói rằng làm sao có vấn đề sao độc cô thanh vội và nói không có vấn đề chỉ là tàng bí tịch võ công đều là một ít tầng thấp công pháp độc cô ra võ giả cũng không muốn đi học tập bên trong võ công vương nhạc nói rằng ta chỉ là muốn đi xem cũng không có nói nhất định phải học tập bên trong võ công vương nhạc chỉ là muốn tìm tới cao võ thế giới bí tịch võ công một ít đặc điểm cũng không có dự định học tập hắn cũng là muốn biết tại sao nơi này võ công những kia chiêu thức có thể phát huy ra như vậy uy lực mạnh mẽ phải biết vương nhạc đem nội ra quyền tu luyện tới đan kính cấp độ trước đây đều là có thể vượt cấp tác chiến triển ép đồng cấp võ giả nhưng là hiện tại vương nhạc phát hiện coi như mình đem nội ra quyền tu luyện tới trí cường chi đạo cũng chưa chắc có thể thắng đạt được kiếm thánh cùng hùng bá biết người biết ta trong trận trăm thắng vì lẽ đó vương nhạc nhất định phải tìm tới thế giới này võ công đặc điểm trước đây không có cơ hội nhưng là vương nhạc trở thành vô song thành hộ pháp có tư cách tiến vào ẩn dấu đến ở trong đó công pháp đều là tầng thấp vương nhạc không để ý càng là cơ sở càng tốt bởi vì như vậy vương nhạc liền càng có thể tìm tới công pháp bản chất độc cô thanh gật đầu nói nếu đại nhân muốn đi t à n g cái kia thuộc hạ liền dẫn ngươi đi đến t à n g chỉ cần đại nhân lấy ra hộ pháp lệnh bài liền có thể đi vào tàng đọc sách vương nhạc gật đầu nói hửng dẫn đường đi vương nhạc cùng đọc cô thanh gia phủ đệ hướng về tàng chạy đi nhan doanh bưng lên chính đang thu thập chén canh nha hoàn g tiểu hương đi tới nói rằng doanh doanh tiểu thư những này việc nặng nhì vẫn là để ta làm đi nhan doanh gật đầu đem chén canh đưa cho tiểu hương nói rằng tiểu hương nhà các ngươi công không thích nữ nhân sao tiểu hương khuôn mặt hơi đỏ lên nói rằng công không thích nữ nhân sẽ không a ta xem công liền rất yêu thích doanh doanh tiểu thư ngươi a ân nhà chúng ta công nhưng là chính nhân quân không phải là những k i a đồ háo sắc có thể so sánh nhan doanh cười khổ nói nhà ngươi công yêu thích ta nhưng là ta chỉ nhìn thấy nhà ngươi công đối với ta thờ ơ không động lòng ta đến quý phủ cũng gần một tháng nhưng là nhà ngươi công cũng không có để ta thị tẩm tiểu hương phun nổ ra đầu lưỡi cười nói doanh doanh tiểu thư ta không phải là cùng ngươi nói rồi mà nhà chúng ta công là chính nhân quân n g ư ơ i muốn chủ động một điểm chủ động một điểm doanh doanh thầm nói chính mình còn chưa đủ chủ động sao còn kém trực tiếp đi vương nhạc trên giường đi vương nhạc trên giường doanh doanh nghĩ tới đây s ư ớ n g sở sau đó khuôn mặt tường đỏ cái này có thể là một ý kiến không tồi đại nhân phía trước chính là ẩn dấu đ ộ c cô thanh nói với vương nhạc vương nhạc cùng đ ộ c cô thanh đi tới tảng trông coi hộ vệ vội vàng hướng vương nhạc hành lễ đại nhân vương nhạc lấy ra hộ pháp lệnh bài nói rằng ta một u ố n vào xem m cái h thư. Trong coi tàng hộ ú t Trong tàng t r coi vệ n con đường, h ra đ ạ nhân xin、mời. Vương Nhạc mời. trông gật, gật đầu, đi vào tàng. Một t đầu, đi cái vào coi hộ vệ cùng đ ộ c cô thanh rất quen nhỏ giọng hỏi đ ộ c cô huynh đệ hộ pháp đại nhân làm sao sẽ đến tàng đọc sách trong này cũng không có cái gì võ công tuyệt thế a đ ộ c cô thanh nhàn nhạt nói ta làm sao mà biết được rồi không muốn nghị luận đại nhân hộ pháp đại nhân phải làm gì há lại là chúng ta những người này có thể nghị luận thật nhiều thư tịch vương nhạc nhìn một loạt bài trên giá sách đều chứa đầy thư tịch những này có thể đều là bí tịch võ công a bởi thời gian dài không có ai đi vào quan sát quét tước cũng không cần thư tịch trên đều che kín cho bụi vô song thành gốc gác quả nhiên rất sâu những này bí tịch võ công đều là vô song thành thu thập đến coi như những sách này tịch không phải võ công tuyệt thế cũng đủ để cho vương nhạc giật mình vương nhạc cầm lấy một quyển nội công cơ sở quan xem ra nội kinh này cơ sở thật sự ta biết nội công bí tịch không giống nhau tuy rằng đồng dạng đều là đả tọa tu luyện chân khí nhưng là bản công pháp này nhưng là trực tiếp từ thiên địa gian hấp thu linh khí chuyển hóa trở thành chân khí thiên địa linh khí chuyển hóa mà đến chân khí tự nhiên càng thuần túy uy lực càng lớn thế giới này võ giả liền so với thấp võ thế giới muốn cao a vương nhạc không ngừng mà hấp thu thư tịch trên tri thức những này võ công tuy rằng không phải võ học cao thâm có thể đều là cơ bản thưởng thức những kiến thức này vừa vặn là vương nhạc hiện tại cần thiết có những sách này tịch ta đối với mình vô tướng thần công thì càng có lòng tin vương nhạc xem sách khoe miệng mang theo một nụ cười phù thanh chủ độc cô nhất phương một nhà đang dùng cơm nhận được vương nhạc tiến vào tảng xem bí tịch võ công tin tức độc cô minh một thoáng liền cười to lên cha này vương nhạc cũng thật là cái không có kiến thức đống đất liên t ă n g nhị tam lưu võ công đều để ý thật không biết hắn là làm sao trở thành đại tông sư võ giả ha ha đ ộ c cô minh lớn tiếng c ư ờ i nói vương nhạc tuy rằng trở thành vô song thành hộ pháp trở thành đ ộ c cô gia thuộc hạ nhưng là đ ộ c cô minh vẫn như cũ xem thường hắn xuất hiện khi biết vương nhạc tiến vào tàng đến xem thư càng là xem thường đ ộ c cô minh tu luyện nhưng là đ ộ c cô g i a chuyện kiếm pháp cùng hàng long tối pháp đối với tàng những kia rác rưởi võ học tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh đ ộ c cô một thả c ư ờ i nói minh nhi ngươi có thể không nên xem thường vương nhạc hắn cái kia ngũ hành công pháp cũng khá hơn nữa kiếm thuật của hắn cũng rất đáng gờm bất quá hắn dĩ nhiên đi tàng đọc sách ta còn thực sự không nghĩ tới đọc cô nhất phương bên người có một cái bảy tuổi bé gái đúc từ ngọc dạng rất là đáng yêu cha cái kia vương nhạc thật sự lợi hại như vậy sao lẽ nào so với cha còn lợi hại hơn âm thanh lanh lảnh vang lên bé gái hai mắt thật to nhìn đọc cô nhất phương đọc cô nhất phương cười nói ngẫu nhi vương nhạc là không sai nhưng là so với cha hắn còn kém rất xa bất quá hắn dĩ nhiên tiến vào tàng đến xem thư ở trong đó võ công liền coi như chúng ta ra hộ vệ cũng sẽ không đi tu luyện xem ra vương nhạc t h à n h cựu cũng chỉ tới đó mới thôi không có thể trở thành thiên đạo cảnh cừng giả cô bé này chính là độc cô nhất phương con gái độc cô minh m g ộ i muội độc cô n g ọ n g độc cô nhất phương đang định để độc cô n g ọ n g bái ở đệ nhất tả hoàng môn hạ cha ta ăn no độc cô minh thả xuống khoái cha ta cũng ăn no độc cô n g ọ n g cũng nói độc cô nhất phương cười nói minh nhi mang mội mội ngươi đi chơi đi vâng cha độc cô minh lôi kéo mội mội độc cô ngộng tay nhỏ hướng phía ngoài chạy đi độc cô nhất phương nhìn nhi nữ rời đi sắc mặt lộ ra ý cười vương nhạc vốn là ta còn kinh ngạc thiên phú của ngươi nhưng là ngươi thậm chí ngay cả tảng những võ đó công đều để ý xem ra ta đánh giá cao ngươi ngươi đ ờ i này là không có thể trở thành thiên đạo cảnh cừng giả như vậy cũng được ta cũng không cần lo lắng ngươi công lực tăng nhiều sau không bị ta độc cô ra không chế từ đó về sau độc cô nhất phương đối với vương nhạc quản chế cường độ hạ thấp trên mặt biển một chiếc dài đến trăm mét lâu thuyền chính đang nhanh chóng hướng về đông doanh phương hướng chạy lâu thuyền trên một cái xa hoa gian phòng phá quân chính ô m một người tuổi còn trẻ khuôn mặt đẹp nữ ở trên giường ngủ vị này đẹp đẽ nữ tên là dung tuổi chỉ có chừng hai mươi tuổi dung mạo so với nhan doanh không kém chút nào thần châu đại địa địa linh nhân kiệt muốn tìm một cái nhan doanh như vậy tư thế nữ hay là rất khó có thể cũng không phải không tìm được phá quân tiêu tốn một ít thời gian vẫn đúng là để hắn tìm tới một cái có thể cùng nhan doanh sánh ngang nữ d u n g đại nhân chúng ta đã đến đông doanh bên ngoài phòng chuyển đến thủy thủ l âm thanh phá quân cả kinh xốc lên bị xuống giường dung mở mắt ra trắng như tuyết cánh tay lôi một thoáng bị đưa nàng cái kia hoàn mị che lên làm sao dung âm thanh rất ngọt ngào phá quân một bên mặc quần áo vừa nói đến đông doanh t a ra ngoài xem xem ra gian phòng phá quân đi tới trên b o n g thuyền phóng tầm mắt nhìn tới thật có thể nhìn thấy đường ven biển phá quân trên mặt mang theo ý cười rốt cục đến đông danh ta nhất định phải học được vô thần tuyệt cung tuyệt học vô danh ngươi chờ ta ta lần sau hoàn hồn châu nhất định có thể đưa ngươi đánh bại canh thứ hai đến ngày hôm nay t r ư ơ n g mới xong xuôi xích kiên đã lâu không có một ngày hai canh tháng này thử một lần xem có thể hay không kiên trì mỗi ngày hai canh cầu phiếu cầu đặt mua chưa xong còn tiếp cấp tốc kiện trang trước thư trả lời mục cấp tốc kiện enter trang kế tiếp cấp tốc kiện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười thiên thiên thần cương trang trước trở về mục lục trang kế tiếp vô thần tuyệt cung ở đông doanh thế lực rất lớn cung chủ tuyệt vô thần càng là võ công thông huyền coi như là thiên hoàng cũng phải đối với hắn lễ n h ư ợ n g ba phần thiên hoàng k i ê n kỵ tuyệt vô thần muốn hoàng thất cùng vô thần tuyệt cung chia đều thiên hạ nhưng đáng tiếc tuyệt vô thần đối với đông doanh ngôi vị hoàng đế căn bản là không lọt nổi mắt xanh đông doanh chỉ là một cái đảo quốc nơi chật hẹp nhỏ bé căn bản là không thể cùng mênh mông thần châu đại địa so với tuyệt vô thần mục tiêu là làm chủ thần châu trở thành thần châu đại địa hoàng đế từ khi tuyệt vô thần thua ở nguyên võ lâm thần thoại vô danh giới kiếm trở lại đông doanh sau khi hắn liền khổ luyện sắt quyền cùng bất d i ệ t kim thân hy vọng đem này hai môn thần công tu luyện tới đại thành sau khi có thể ngăn cản được vô danh thiên kiếm vô thần tuyệt cung ở đông doanh tuy rằng mạnh mẽ có thể bằng vào vô thần tuyệt cung sức mạnh bây giờ Muốn cung h thần h i ế m lấy c â g i a Sơn, vẫn là không thể. Vì lẽ đó, tuyệt vô thần vẫn Vì vô là lẽ thể. tuyệt đó, chủ ò n đang t í c chữ thực lực, có có bước châu, châu Cung nghĩ thể thần đánh hạ thần、châu、Hoàng Thành. nữa một một lần lên ngày, sẽ vô thần tuyệt cung ngoại lai hai cái thần châu người một trong số đó cái vẫn là kiếm tông đệ bọn họ là để van cầu thấy cung chủ một cái mang theo dạ xoa mặt nạ thuộc hạ đến đây hướng về tuyệt vô thần b ẩ m báo tuyệt vô thần nghe được có thần châu võ giả đến đây vẫn là kiếm tông người mắt hết sạch lóe lên liền qua ồ、oh. bản tọa ngược lại muốn xem xem kiếm tông người đến ta đông doanh làm gì tuyệt vô thần hơi nắm tay một tiếng nổ vang không khí thật giống cũng bị xé rách như thế dẫn bọn họ vào đi tuyệt vô thần cũng muốn từ hai người k i a khẩu đạt được càng nhiều thần châu đại địa tin tức phá quân cùng dung đi theo dạ xoa phía sau tiến vào vô thần tuyệt cùng nhìn thấy tuyệt vô thần sau khi phá quân liền vội vàng hành lễ thần châu kiếm tông đệ phá quân gặp c u n g chủ dung thấy phá quân với trước mắt năm đó người cung kính như thế cảm thấy người này hẳn là đại nhân vật cũng liền vội vàng hành lễ dung gặp c u n g chủ nhìn thấy dung tuyệt vô thần ánh mắt sáng lên xinh đẹp như vậy nữ ở đông doanh cũng không có a coi như thiên hoàng phi cũng không có một cái có thể so sánh được với dung sắc đẹp phá quân âm thầm quan sát tuyệt vô thần nhìn thấy tuyệt vô thần xem dung ánh mắt mang theo liền biết chuyện của chính mình thành một nửa hai người các ngươi tìm bản tọa có chuyện gì tuyệt vô thần hỏi phá quân đem chính mình ý đồ đến nói một lần cuối cùng nói rằng Cung chủ. dung ở ta thần châu cũng coi như là xinh đẹp nhất nữ lần này ta đến đông doanh không có mang đến lễ vật gì liền để dung lưu lại hầu hạ ngươi đi dung hơi thay đổi sắc mặt nàng không nghĩ tới phá quân dĩ nhiên đem chính mình như hàng hóa như thế đưa cho tuyệt vô thần bất quá dung chỉ là một cái thiếu nữ nàng ở đụng tới phá quân bắt đầu từ giờ khác đó vận mệnh liền nhất định tuyệt vô thần lớn tiếng cười nói ha ha t u t phá quân ngươi lễ vật này bản tọa nhận lấy n g ư ơ i muốn học ta vô thần tuyệt cung tuyệt học có thể chỉ cần ngươi là công ta vô thần tuyệt cung tuyệt học tối cao sát phá lang cũng có thể chuyển cho ngươi hơn nữa ta tuyệt vô thần cung còn có hai thanh thần binh tham lang kiếm cùng thiên nhận đao ngươi nếu là có bản lĩnh cũng có thể cầm tuyệt vô thần tu luyện chính là quyền pháp đao kiếm đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng phá quân là kiếm tông đích truyền đệ rất có giá trị lợi dụng tương lai tấn công thần châu thời điểm có thể để cho phá quân s u n g làm tiên phong quan trọng hơn chính là tuyệt vô thần nghe nói kiếm tông có một quyển tuyệt học vạn kiếm quy tông là thần châu mạnh nhất kiếm đạo bí tịch vì có thể đạt được vạn kiếm quy tông tuyệt vô thần không ngại cho phá quân một chút chỗ tốt phá quân luôn luôn ham muốn một thanh thần kiếm đối với vô danh anh hùng kiếm hắn nhưng là trông mà thèm rất lâu nhưng là hắn căn bản là không phải vô danh đối thủ chớ đừng nói chi là đạt được anh hùng kiếm tham lang kiếm cùng thiên nhận đao này hai thanh thần b ì n h phá quân cũng đã từng nghe nói không nghĩ tới chính mình chẳng những có thể học được thần công sát phá lang hơn nữa có có thể được hai cái thần binh có này hai cái thần binh phá quân đối chiến thắng vô danh thì càng có lòng tin đa tạ c u n g chủ phá quân một chân quỳ xuống lớn tiếng nói tuyệt vô thần đem dung thu vào hậu cung chi dung cũng không phải nữ nhân đơn giản thấy tuyệt vô thần so với phá quân càng mạnh hơn càng có địa vị liền lấy ra tất cả bản lĩnh làm hắn vui lòng phá quân có thể học tập tuyệt vô thần cung sát phá lang còn lấy được tham lang kiếm cùng thiên nhật đao chuyện này rất nhanh sẽ bị tuyệt vô thần nhi tuyệt tâm biết rồi tuyệt tâm tìm tới tuyệt vô thần hỏi cha s ắ t phá lang nhưng là ta vô thần tuyệt cung mạnh mẽ nhất thần công còn có cái kia tham lang kiếm cùng thiên nhật đao ngươi không phải đã đáp ứng h ả i nhi này hai cái thần binh tương lai là ta sao tuyệt tâm cùng nhiếp phong cùng tuổi nhưng là hắn còn nhỏ tuổi cũng đã là lòng dạ độc ác hoàn toàn kế thừa tuyệt vô thần tính cách tuyệt vô thần đem rung ôm vào trong lòng cười to nói tâm nhi ta vô thần tuyệt cung mạnh nhất thần công không phải là sát phá lang mà là ta sát quyền cùng bất diệt kim thân tham lang kiếm cùng thiên nhận đao mặc dù là thần binh nhưng là muốn muốn điều động nhưng không dễ dàng tâm nhi ngươi nếu như muốn sử dụng kiếm tương lai cha lại vì ngươi tìm kiếm một cái càng mạnh hơn thần kiếm là được rồi nghe được tuyệt vô thần nói như vậy tuyệt tâm coi như tâm lại có thêm không c ă m lòng không dám nói gì vâng cha tuyệt vô thần nhìn thần châu phương hướng tâm thầm nói thần châu ngôi vị hoàng đế nhất định là bản tọa không người nào có thể ngăn cản ta nhanh hơn lại cho ta mười đến thời gian hai mươi năm ta vô thần tuyệt cung liền có sức mạnh tấn công thần châu hùng bá lại thu rồi hai cái đệ bộ kinh vân cùng nhất phong hùng bá ba vị đệ phân biệt kế thừa hùng bá như thế tuyệt học tần x ư ơ n g học thiên x ư ơ n g quyền bộ kinh vân tu luyện chính là bài vấn trưởng nhất phong đạt được nhưng là phong thần thối hùng bá truyền thụ cho hắn ba vị đồ nhi thời điểm đều không có một chút nào bảo lưu bởi vì này ba bộ võ công kỳ thực là một bộ tuyệt học chỉ là hùng bá đem mở ra đem này ba loại võ công dung hợp lại cùng nhau chính là hùng bá tuyệt thế thần công tam phân quy nguyên khí vì lẽ đó coi như tần sương bộ kinh vân nhiếp phong đem hùng bá chuyện cho võ công của bọn họ tu luyện tới đỉnh cao hùng bá cũng là có thể khắc chế bọn họ đoạn lãng mỗi ngày lúc làm việc đều có thể nhìn thấy tần sương bộ kinh vân còn có nhiếp phong ba người ở sân luyện võ tu luyện võ công điều này làm cho hắn tâm càng là oán hận sau một quãng thời gian đoạn lãng tâm tính đều trở nên hơi v ằ n mẹo bất quá đoạn lãng cũng hiểu được c ẩ n nhẫn ban ngày làm việc đến buổi tối liền tu luyện ra truyền nội công tâm pháp cùng thực nhật kiếm pháp đoạn gia võ công ở võ lâm cũng là được hưởng nổi danh đoạn lãng ở thiên hạ hội không thể được đến hùng bá coi trọng chỉ có thể dựa vào chính mình nổi bật hơn mọi người thiên hạ hội cũng chỉ có nhiếp phong nhận được đoạn lãng cái kia càng ngày càng quái tính khí còn bộ kinh vân đoạn lãng cùng hắn nhưng là càng ngày càng không hợp nhau thậm chí đã đến gặp mặt một câu nói không đúng đều muốn động thủ đánh nhau mức độ thời gian mười lăm năm đi qua rất nhanh hùng bá vội vàng giáo dục ba vị đệ võ công vô song thành vẫn như c ũ là quá sống mơ mơ màng màng sinh hoạt vì lẽ đó này mười lăm năm qua thiên hạ hội cùng vô song thành đúng là tường an vô sự bất quá đây chỉ là báo tắp đến trước yên tĩnh mà thôi thời gian mười lăm năm nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn vương nhạc đã đem tàng thư lâu thư tịch toàn bộ xem xong những võ đó công tuy rằng đều không phải tuyệt thế võ học nhưng là cũng cho vương nhạc rất nhiều dẫn dắt cùng linh cảm vô tướng thần công vương nhạc đã s a n g chế tầng thứ bảy công pháp đệ tầng công pháp đã tu luyện thành công cường độ chân khí vương nhạc đã đạt đến thiên đạo cảnh cường giả cấp độ nội gia quyền cũng có đột phá trước đây nội gia quyền chỉ có tiên thiên cương khí coi như đạt đến đăng kính hoặc là trí cường c h i đạo có thể vận dụng năng lượng cũng chỉ là tiên thiên cương khí vương nhạc bỏ ra thời gian mười lăm năm căn cứ khí huyết cùng cương khí đặc tính sáng chế so với tiên thiên cương khí càng mạnh mẽ hơn tiên thiên thần cương vương nhạc tin tưởng tiên thiên thần cương uy lực hẳn là không thấp hơn tuyệt vô thần bất diệt kim thân vương nhạc vì không cho độc cô nhất phương kiên kỵ vẫn áp chế chính mình cảnh giới võ đạo không hề tăng lên đến thiên đạo cảnh vì lẽ đó ở độc cô nhất phương mắt vương nhạc vẫn như cũ còn chỉ là cái đại tông sư mất thất vương nhạc toàn thân sức mạnh buộc phát ra đỏ như lửa diễm khí huyết năng lượng để vương nhạc xem ra như là một con hồng hoang man thú v â n h v â n h mật thất truyền ra từng tiếng nặng nề âm thanh cũng may mật thất là dùng tình cương cùng đá tảng chế tạo chấn động âm thanh lưu truyền đến mức không phải rất xa vương nhạc ở trần năm năm đấm nhìn trên người tiên thiên thần cương cười nói hiện tại ta không cần vô tướng thần công chân khí chỉ là nội g i a quyền thần cương kinh đạo một q u y ề n xuống đều có mấy trăm vạn cân sức mạnh đại tông sư võ giả ta trực tiếp tuấn sát coi nhan ư cường là thiên t cảnh đạo c ũ g không vương không cùng hùng、bá. Vương nhạc tu luyện xong, kiếm Hiện nhạc thực hãi thánh nhạc thất, nhan niềm tin, luyện sợ. sắc sợ tại, lại tu mật có bá. ra doanh đánh trả ớ i thủy, khăn mặt, khăn hắn cầm để ử a Nhan doanh địa tan. Nhan doanh mặt. chăm mỉ tâm tỉ sát hoạt vẫn vương nhạc vương nhạc như cũng nàng ôn nhu chú đáo, coi với đối đá, sóc sẽ là bị r giá rốt cục được đ ế n đáp 13 năm trước nàng trở thành vương nhạc nữ nhân từ đó về sau nhan doanh liền lấy h ư u hộ pháp phụ nữ chủ nhân thân phận xuất hiện ở thế nhân trước mặt mẫu thân của vương nhạc tuy rằng bất mãn nhưng là nhan doanh hiếu thuận cuối cùng chỉ có thể bông sôi bỏ mặc an cơm trưa đi phủ thành chủ một chuyến nhan doanh nói với vương nhạc sáng sớm độc cô thanh liền đến gọi ngươi nói thành chủ có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng ngươi đang tu luyện ta liền đem hắn đuổi đi vương nhạc rửa mặt sau khi mặc quần áo vào nói rằng ta biết rồi bữa trưa sau vương nhạc cầm lấy trường kiếm ra phủ đệ hướng về phủ thành chủ đi đến thanh trường kiếm này tuy rằng không phải cái gì thân binh nhưng cũng là vương nhạc phụ thân tự mình r è n đúc là đại tông sư sử dụng vũ khí năm năm trước vương huệ rốt cục có thể r è n đúc ra đại tông sư sử dụng binh khí này nhưng là một cái ghê gớm tài nghệ đột phá đại tông sư dùng trường kiếm một cái chi ít có thể bán ba mươi vạn lạng ngân những năm này bái kiếm sơn trang đem hết thệ tinh lực đều đặt ở chế tạo tuyệt thế hảo kiếm bên trên vì lẽ đó chỉ cần có đại tông sư thiếu hụt binh khí cũng sẽ tìm đến vương gia định làm chỉ là chế tạo đại tông sư binh khí liền để vương nhạc một nhà kiếm lấy lượng lớn của cải vương nhạc tiến vào phủ thành chủ đại điện độc cô nhất phương độc cô minh mấy cái trưởng lão tả hộ pháp thích vũ tôn bọn người ở vương nhạc gặp thành chủ thiếu thành chủ còn có các vị vương nhạc ôm quyền nói rằng độc cô nhất phương cười nói vương nhạc ngươi đã tới sáng sớm ta khiến người ta đi tìm ngươi không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đang tu luyện nhanh lên một chút vào chỗ đi đ ộ c cô minh nhỏ giọng cười nhạo nói tu luyện nữa còn không phải là không thể trở thành thiên đạo cảnh cường giả đ ộ c cô minh âm thanh tuy nhỏ nhưng là vương nhạc vẫn như c ũ là không sót một chữ nghe được vương nhạc sau khi ngồi xuống cũng không có đáp đ ộ c cô minh đ ộ c cô minh xem thường vương nhạc vương nhạc càng xem thường hắn đ ộ c cô minh đ ộ c cô minh chỉ là một cái công tử b ộ đệ có vô song thành tài nguyên qua nhiều năm như vậy mới miễn cưỡng trở thành đại tôn g sư nếu không là sinh ở đ ộ c cô thế gia hắn đ ộ c cô minh là cái thá gì được rồi nếu đại gia đều đến như vậy bản tọa học tập một thoáng mấy ngày nay thiên hạ hội tình báo độc cô nhất phương nói rằng thiên hạ hội vắng lặng m ộ ư ơ i năm năm hiện tại rốt cục mở ra cái miệng lớn như chậu máu lại bắt đầu lại từ đầu nuốt trường thiên hạ thiên hạ hội công thành đoạt đất thần châu hơn một nửa cái giang sơn đã ở hùng bá t a y thiên hạ hội có thể đặt xuống nhiều như vậy địa bàn hùng bá ba vị đệ không thể không kể công lần sau thiên hạ hội lại khởi xướng tiến công chính là muốn tấn công ta vô song thành đ ộ c cô minh lớn tiếng nói thiên hạ hội mà thôi lẽ nào ta vô song thành còn sợ hắn hùng bá không được cha để ta ra tay đi ta đi giết hùng bá ba cái đồ đệ đ ộ c cô nhất phương lạnh rên một tiếng nói với đ ộ c cô minh ngưng cuồng minh nhi ngươi mới là mới vào đại tông sư há lại là hùng bá ba vị đệ đối thủ cái kêu bộ kinh vân cùng nhất phong đều là trăm năm khó gặp kỳ tài tu vi bây giờ đã là đại tông sư đỉnh cao coi như là bản tọa đối đầu bọn họ cũng chưa chắc có thể đem bọn họ đánh giết bộ kinh vân cùng nhiếp phong võ công coi như là các đại phái trưởng môn đều không phải là đối thủ đặc biệt nhiếp phong k i n h công càng là còn như quỷ mị được xưng phong c h i thần độc cô minh cùng bọn họ chém giết chính là muốn chết độc cô minh tuy rằng bất mãn nhưng là thấy phụ thân phát hỏa hắn cũng không dám nói nữa cái gì chỉ là ngồi ở trên ghế sinh hận rỗi vương nhạc hỏi thành chủ không biết n g ư ờ i muốn chúc người hạ đẳng làm sao làm là lập tức khai chiến không độc cô nhất phương lắc đầu nói cùng thiên hạ hội khai chiến còn không phải lúc hiện tại thiên hạ hội khí thế thái thịnh hơn nữa đại ca ta kiếm thánh cũng đến bế quan ngàn cân treo sợi tóc không thích hợp quấy dối vì lẽ đó còn muốn c h ờ các loại tân sương bộ kinh vân nhiếp phong vì là thiên hạ hội đặt xuống hơn nửa giang sơn hùng bá muốn vì bọn họ khánh công còn muốn phải đem ba người bọn họ thăng làm đường chủ hùng bá phát tới thiệp mời hy vọng ta vô song thành đi một chuyến ừ hùng bá đây là hướng về ta vô song thành thị uy đến rồi vương nhạc ta dự định cho ngươi đi một chuyến thiên hạ hội hy vọng ngươi không muốn làm mất đi ta vô song thành bộ mặt vương nhạc đứng lên đến ôm quyền nói vâng thành chủ đ ộ c cô nhất phương liếc mắt nhìn thích vũ tôn cùng đ ộ c cô minh nói rằng hùng bá hiện tại chính đang tìm nê bồ tát nê bồ tát toán không bỏ s ó t toán thông h i ể u thiên cơ bằng vào chúng ta nhất định phải so với hùng bá trước một bước tìm tới nê bồ tát thích vũ tôn minh nhi tìm nê bồ tát sự tỉnh liền giao cho các ngươi hai người thích vũ tôn cùng độc cô minh đứng lên đến ôn quyền nói vâng độc cô nhất phương đứng lên đến lớn tiếng nói những trưởng láo khác thì lại cùng bản tọa đồng thời tọa chấn vô song thành ngày hôm nay hai canh canh thứ nhất đưa đến chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười một hồng nhan hòa thủy trang trước trở về mục lục trang kế tiếp vương nhạc về đến phủ đều không khác mấy là lúc ăn cơm tối trên bàn ăn vương nhạc ăn một miếng nhan doanh x à o thức ăn chay đối với vương huệ cùng triệu thiến nói rằng cha mẹ ta muốn rời khỏi một ít nhật ngày mai sẽ đi triệu thiến nhìn vương nhạc một chút kinh ngạc nói ngày mai sẽ đi như thế gấp đi chỗ nào vương nhạc trở thành vô song thành hộ pháp tới nay cũng đi ra ngoài làm qua mấy chuyện bất quá rất nhanh sẽ trở về vương nhạc cười nói đi thiên hạ hội cái gì thiên hạ hội triệu thiến tay hơi run lên khoái rơi xuống trên bàn tại sao muốn đi thiên hạ hội thiên hạ hội hùng bá nhưng là giết người không chớp mắt ma đầu à nhạc nhi nếu không ngươi cùng thành chủ nói một tiếng đổi những người khác đi thôi vương huệ chừng triệu tiến một chút nói rằng nhạc nhi là vô song thành hộ pháp thành chủ nếu quyết định để hắn đi thiên hạ hội há có thể nói không đến liền không đi vương huệ kiến thức đến cùng vẫn là còn mạnh hơn triệu tiến một ít biết vương nhạc lần này thị phi đi thiên hạ không thể không phải vậy căn bản cũng không có biện pháp hướng về độc cô nhất phương bàn giao vương nhạc cười nói nương ngươi không muốn lo lắng ta t đi i h ê người hạ hội, h lại k ô n phải đi cùng hùng bá kết thủ, mà là đi chúc mừng hắn thành đi đi cái đồ đệ đ cùng mừng bá ba kết trở mà là n n g g chủ. ư ờ c ứ yên tâm đi sẽ không nguy hiểm lại nói ta hiện tại võ công coi như không phải là đối thủ của hùng bá nhưng là ta phải đi hùng bá cũng không ngăn được triệu tiến h bất đắc dĩ chỉ có thể để vương nhạc đi thiên hạ hội vậy nếu không muốn dẫn trên sao lễ vật nương này liền để hạ nhân đi chuẩn bị vương nhạc lắc đầu nói nương ngươi liền không cần quan tâm ta là đại biểu vô song thành đi thiên hạ hội nơi nào có thể làm cho nhà chúng ta chuẩn bị lễ vật thanh chủ sớm đã đem lễ vật chuẩn bị kỹ càng buổi tối nhan doanh nằm ở vương nhạc trong lồng ngực lo lắng nói vương nhạc ngươi lần này đi thiên hạ hội thật không có nguy hiểm không vương nhạc tự tin nói ngươi yên tâm đi lấy vo công của ta không hẳn chỉ sợ hùng bá vương nhạc đã cùng thiên đạo cảnh cường giả đứng ở cùng một cấp độ hùng bá coi như muốn muốn giết mình vương nhạc cũng không sợ thiên đạo cảnh cường giả có thể huyền không phi hành muốn giết chết vương nhạc dựa vào quân đội vây chặt căn bản không được chỉ có thiên đạo cảnh cường giả tuyệt thế hoặc là thần ma cảnh cường giả ra tay mới có thể làm đến đương nhiên vương nhạc tuy rằng ở võ học trên có chút thành cựu nhưng lại nhưng không có ngông cuồng tự đại cho là mình vô địch thiên hạ dù sao thế giới này cường giả thái hơn nhiều như đế thích thiên như vậy lao quái vật còn không biết có bao nhiêu đây nhan doanh nhìn vương nhạc con mắt thấy hắn không giống như là đang nói dối cắn răng một cái nói rằng vương nhạc ngày mai ngươi mang ta cùng đi thiên hạ hội đi vương nhạc s ữ n g sở kinh ngạc nhìn nhan doanh hỏi ngươi đi thiên hạ hội làm gì nhan doanh nói rằng ta nghĩ mau chân đến xem con trai của ta vương nhạc hơi nhún g mày hỏi ngươi còn có nhi nhan doanh theo vương nhạc thời điểm cũng đã không phải hoa cúc khuyên nữ nhưng là vương nhạc chưa từng có nghe nàng đã nói có doanh doanh ngươi đến cùng là ai con trai của ngươi là ai vương nhạc ánh mắt có chút tác liệt nhan doanh nói rằng ta là nhan doanh nhiếp phong chính là con trai của ta những năm gần đây nhan doanh cũng nghe nói rất nhiều liên quan với nhiếp phong nghe đồn hiện tại nhiếp phong ở thiên hạ hội cũng coi như là công thành danh thoại vì lẽ đó nàng liền muốn đi xem hắn vương nhạc nếu nói đi thiên hạ hội không gặp nguy hiểm cái kia nàng hẳn là cũng có thể theo đi con trai của ngươi là nhiếp phong ngươi là nhiếp nhân vương nữ nhân vương nhạc ăn mặc màu xanh nhạt y dì sau khi rời giường đứng ở phía trước cửa sổ nhìn không minh n g u y ệ t vương nhạc làm sao cũng không nghĩ tới doanh doanh không gọi doanh doanh mà gọi là nhan doanh là mẫu thân của nhiếp phong nhan doanh cũng theo rời giường đi tới vương nhạc phía sau dùng trắng như tuyết cánh tay vây quanh vương nhạc eo mặt tựa ở trên lưng của hắn nói rằng ta không còn là nhiếp nhân vương nữ nhân mà là người đàn bà của ngươi vương nhạc thở dài nói rằng được ngày mai ngươi liền cùng đi với ta thiên hạ hội nhan doanh nghe xong vương nhạc nhất thời trở nên cao hứng vương nhạc cảm tạ ngươi nhan doanh sau đó vĩnh viễn chỉ là người đàn bà của ngươi ngày thứ hai vừa dạng sáng vương nhạc liền mang theo nhan doanh ra khỏi thành vương nhạc lần này một tên hộ vệ đều không có mang có thể nói là quần áo nhẹ ra đi nhan doanh thấy vương nhạc chỉ dẫn theo một thanh trường kiếm cùng một cái bao hỏi ngươi tối ngày hôm qua không phải nói phải cho hùng bá lễ vật sao lễ vật đâu vương nhạc vỗ vỗ bao vây cười nói này không phải là lễ vật sao thiên hạ hội cùng vô song thành là từ đ ị n h ta đại biểu vô s o xe xe ý tứ, ý tứ một tên hộ vệ chạy vào phủ thành chủ hướng đi đọc cô minh bẩm báo thiếu thành chủ vương nhạc đã ra khỏi thành đ ộ c cô minh cười lạnh nói xem ra hắn là đi thiên hạ hội đúng rồi hắn là một người sao hộ vệ nói rằng còn có vương nhạc thê doanh doanh doanh, doanh cũng đi tới độc cô minh cả kinh độc cô minh cũng hơn hai mươi tuổi người đàn bà của hắn không có một trăm cũng có tám mươi nhưng là những nữ nhân kia nhưng không có một cái có thể so sánh được với nhan doanh độc cô minh lần thứ nhất nhìn thấy nhan doanh thời điểm vừa mới mãn m ộ ư ơ i một tuổi khi đó hắn còn chỉ là cái hải cho nên đối với nữ nhân không có cảm giác gì nhưng là khi tuổi tắc hắn lớn hơn trở thành thiếu niên sau khi liền bắt đầu chú ý nhan doanh một lòng muốn đem nhan doanh biến thành người đàn bà của chính mình đáng tiếc khi đó nhan doanh đã là vương nhạc t h ề độc cô minh coi như lại xem thường vương nhạc cái này hộ pháp cũng không dám dễ dàng động hắn lần này vương nhạc đi thiên hạ hội độc cô minh cho rằng là cái cơ hội có thể thừa dịp vương nhạc không ở liền đem nhan doanh chiếm được nhưng là không nghĩ tới nhan doanh dĩ nhiên theo vương nhạc cùng đi thiên hạ hội vương nhạc thật là đáng chết nhan doanh như vậy tuyệt thế mỹ nữ ngươi căn bản là không xứng nắm giữ nhan doanh sớm muộn là ta độc cô minh nữ nhân độc cô minh mắt lộ ra h u n g quang hy vọng vương nhạc lần này đi thiên hạ hội sẽ chết ở hùng bá trong tay độc cô minh cũng không suy nghĩ một chút coi như vương nhạc thật sự chết ở hùng bá tay như vậy nhan doanh cũng chỉ sẽ trở thành hùng bá nữ nhân cũng không tới phiên h ắ n độc cô minh a cách thiên hạ hội càng gần nhan doanh liền càng là bất an khi đến thiên hạ hội trước sân môn nàng càng là tay chân luôn cuống vương nhạc nắm chặt nhan doanh tay đưa nàng ôm vào trong lòng an ủi không muốn lo lắng coi như ngươi năm đó rời đi nhiếp phong cùng nhiếp nhân vương nhưng là đã nhiều năm như vậy nhiếp phong không thể không tiếp thu ngươi cái này nương dù sao hắn là ngươi thân sinh ừ m nhan doanh dựa vào trên ngực vương nhạc tâm tình mới ổn định lại vương nhạc lồng ngực chính là nhan doanh chỗ rửa cùng cảng mặc kệ có chuyện gì xảy ra đều có vương nhạc vì nàng chống được a vương nhạc ở thiên hạ hội trước sơn môn phát sinh hét dài một tiếng âm thanh lênh lảnh thật giống truyền đạt phía chân trời vô song thành hữu hộ pháp vương nhạc phụng độc cô thành chủ chi mệnh cô y đến đây tiếp hùng bán chủ vương nhạc quay về trên núi cung điện nói rằng vương nhạc thanh âm không lớn nhưng là lưu truyền đến mức xa phạm vi trăm dặm bên trong đều có thể nghe thấy đại điện h ù n g bá nghe được vương nhạc âm thanh xứng sở sau đó cười lạnh nói ra Hùng、Bá、phát sinh thịp Nhất Phương thất phu này dĩ nhiên chỉ phải tới một vị hộ pháp. này Bá tới một mời, độc cô lao dĩ vị xem ra vô song thành căn bản cũng không có đem ta thiên hạ hội để ở trong mắt ta s ư ớ n g nhi người đi đem vương nhạc xin mời vào đi vương nhạc chỉ là một cái hộ pháp ở hùng b á tâm còn chưa đủ phân lượng để đại đệ tần h sương trước đi ngành đón xem như là trò vương nhạc mặt muốn để hùng b á tự mình đi ngành tiếp đ ộ c cô nhất phương đến rồi đúng là có thể thần sương ôm cử nói vâng sư phụ một đạo màu đen tàn ảnh ở trên sơn đạo tránh qua rất nhanh bóng người liền đến vương nhạc cùng nhan doanh trước mặt vương hộ pháp sư phụ của ta chính đang đại điện chờ ngươi mời đi theo ta tần sương năm đó ở vô song thành gặp vương nhạc một mặt vương nhạc những năm gần đây dạng không có một chút biến hóa nào ngược lại là bởi vì nội g i a quyền đạt đến trí cường chi đạo càng trẻ hơn một chút vương nhạc dạng liền lại như là một mươi bảy m ư ơ i tám tuổi thiếu niên như thế vì lẽ đó tần sương một chút liền nhận ra vương nhạc đến rồi vương nhạc cùng nhan doanh theo tần sương đồng thời tiến vào đại điện thấy hùng bá sau khi vương nhạc ôm quyền nói hùng bang chủ nhiều năm không gặp ngươi vẫn là hùng phong như trước ca hùng bá lớn tiếng cười nói vương hộ pháp võ công của ngươi đúng là tăng trưởng không ít hiện tại đã đến đại tông sư đỉnh cao đi ta đại đệ tần sương võ công không sai nếu không ngươi cùng hắn luận bàn một thoáng vương nhạc lắc đầu cười nói hùng bang chủ ta xem quên đi thôi đánh đánh giết giết không tốt đúng rồi tại sao không có nhìn thấy nhất phong tần sương chỉ là đại tông sư vương nhạc đối với võ công của hắn đã không lọt nổi mắt xanh nếu như hùng bá tìm vương nhạc luật bản vương nhạc có lẽ sẽ đáp ứng hùng bá cười nói vân nhi cùng phong nhi đi làm chuyện chiều nay hội trở về vương nhạc nhìn nhan doanh một chút lập tức gật đầu nói thì ra là như vậy hùng bá nói với tần sương sương nhi vương hộ pháp cùng vương phu nhân một đường tàu xe mệnh ngọc ngươi trước hết dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi đi vâng sư phụ tần sương mang theo vương nhạc cùng nhan doanh rời đi đại điện để nha hoản vì bọn họ sắp xếp phòng nhỏ hùng bá nhìn nhan doanh bóng lưng tâm một trận hừng hực không nghĩ tới nữ nhân xinh đẹp như vậy dĩ nhiên thành vương nhạc thê bất quá ta hùng bá lập tức liền muốn nắm giữ toàn bộ giang sơn không có cái gì là ta không chiếm được hùng bá quyết định tối hôm nay liền hướng đi vương nhạc đòi hỏi nhan doanh làm cho nàng thị tẩm vương nhạc chỉ là đại tông sư hắn ở trước mặt ta chẳng là cái thá gì vương nhạc nếu như đem thê tặng cho ta cũng là thôi bằng không bản tọa không ngại phế bỏ võ công của hắn lại ở ngay trước mặt hắn cùng hắn thê hoan hảo hùng bá cười lạnh một tiếng trên người hùng bá thiên hạ khí thế đầy dây toàn bộ đại điện phong nhỏ nhan doanh thở dài nói rằng không nghĩ tới phong nhi dĩ nhiên không ở thiên hạ hội vương nhạc cười nói ngươi lo lắng cái gì chiều nay không phải có thể nhìn thấy hắn sao hiện tại chúng ta muốn làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức dễ ứng phó hùng bá làm khó dễ vương nhạc xem như là nhìn ra rồi lần này đến thiên hạ hội tuyệt đối sẽ không thái bình nói không chắc còn muốn cùng hùng bá tử chiến một hồi nghĩ đến cùng hùng bá chém giết vương nhạc tâm tràn ngập chiến ý mình luyện võ nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không cùng thiên đạo cảnh võ giả từng giao thủ đây vương nhạc tâm thầm nói hùng bá hy vọng ngươi muốn đối với ta lên cái gì ý đồ xấu không phải vậy ta không ngại đem ngươi thiên hạ hội rảo cái long trời lở đất canh thứ hai ngày hôm nay t r ư ờ n g mới xong xuôi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười hai một chiêu đánh giết trang trước trở về mục lục trang kế tiếp ăn cơm tối vương nhạc cùng nhan doanh đang chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng là vào lúc này hùng bá nhưng đến rồi vương hộ pháp đêm khuya quấy dày còn xin mời không lấy làm phiền lòng hùng bá ở ngoài phòng nói rằng vương nhạc nhỏ giọng nói với nhan doanh ngươi chờ ở trong phòng ta đi ra ngoài gặp gỡ hùng bá vương nhạc mở cửa sau khi rời khỏi đây lại thuận lợi đóng cửa lại hùng ban g chủ trong phòng có nữ quyến không tiện xin ngươi đi vào xin hãy tha lỗi không biết muộn như vậy hùng bang chủ tìm tại hạ chuyện gì có chuyện gì ngày mai bàn lại không được sao hùng bá mắt mang theo bất mãn thâm bay lên sắc cơ n à y vương nhạc cũng thật là không có đem chính mình đặt ở mắt ta đến thiên hạ hội còn như vậy hung hăng nếu như vậy vậy mình cũng không dùng tới khách khí với hắn hùng bá trực tiếp nói vương hộ pháp bản tọa thấy vợ của ngươi giáng điệu không tệ bản tọa thấy rất là động lòng kính xin vương hộ pháp bỏ đi yêu thích đưa nàng để cùng ta yên tâm Bản tọa sẽ k h ô n g bá ạ hạ c của có chính của cải, c h thiên hội muốn muốn người đàn ngươi, ngươi bà của ta thiên hạ hội có chính là ta i gì, cũng có t hiện ể nắm. Hùng bá như vậy bá chủ, nữ nhân ở mắt của hắn, cũng hàng mắt mà chủ, thù hóa h bá bá bất quá vậy của đặc ở t là ô có câu nói, nữ nhân như quần nữ như Hùng i h áo. bá hiện tại chính là như vậy tâm cảnh đối với nữ nhân căn bản cũng không có chút nào yêu thương hắn coi trọng nhân doanh chỉ có m u ố n không có yêu h ù n g bá cho là mình thả xuống diện đến muốn một người phụ nữ vương nhạc nhất định sẽ đáp ứng nhưng là không nghĩ tới vương nhạc sầm mặt lại trên người hiện ra nhàn nhạt sắc khí hùng bá ngươi nói cái gì muốn ta thê vương nhạc nhìn chằm chằm hùng bá cười lạnh nói ngươi hiện tại liền lăn ta có thể khi ngươi uống say đang nói mê sảng không phải vậy lao đối với ngươi không khách khí mười lăm năm trước hùng bá đến vô song thành tham gia thực r ư ợ u vào lúc ấy hắn liền muốn giết chết chính mình này một món nợ vương nhạc vẫn không có tìm hắn t o á n đây hiện tại hùng bá lại vẫn muốn người đàn bà của chính mình không cần nói vương nhạc đã là thiên đạo cảnh cương giả coi như là nê bồ tắt cũng có ba phần hỏa khí đây hùng ba thực sự là khi người n quá đáng hùng ba sáng lập thiên hạ hội tới nay xưng bá võ lâm nửa cuộc đời còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện vương nhạc thái độ để hùng ba sát khí đại thịnh vương nhạc ngươi tính là thứ gì bản tọa tìm ngươi muốn nữ nhân là để mắt ngươi ngươi không biết phân biệt cái tiêu bản tọa liền phế bỏ võ công của ngươi lại đem vợ của ngươi thu vào phòng hùng bá đánh ra t r ư ờ n g lực còn như dáng lây kéo dài không dứt kình đạo hướng về vương nhạc tấn công tới một trường này chính là hùng bá tam đại tuyệt học một trong bài vân t r ư ờ n g hùng bá bài vân t r ư ờ n g so với bộ kinh vân trường pháp uy lực nhưng là mạnh mẽ thái hơn nhiều vương nhạc lệnh dên một tiếng lấy chỉ đại kiếm kiếm khí màu đỏ dược hóa thành một vệ sáng hướng về hùng bá công tới và ảnh năng lượng mạnh mẽ chạm vào nhau để chống phát hiện một trận sóng gợn cũng may hai người đều có sự kiên rẻ không có s ử suất toàn lực vương nhạc kiêng kỵ chính là trong phòng n h a n doanh sợ không khí rung động xúc phạm tới nàng hùng bá kiêng kỵ chính là chu vi cung điện sợ những cung điện này bị hủy vương nhạc bị mạnh mẽ trưởng lực chấn động lui lại mấy bước hùng bá nhưng là một mặt khiếp sợ nhìn vương nhạc vừa nãy hùng bá chỉ là dùng ba phần lực đạo đánh giết đại tông sư dễ như ăn cháo nhưng là vương nhạc không chỉ đỡ lấy hắn bài vân trưởng hơn nữa còn có thể sử dụng kiếm khí cùng hắn chống lại được hay hay vương nhạc không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự trở thành thiên đạo cảnh cường giả bất quá coi như ngươi trở thành thiên đạo cảnh cường giả chỉ cần là ta hùng bá kẻ địch liền chắc chắn phải chết hùng bá cho rằng vương nhạc là mới vừa đột phá thực lực nhất định không bằng chính mình vương nhạc nhìn chằm chằm hùng bá cười lạnh nói ngươi nếu như thật sự cho rằng có thể giết ta có thể thử một chút xem bất quá ta phải nhắc nhở ngươi ngươi nếu như lại dám ra tay ta nhất định đưa ngươi thiên hạ hội cung điện toàn bộ phá hủy hủy diệt thiên hạ hội cung điện vương nhạc thật là có bản lanh này thiên đạo cảnh võ giả tốc độ đều là cực nhanh coi như hùng bá công lực mạnh hơn vương nhạc vương nhạc một lòng muốn chạy trốn hùng bá cũng chưa chắc lưu được hắn xèo xèo xèo mười hai bóng người chạy như bay đến chạm sau lưng hùng bá để vương nhạc kinh ngạc chính là n à y mười hai người đều là đại tông sư thiên hạ hội lúc nào có nhiều như vậy đại tông sư võ giả cao thủ dĩ nhiên so với vô song thành còn nhiều hơn hiện tại thiên hạ hội thực lực đã hoàn toàn vượt quá vô song thành tiểu dám cùng bang chủ của chúng ta đậu thủ ngươi thực sự là muốn chết một cái mập mạp hán lớn tiếng gầm hét lên sau đó bay người lên hướng về vương nhạc tấn công tới một đứa bé con trang phục cao thủ dùng âm thanh lanh lành hô thực vi tiên cẩn thận ra hỏa này không đơn giản thực vi tiên thiên chỉ thập nhị sát đứa bé k i a dáng dấp cao thủ chính là đồng hoàng vương nhạc cười lạnh một tiếng đại tông sư cũng dám ở trước mặt mình làm càn thực sự là muốn chết một đạo n h ạ t kiếm khí màu xanh lam phá không xuất hiện trong nháy mắt xuyên qua thực vi tiên bụng bự thiên trì thập nhị sát thực vi tiên bị vương n h ạ t thủy hành kiếm khí đánh g i ế t trong c h ư ớ c mắt cái gì đồng hoàng đám người đều là kinh hại đến biến sắc thực vi tiên ở thiên trì thập nhị sát nhưng là xếp hạng thứ ba cao thủ lại bị một chiêu đánh g i ế t đồng hoàng đám người đồng thời đ ộ n g thủ muốn vì là thực vi tiên báo thủ dừng tay h ù n g bá hô đồng hoàng lớn tiếng nói ban chủ nay tiểu diết thực vi tiên